Nếu ngươi biết, còn dám cho ta, là gan rất lớn sao? Lý ứng như trả lời, tiếp theo nàng đột nhiên đẩy mặt tò mò để sát vào phan tư. Bất quá, ta còn là rất muốn nghe xem ngươi nghĩ như thế nào, ta và ngươi không oán không thù, lại sinh bình thường, ngươi liền tính ghen ghét cũng sẽ không ghen ghét đến ta trên người tới nhà. Có thể nói nói, vì cái gì tìm ta phiền thoái sao? Phan tư bị lý ứng như như vậy không ấn lẽ thưởng ra bài bộ dáng cấp ngây ngẩn cả người bị người tính kế này lý ứng như trên mặt nhìn không ra chút nào sinh khí ngược lại giống tâm sự giống nhau hỏi nàng lý do đầu óc hồ đồ sao nếu đã bại lộ phan tư cũng không chuẩn bị lưu lại nguyên nhân không thể phụng cáo ta cáo tử lúc này lý ứng như khép cười một tiếng ngươi không nói ta cũng biết vì chu di đúng hay không phan tư cả kinh lý ứng như như thế nào biết nàng từ đầu tới đuôi hẳn là cũng chưa lộ cái gì dấu vết Lý Ứng Như sờ sờ cằm, nhìn Phan Tư như suy tư gì, ngươi có chút thích Chu Ji, ta nói đúng không? Nhưng là, ngươi đối Chu Ji lại không chỉ là thích, quan trọng nhất chính là tưởng từ trên người hắn được đến cái gì? Này ta liền tương đối kỳ quái, hắn hiện tại tuy rằng chúng chẳng nguyên, nhưng ở các ngươi phan phụ trước mặt, còn không tính là cái gì đi. Hay là? Phan Tư bị Lý Ứng Như nói hãi hùng cái vía, nữ nhân này sao lại thế này, như thế nào sẽ biết nàng suy nghĩ cái gì? Ngươi nhìn chúng tiềm lực của hắn, tưởng đặt cửa. Lý ứng như một đôi mắt bình tĩnh nhìn Phan Tư. Phan Tư theo bản năng liền khai cặp kia đại mà lượng đôi mắt. Ngươi ở lung tung suy đoán chút cái gì, khuê các nữ tử, há mồm ngậm miệng liền để cập nam nhân, thật là buồn cười. Phan Tư cường trống nói. Quảng ngươi có phải hay không đâu, không phải tốt nhất, Phan Tiểu Thư, ta nhưng trước đánh với ngươi thanh tiếp đón, Chu Di ta coi trọng, ngươi nếu còn ngầm chơi những cái đó tiểu hoa chiêu ta đã có thể không tốt như vậy nói chuyện, vẫn luôn cười tủm tỉm lý ứng như đang nói đến một câu thời điểm sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống dưới, túc sát chi khí ập vào trước mặt. Phan Tư tâm thần căng thẳng, bị lý ứng như đột nhiên biến hóa khí thế hai trụ. Thấy Phan Tư sắc mặt trắng bệnh, lý ứng như bỗng nhiên lại nở nụ cười. Phan tiểu thư, ngươi sinh như vậy xinh đẹp như hoa, làm một ít đáng yêu việc nhiều hảo, tỉ như viết viết chữ, theo theo hoa, nhưng cái đó âm mưu quỷ kế vẫn là đường dính nhiễm. Không thích hợp người Phan tư vốn định ở tới thử một phen, lại không nghĩ rằng từ đầu đến cuối nói chuyện quyền chủ động đều bị lý ứng như đoạt đi, hiện tại ngược lại là chính mình bị nàng cấp doa sợ. Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta đi rồi. Mở cửa, nện bước có chút hốt hoảng nhanh chóng rời đi. Tiểu thư, ngươi cùng phan tiểu thư nói gì đó, ta xem nàng giống như sợ tới mức không nhẹ. Thanh nhi tiến vào sau, tò mò hỏi. Lý ứng như uống một ngụm trà. Thấy nàng rất đáng yêu, đầu đầu thôi. chương 98 Hàn Lâm Viện Thảo Tân Lộ Cổ đại tiến sĩ chúng sau, phân phối chức vị lập tức muốn đi lập tức nhậm, còn không có phân phối cụ thể chức vị cũng đến ở kinh thành ngoan ngoan chờ. Chu Di ở vượt mã dạo phố ngày thứ ba liền vào Hàn Lâm Viện. Đương nhiên, tiến Hàn Lâm Viện không ngừng một giáp ba người, mặt khác nhị giáp tiến sĩ cũng có chút bị phân phối tới rồi nơi này. Ngày đầu tiên, bọn họ cũng không có làm chuyện gì. Chỉ là cùng Hàn Lâm Viện trưởng viện cũng chính là Hàn Lâm Viện lão đại thấy một mặt, kia trưởng viện kê ôn khúc, lần đầu tiên thấy này đó tay mơ, tuy không tính là hòa ái, đảo cũng không tính lãnh đạo Sau đó phân phó người mang theo này đó trước trường tân nhân quen thuộc quen thuộc công tác. Nói tóm lại, Hàn Lâm Viện liền tương đương với hiện đại các đại lao bí thư bộ môn, phụ trách tu thư soạn sử, khởi thảo chiếu thư, vì thành viên hoàng thất hầu độc, đảm nhiệm khoa cử giám khảo trở. Địa vị rất là thanh quý Bất quá thanh quý là thanh quý Nhưng nước trong nha môn cũng là thật sự Lúc này tiết đã mau đến cuối tháng Ở Hàn Lâm Viện Lão Nhân mang theo bọn họ quen thuộc thời điểm Chu Di liền nghe thấy Hàn Lâm Viện Có không ít người đều ở lặng lẽ sờ sờ thảo luận tháng này Lương tháng rốt cuộc có thể hay không đúng sự thật phát Còn có nói nếu là tháng này vẫn là thiếu bổng Trong nhà liền phải không có gì ăn Thượng có trăm tuổi Lão Nương Hạ có ngao ngao mang đút trẻ nhỏ Quả thực người nghe rơi lệ, người nghe thương tâm. Chu Di hướng vị này nói chuyện lão huynh nhìn lại, phát hiện hắn mặt mang thái sắc, vẻ mặt khổ bức, thoạt nhìn không giống như là nói dối. Chu Di nghe xong lưu lưỡi, này sao chỉnh, cực cực khổ khổ thi đậu tiến sĩ, liền người nhà đều dưỡng không sống. Đại Việt triều lương đổng liền tại như vậy thấp. Mặt sau mấy ngày, hắn dần dần quen thuộc chính mình công tác, biên tu thuộc về sử quan một loại. Chuyên trách công tác đó là biến sử tu sử, bao nhiêu đến hảo, khả năng còn sẽ đảm nhiệm ký lục Hoàng đế cuộc sống hàng ngày quan. Cái này công tác ở sùng chính Hoàng đế trước kia, vẫn là rất có tiền đồ, rốt cuộc mỗi ngày có thể thấy đại lão, liền tính là đầu heo mỗi ngày ở nhân gia trước mặt Hoàng, đối phương cũng sẽ đối với ngươi có ấn tượng. Hơn nữa trước kia các Hoàng đế minh quân không rõ quân trước không nói, ít nhất đều là thực chăm chỉ, như vậy Hoàng đế cũng không sợ sử quan trong tay mút. Lại vô dụng cũng có thể vớt cái cần chính ái dân đánh giá sao. Cho nên có thể hàng ngày tiếp xúc đại lão, còn có thể tại hoàng đế trong lòng lưu lại ấn tượng tốt, mặt sau thăng quan là phi thường mau. Nhưng tới rồi sùng chính hoàng đế nơi này, hết thể đều thay đổi, hắn mỗi ngày tại hậu cung uống rượu mua vui, có khi còn muốn lặng lẽ ra cung lưu luyến pháo hoa liếu hẻm, ham thích tu cung điện, tác phong xa hoa, nhưng duy độc đối triều chính rất là lười nhác, như vậy một cái hoàng đế sử quan liền tính tưởng cho hắn cuộc sống hàng ngày nhuận trao chuốt cũng không từ dưới Bồ Tát, sung chính đế cũng biết chính mình tác phong phóng đẳng, khả năng hắn vẫn là sĩ diện, tưởng tượng đến chính mình thanh danh sẽ ở đời sau truyền bất ham, đối với như hắn cuộc sống hàng ngày chú đầu sỏ gây tội tự nhiên không có sắc mặt tốt, tự sung chính bắt đầu thả bay tự mình về sau, phía trước phía sau, Hàn Lâm viện người bởi vì ký lục này đáng chết cuộc sống hàng ngày chết ở bên trong không dưới trăm người, đương nhiên. Sử quan là không thể dễ dàng bị hạch tội, hoàng đế cũng không thể đem bọn họ thế nào, nhưng trong lòng ghi hận liền đến không được, chỉ cần nhớ hắn, đã bị hắn ghi tạc trong lòng, về sau con đường làm quan trên cơ bản chặt đứt đi tới hy vọng. Trước kia ký lục hoàng đế cuộc sống hàng ngày là hạng nhất mỹ kém, hàn lâm viện bên trong người đều cấp làm, hiện tại lại thành phòng tay khoai lang, mỗi người tránh chi như rắn giết. Cũng may Chu Di là tân nhân. Này ký lục hoàng đế cuộc sống hàng ngày sự còn không tới phiên hắn đi làm. Hắn hiện tại công tác đó là quản lý, biên soạn sách sử. Chu Di còn rất thích cái này công tác, nơi này cơ hồ từ ký lục sở hữu lịch sử, Chu Di nhất nhất xem qua đi, có chút chính sử bên trong ký lục sự, nói như thế nào đâu, so thoại bản còn thú vị, còn muốn không thể tưởng tượng. Chu Di liền quyền đương đem này đó thư đương tiểu thuyết nhìn. Nhìn mấy ngày thư, đại khái quen thuộc lưu trình lúc sau, Chu di liền bắt đầu công tác, hắn muốn di an an tĩnh tĩnh làm chính mình sự, hằng ngày nghe một chút đồng liêu bắt quái, hắn lâm viện không như vậy nhiều lục đục với nhau, nhật tử đến thực sự quá thanh nhàn. Bất quá tới rồi cuối tháng, hắn lại không tự chủ được cuốn vào một hồi thảo tân phong ba trung. Không qua mấy ngày, liền đến cuối tháng, hắn lâm viện đại quan tiểu quan nhóm không có thêm vào thu vào, đều nhón chân mong chờ phát tiền lương đâu, nhưng ai biết, phát bổng ngày đều đi qua vài thiên còn không thấy hộ bộ có cái gì động tác. Phía trước khóc lóc kể lể trong nhà mau không có gì ăn láo huynh lúc này là hoàn toàn điên cuồng, hán thỉnh được trưởng viện đồng ý sau, tiêu gọi sở hữu đồng nghiệp, cùng nhau mênh mông quần quận sát hướng về phía hộ bộ, ngay cả tân tiến vào này đó tay mơ nhóm cũng cùng nhau kéo lên. Chu Di cũng thật không nghĩ tới, bước vào trước trưởng chuyện thứ nhất, không phải thích nghe ngóng bị thủ trưởng làm khó dễ, cũng không phải đồng liêu lén lút xa lánh. Thế nhưng đầu một chuyến tao ngộ chính là như thế hoang đường sự. Hàn phía trước tưởng Đại Việt triều lương đồng thấp, sau lại nghe hàng lâm viện đồng liêu nói lên, mới biết được, quan viên tiền lương lại nói tiếp vẫn là không thấp, chỉ cần không tiêu xài, vẫn là đủ bọn quan viên cơ bản sinh hoạt. Nhưng mấu chốt là, mấy năm gần đây mùa màng càng ngày càng không tốt, không phải nơi này đúng, chính là nơi đó hạ, chứ không nói trận không cứu tế, một khi phát sinh thiên tai Nơi này năm đó thu nhập từ thuế ít nhất là đường hy vọng. Trừ bỏ thai hoa, đại càng mấy năm nay thổ địa gồm thâu càng ngày càng nghiêm trọng, có thể gồm thâu thổ địa đều là chút người nào. Quan viên, thế ra, những người này bản thân liền có miễn lao dịch, miễn thuế ưu đãi, bọn họ gồm thâu càng nhiều, triều đình thu nhập từ thuế tự nhiên liền càng ít. Càng mấu chốt chính là Đại Việt triều xâm phạm biên giới cũng không ít, đặc biệt là phía Bắc du mục dân tộc. Quả thực không có lúc nào là không ở nhìn chằm chằm đại cang này đống tiền mỡ, hàng năm cử biên xâm chiếm. Đại cang đánh đấu lực lại không bằng người ra, đành phải nhẫn nhục phụ trọng tiêu tiền mua bình an. Mỗi năm hoa tại đây mặt trên chính là một cái đầu to, hơn nữa người đều là được một tức lại muốn tiến một thước, đại cang mềm yếu làm đối phương ăn uống càng lúc càng lớn. Mấu chốt nhất chính là quanh thân mặt khác quốc gia cũng đã nhìn ra đại cang nội hư, cũng nghĩ y y dạng họa hồ lô, ngọa thượng một bút Họa trong giặc ngoài, đại càng tài chính tự nhiên càng ngày càng gian nan. Bên ngoài những cái đó ác lang tiền là không thể thiếu, nếu không nhân ra một cái không hảo liền đánh tới cửa nhà người tới, làm sao bây giờ đâu, vậy chỉ có thể từ dân chúng trong tay liều mạng moi tiền, quan viên đồng lộc cũng là có thể khất nợ, liền khất nợ. Nếu là mặt khác bộ môn, tự nhiên có thể nghĩ biện pháp lộng tới tiền, hộ bộ không cần phải nói, nhân gia chuyên môn chính là quản cái này, thiếu ai có không thể thiếu chính mình lại bộ kia càng là không cần phải nói nhân gia nắm giữ toàn đại càng sở hữu quan viên địa phương lên chức rất xuống đâu địa phương quan còn không liệu mạng chuẩn bị bọn họ hàn lâm viện kỳ thật cũng không kém gặp phải một cái đáng tin cậy điểm nhi hoàng đế hàn lâm viện làm hoàng đế thân tín có tin đồn tấu sự quyền lợi mà hoàng đế hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ thiên nghe hàn lâm viện bên này một ít kể từ đó mặt khác quan viên liền không thể không mượn sức hàn lâm viện này đó các lao ra cái gì đông kính hạ cung Một năm thu nhập thêm cũng không ít. Nhưng hiện tại không được, sung chính đế đều không xử lý chính vụ. Hàn Lâm Viện làm bí thư bộ môn, tự nhiên cũng vô pháp thường xuyên tiếp xúc đến Hoàng đế. Duy nhất có thể bạn Hoàng đế thông thường cuộc sống hàng ngày quan, còn bị hắn ghét bỏ. Cứ như vậy, Hàn Lâm Viện nhưng triệt triệt để để thành không nương hài tử. Một đám chỉ biết tu thư thư sinh, lại không có thực quyền, nhân gia không giống ngươi giống ai. Chu Di sáng ngời có thần đi theo lòng đầy căm phẫn đồng liêu phía sau, một đám người mênh mông quần cuộn sát hướng về phía hộ bộ. Hàn lâm viện này bang nhân đến thời điểm, hộ bộ trước cửa đã sớm chen đầy. Xem ra lần này bị thiếu đồng người không ngừng hàn lâm viện A. Ôn khúc cùng phó thủ đối xem một cái, mang theo mặt sau gà con nhóm yên lặng đứng ở những người đó phía sau, quyết định trước làm rõ ràng tình huống lại nói. Dựa vào cái gì tới rồi phát bổng này. Chúng ta lương đổng còn không thấy bóng dáng, nói, các ngươi hộ bộ có phải hay không đem chúng ta đổng lộc cấp mùi hạ? Tức giận lớn nhất chính là một đám võ quan, bọn họ thuộc hạ đều quản đại lượng binh, này đó binh cũng mặc kệ nhiều như vậy, dù sao tới rồi cuối tháng không bạc, là tuyệt đối muốn sinh sự. Chu Di nhìn nhìn, phát hiện Lý tướng quân cũng không có ở trong đó, Lý tướng quân binh quyền đã sướng còn, hiện tại tuy nói có tướng quân tên tuổi, nhưng thuộc hạ trừ bỏ một chút ra tướng ngoại. Đã không, có gì bình, vì binh lính Thảo Tân tự nhiên luôn không thượng hắn tới nhọc lòng. Các vị đồng liêu tạm thời đừng nóng nảy, tạm thời đừng nóng nảy, chúng ta hộ bộ đang ở tận lực kiếm ngân lượng, một khi có tiền, lập tức liền sẽ cấp các vị phát đồng. Ra tới nói chuyện cũng không biết là hộ bộ người nào, một cái run run rẩy rẩy lão đầu nhi, nhìn tựa như lập tức muốn xỉu qua đi giống nhau. Chu Di hoài nghi đây là hộ bộ cố ý làm cho ai binh chi sách. Làm con mẹ ngươi, tháng trước tốt nhất thắng cũng là nói như vậy, vẫn luôn kéo dài tới hiện tại còn không có cấp hướng bạc, hiện tại lại lấy cái này lý do tới qua loa lấy lệ, các ngươi hộ bộ có phải hay không cảm thấy chúng ta này đó đại đầu binh dễ khi dễ a? bất quá nhân gia võ quan cũng mặc kệ ngươi tuổi lớn không lớn gì, tính tình đại đến không được, trực tiếp tóm được chính là một đốn phun, lão nhân kia nhi một mặt bị phun đến trên mặt nước miếng, bình tĩnh nói, lão hủ mẫu thân đã là qua đời, ngươi nếu muốn làm lời nói. Sợ cũng chỉ có thể đi địa phủ tìm. Phốc Chu Di đột nhiên không kịp phòng người hạ đại phun một ngụm. Này! Này quá mẹ nó huyền huyễn. lão nhân này thật là ngự không kinh người chết không thôi à. Có như vậy cho hắn chính mình lao cha mang nón xanh sao? Nếu là hắn cha mẹ đã biết. Chỉ sợ đến khí tử trong quan tài bỏ ra tới bóp chết cái này người tử. Ngươi bị hắn như vậy không biết xấu hổ dối. kia võ quan cũng nổi giận. Thật sâu hoài nghi lão già này so với chính mình mặt còn dày hơn. Rốt cuộc ai mới là binh lính cản quấy tử a? đều nói tú tài gặp được binh. Có lý nói không rõ. Mẹ nó hôm nay xem như gặp được đối thủ. Hắn méo lên nắm tay chuẩn bị tấu lao già này một quyền, vẫn là bị hắn cùng đi người khuyên ở. Tới cửa Thảo Tân, đánh vài câu nước miếng trượng nhưng thật ra không sao. Nếu là thật đánh người, có lý cũng biến thành bọn họ không lý. Đương tiên muốn không muốn tới, nhưng thật ra ngược lại chọc một thân kiện tụng. Nếu là đắc tội hộ bộ. Về sau thật không cho bọn họ phát đồng, kia mới là mất nhiều hơn được. Các vị đồng liêu, không phải hộ bộ cố ý khất nợ các ngươi lương đồng, thật sự là quốc khố nội lại vô bạc nhưng phát, nhất muộn tháng sau thượng tuần liền có một bút thu nhập từ thuế đi lên, đến lúc đó nhất định cấp các vị bổ túc lương đồng, bao gồm phía trước thiếu. Lão nhân kia Nhi lại nói, Mọi người thấy thật sự nếu không ra tới bạc, chỉ phải hùng hùng hổ hổ một phen, tan. Ôn khúc nhìn thoáng qua. Đối với mặt sau một đám gà con nhi nói, về đi. Về tới Hàn Lâm Viện, ôn khúc triệu tập sở hữu Hàn Lâm Viện người đến hắn trước mặt. Hôm nay sự các ngươi cũng thấy, hộ bộ khả năng xác thật không có tiền, quốc khố hư không, chúng ta lại như thế nào nháo, cũng không có khả năng muốn bảo bạn, hộ bộ kỳ thật cũng khó làm. Lời này nếu như bị hộ bộ thượng thư nghe thấy được, chỉ sợ đến mắt hàm nhiệt lệ, kích động lôi kéo ôn khúc tay kêu một tiếng chi kỳ a Đều con mẹ nó cảm thấy hộ bộ thượng thư có tiền, mỗi ngày qua tay không đếm được tiền bạc, nhưng hiện tại này mùa màng, tiến tiền không gặp nhiều ít, đòi tiền nhưng thật ra càng ngày càng nhiều. Vì quay vòng bạc, một đầu ô ti thao thành đồ bạc, nhất đáng giận chính là, thường thường còn có người hoài nghi có phải hay không hắn tham ô, hộ bộ thượng thư cái này chức vị ở sùng chính triều, quả thực chính là ngồi ở trong chảo dầu, ngày ngày dày vò, hắn đều hận không thể tìm cái cây lệch tán treo cổ tính. Ôn khúc dừng một chút còn nói thêm cũng may bọn họ đã nói tháng sau thượng tuần liền bổ túc lương đồng. Ta biết chúng ta hàn lâm viện so ra kém nơi khác, các vị đồng liêu đều có rất nhiều khó xử. Bất quá đã có duyên chung ở chung một phòng, tự nhiên cùng nhau trông coi. Trong nhà nếu thật sự từng có không đi xuống, chúng ta cũng giúp giúp không câu nệ một văn hai văn. Ít nhất đêm này nửa tháng cấp chịu đựng đi. Chu Di ở phía sau nghe xong quả thực phải vì những người này câu một phen đồng tình nước mắt. Trong lòng cũng may mắn cũng may phía trước tích lũy tiền tài, bằng không chỉ vào điểm này nhi bồng lộc, chỉ sợ thật đến ăn đất. Dựa vào loại này chúng chủ phương thức, vị kia muốn dưỡng lão nương cùng tiểu nhi lão biên tu rốt cuộc có không sai biệt lắm một tháng sinh hoạt phí, cũng coi như là trong bất hạnh rất may đi. Đương chu di trở về đêm này hết thảy đem cấp triệu vũ văn nghe thời điểm, hắn trong miệng quả thực có thể tắt tiếp theo cái trứng gà, kinh thành quan viên đều quá như thế gian nan. Triệu vũ văn người nhịn không được hỏi. Dù sao ở hắn trong vấn tượng, vô luận là tổ phụ vẫn là đại bá, làm quan đương đều rất dễ chịu, không chỉ có phong cảnh, còn đặt mua một phần không nhỏ gia nghiệp. Chu di lắc đầu, cũng không phải, chỉ có hàn lâm viện chân chính dựa an đồng nhân tài như thế, mặt khác kinh quan, cái nào là chân chính dựa điểm này nhi bồng lộc. Đương nhiên, những cái đó quân doanh người ngoại trừ, bọn họ cũng là cùng hàn lâm viện giống nhau, triều đình không bắt quân phí. Liền tính là trên củng tướng quân đều lấy không được tiền, càng nhưng hướng phía dưới những cái đó đại đầu binh, hiện tại liền cơ bản nhất hướng bạc đều phát không đủ, chu di lo lắng, như vậy đi xuống sớm hay muộn sẽ ra mầm tai họa. Triệu vũ văn nghe xong, miệng nhiều lần đóng mở mới tìm về chính mình thanh âm, phía trước ta còn rất hâm mộ ngươi có thể tiến hàn lâm viện như vậy thanh quý địa phương, hiện tại nghĩ đến, phóng tới địa phương thượng cũng không tồi, ít nhất nuôi sống ra tiểu không thành vấn đề. Thị Phu, người chức vị xuống dưới. Chu Di vừa nghe liền hỏi. Triệu Vũ Văn gật đầu, đi canh âm tỉnh Ấu Nguyên Phủ nhậm xài huyện huyện lệnh. Chu Di nghe xong vì hắn cao hứng, canh âm tuy so ra kém hai huyện, nhưng cũng coi như là đất lành, đi chỗ đó nhậm huyện lệnh xem như công việc béo bở. Hơn nữa triệu Vũ Văn Đại Bá cũng ở canh âm tỉnh nhậm chi phủ, mặc dù không ở một cái bên trong phủ, nhưng nhiều ít cũng có thể chiếu ứng chiếu ứng, có thể tưởng tượng. Triệu vũ văn chức trường bắt đầu hẳn là còn tính dễ chịu. Thì phu, khi nào khởi hành? Chu Di hỏi. Triều đình quy định hai mươi nay mai liền phải tiên nhiệm, ta chuẩn bị ngày mai liền đi, trở về trải qua Quảng An huyện, đem tỷ tỷ ngươi cũng mang đi nhậm thượng. Chu Di gật đầu, đối triệu vũ văn cái này an bài rất vừa lòng, nếu là hắn không mang theo năm Nha, phu thê chi gian cảm tình lại hảo, phân biệt lâu rồi, sẽ phát sinh cái gì liền khó nói, khác không nói nếu là triệu vũ văn không chịu nổi tình mịch na tiếp bên này năm nha cách hắn như vậy xa bên kia lại là mỹ thiếp ngày ngày làm bạn cùng năm nha chi gian cảm tình thế tất muốn đã chịu ảnh hưởng kia hảo ngày mai ta đi cho ngươi tiến đường ta đi viết hai phong thư tử một phong giao cho ta cha mẹ một khắc phong thế hệ đưa đến nam nguyễn phủ thành giao cho ta lão sư triệu vũ văn gật đầu hảo chu di đứng dậy đi viết thư để bút phía trước Tổng giác có muôn vàn lời nói phải phá tan trong cổ họng, nhưng chờ chân chính hạ bút thời điểm, rồi lại không biết từ chỗ nào viết khởi. Bất hiếu tử chu di kính thượng. Cha, nương, thân thể hay không an khang, một phong thật dài thư nhà nhiều lần chẳng trọc mới viết xong, hắn hiện tại cũng không nghỉ phép, không thể về quê. Liền ở tin làm chu Lão nhị mang theo ra tiểu thượng kinh tới, khác không nói, ít nhất sáu nha việc hôn nhân không thể trì hoãn đến nỗi Chu Lão nhị cùng Vương Diễm về sau ở kinh thành có phải hay không trụ đến quán vậy về sau rồi nói sau nếu trụ không quen lại hồi Quảng An huyện là được đem thư nhà viết xong Chu Di lại cấp hàng tương như viết một phong thơ đi thi khi bị chuẩn bị đi Nam huyện phủ thành vấn an hàng tương như ai ngờ đến lao nhân kia nhi đem hắn thóa mạ một đốn chết sống không cho đi cái này kế hoạch chỉ phải từ bỏ nếu nói ở thế giới này chân chính cùng hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn Linh hồn tương giao người, cũng cũng chỉ có Hàn Tương Như. Viết đến một nửa thời điểm, nghĩ đến Hàn Tương Như tuổi tác đã lớn, nước mắt liền dần dần rớt hốc mắt, ở tin cuối cùng, Chu Di luôn mãi dặn dò, "Lão sư, vạn mong bảo trọng thân thể, ta hài tử còn chờ giao cho ngài dạy dỗ đâu." Chu Di đã có thể nghĩ đến Hàn Tương Như nhìn đến này một câu, nhẹ chân mắng hắn bản tính đánh tinh bộ dáng. Ngày hôm sau, Chu Di thiên không lượng liền rời giường tặng Triệu Vũ Văn đi nhậm chức. Triệu Vũ Văn đi rồi, Chu Di liền bắt đầu mã bất đình để tìm phòng ở, người nhà muốn tới, tổng không có khả năng cùng hắn cùng nhau trụ khách điếm, hơn nữa hắn về sau muốn thường ngốc kinh thành, không có chính mình phòng ở sao được. Toàn bắc bình, trừ bỏ ngoài hoàng cung, tốt nhất tự nhiên muốn thuộc phố Tây, bất quá nơi đó trụ đều là quan lớn cùng hoàng thân quốc thích, liền tòa nhà đại bộ phận đều là ngự tứ. Chu Di một cái mới vừa bước vào trước trường kép diệu, từ lục phẩm quan kép diệu tự nhiên là tưởng đều không cần suy nghĩ. Hắn liền kéo người môi giới tìm kia thanh tĩnh, thanh quý nhân ra nơi tụ cư, như vậy phòng ở nhiều ở phố đông, chủ đều là thi thư thế gia, hoặc là triều đình không tính như vậy đại quan viên chỗ. Chu Di nhìn nhìn hoàn cảnh, cảm thấy còn rất vừa lòng, bất quá giá lại làm Chu Di đều nhịn không được than một tiếng, tòa nhà này ở trong kinh thành không tính đại cũng không tính tiểu, ở giữa, phân mấy cái tiểu viện, liền hoa 3.000 nhiều lượng bạc. Ai? Kinh thành cư đại không dễ à, khó trách hàn lâm viện những cái đó đồng liêu nhóm cả ngày giới đều ở vì phòng phí suốt ruột, dựa vào về điểm này Nhi Bổng Lộc muốn mua phòng nhưng không dễ dàng, chỉ có thể thuê, nhưng mấu chốt là ở Bắc Bình thành thuê nhà cũng không tiện nghi à. Chu Di không nghĩ tới, không riêng hiện đại, chính là cổ đại người cũng sẽ vì phòng ở phát sầu. Chu Di đều có chút đau lòng, càng nhưng hướng Thanh Trúc, Thanh Trúc quả thực đau nhè răng trận mắt, thiếu gia, nhiều như vậy bạc. Nếu là Quảng An huyện đều đủ lấy lòng đại tòa nhà. Chu Di lắp đầu, Quảng An huyện lại giàu có và đông đúc, rốt cuộc chỉ là một cái huyện, làm sao có thể cùng so sánh với. Không mấy ngày, tòa nhà này liền làm sang tên, thượng một nhà chủ hộ cũng là có nhàn hạ thoải mái người, hoa viên tuy nhỏ, nhưng xử lý thực tinh tế, phối hợp cũng hảo, vô luận là phòng vẫn là sân, bố trí tuy giản lược, nhưng lại nơi trốn lộ ra dương dương tự đắc. Chu Di mua sau. Cảm thấy chính mình liền tính sửa, cũng sẽ không đổi so cái này bố trí hảo, liền chỉ cùng Thanh Trúc quét tước một phen, liền như vậy dọn đi vào ở. Hai cái đại nam nhân, mặt khắc tạp vụ Thanh Trúc tự nhiên có thể ứng phó, nhưng nấu cơm gì đó liền có chút khó xử, vì thế Chu Di lại đi người nha tử chỗ chuyên môn mua một cái nấu cơm bà tử. phòng ở tuy nhỏ, nhưng tốt xấu là ở Kinh Thành An Gia, Chu Di sinh hoạt cũng chính thức đi vào quỹ đạo chương 99 tân khoa trạng nguyên bị chó dưỡng. Chu Di tiếp tục ở Hàn Lâm Viện đi làm. Hàn Lâm Viện Nhật Tử vẫn là tương đối thanh nhàn, đặc biệt là gặp phải một cái lười biếng hoàng đế, đại bộ phận công tác đều miễn, trưởng viện đều rất ít nhìn thấy hoàng đế, húng chi phía dưới những người này. Đại bộ phận thời gian đều là tu tu thư, nhìn xem sự. Chu Di vị trí ở một cái rửa cửa sổ ven tường, Chu Di thích ở buổi sáng phao thượng một ly hương trà, tắm gội cảnh xuân. Nhàn nhã xem một buổi sáng sách sử, hoặc là chi lăng lỗ hai rất hàn lâm viện đồng liêu nhóm tâm sự thơ a văn chương linh tinh, có thể tiến hàn lâm viện ai không có có chút tài năng, chu Di mỗi khi nghe được bọn họ nói chuyện thiếm, đều cảm thấy được lợi không nhỏ. Đương nhiên loại này thời điểm không nhiều lắm, bọn họ liêu càng có rất nhiều, trong nhà như thế nào gian nan, như thế nào làm điểm khoản thu nhập thêm. Liên này, chu Di cũng nghe hứng thú bừng bừng. Có đôi khi còn tham dự đàm luận một phen, cho bọn hắn ra ra chủ ý, cho nên này đó tu nửa đời người thương người đều phi thường thích cái này tân tiến vào trạng nguyên lang. Một lần, chính là kia khóc trong nhà không có gì ăn lao hình, ở Chu Di bên thai lặng lẽ nói, Chu Di, ngươi nếu có phương pháp, vẫn là mau chóng chuẩn bị đi thôi, này hàn lâm viện ở trước kia là thành quý chỗ, nhưng hiện tại cũng chỉ dư lại thanh, không có quý. Người này lặng lẽ hướng lên trên chỉ chỉ, Ý muốn hoàng đế, đương kim căn bản dùng không đến hàn lâm viện, chúng ta liền thành bài trí, bay lên chi đường bị chặn, ngươi khảo trạng nguyên, bổn ứng có rất tốt tiền đồ, thật sự không nên ở chỗ này phí thời gian chính mình. Chu Di lại cười nói tạ, chờ người này đi rồi sau, lắc đầu, không nói hắn không có gì phương pháp, cho dù có phương pháp cũng sẽ không suốt ruột hoàng hốt hiện tại liền đi đường tử. Kể từ đó, người khác sẽ thấy thế nào hắn? Hắn hiện tại vừa mới vào triều. Liền kinh thành cơ bản nhất quan trường tình huống đều không có tham dò rõ ràng, hiện tại liền lăng đầu thanh giống nhau nơi nơi loạn đâm, có thể được đến cái gì hảo kết quả. Hiện tại hắn là tân nhân, có thể mỗi ngày tu tu thư, nhật tử thanh nhàn, đồng sự chi gian cũng không như vậy nhiều lục đục với nhau, khá tốt, đến nỗi càng nhiều, ít nhất phải đợi hắn đem triều đỉnh hiểu biết một phen lại nói. Chỉ là chu di không nóng nảy, có người liền xuất ruột, ngày hôm sau. Chu Di liền nghe được bảng nhãn điều đi chiêm sự phủ tin tức. Nếu Hàn Lâm Viện là hoàng đế bí thư bộ môn, như vậy chiêm sự phủ chính là hầu hạ thái tử chuyên môn cơ cấu. Chu Di sờ sờ cằm, bảng nhãn công bằng khi nhìn là một cái ít khi nói cười trung niên đại thúc, không nghĩ tới đấy lòng tính toán còn không ít. Thấy hiện tại hoàng đế không đáng tin cậy, ở Hàn Lâm Viện không có suất đầu ngày, liền trực tiếp đi chiêm sự phủ, cũng đúng, hiện tại liền đối chữ quân hạ chú nếu thái tử thật lên làm hoàng đế, kia bảng nhãn ngài lành liền đến. chuyện này ở Tân Tiến vào này một đám tiến sĩ trung sinh ra ảnh hưởng rất lớn, mỗi người đều bị mang có chút ngao ngẹt dục dịch, chỉ có chút gì, mỗi ngày vẫn là nhàn nhã bộ dáng, không thấy hắn đi trốn chạy tử, cũng không thấy hắn cùng này giới tân nhân ghé vào cùng nhau lẩm nhẩm lẩm nhẩm. trường viện ôn khúc tự nhiên đối này đó tình huống xem ở trong mắt, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ sờ sờ dâu, ai có trí nấy tưởng hướng chỗ cao bỏ cũng không có cái gì không đúng, hàn lâm viện từ một cái tể phụ dự chữ mà biến thành hiện tại việc không ai quản lý bộ dáng, thực sự lệnh người thổn thức, hắn cũng không có gì tốt biện pháp. Bất quá những người này vẫn là tâm quá nóng nảy, ở quan trường hỗn, ai mà không người mũi nhọn, như vậy cấp hoang mang rối loạn, rất có thể chạm vào cái vỡ đầu chảy máu. Chỉ là ánh mắt đảo qua chu di khi mới dừng một chút, đứa nhỏ này cùng những người này nhưng thật ra đại không giống nhau. Lại qua một ngày, thám hoa lang bỗng nhiên cũng đi rồi, đi chính là lại bộ, như vậy thực quyền bộ môn muốn đi người như cá giết qua sông, chỉ cần có thể đi vào, liền không cần lo lắng lên trước cùng tài phú, thám hoa lang có thể tiến như vậy địa phương, thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Cái này ánh mắt mọi người đều ở nhìn chầm chầm chu di, muốn nhìn một chút tiền tam giáp chung, bảng nhãn thám hoa đều đi rồi, cái này trạng nguyên lang có thể kiên trì tới khi nào. Bất quá Chu Di làm cho bọn họ đều thất vọng rồi, hắn mỗi ngày đúng hạn điểm mạo, buổi sáng đọc sách, sửa sang lại thư tịch, đánh số, buổi chiều tu thư. Từ Hàn Lâm viện đi trở về cũng không gặp đi đâu cái đại nhân vật trong nhà chạy trốn chạy tử, nhật tử quá đến phi thường có tiết tấu, hắn còn cả ngày vui sướng, tựa hồ đối như vậy sinh hoạt thực vừa lòng. Xem ra Trạng Nguyên Lang là một cái không có chí lớn người, những người này nhìn chằm chằm hắn mấy ngày Thấy hắn mỗi ngày sinh hoạt đều là như thế, liền lại đem ánh mắt rời đi, tích cực vì chính mình như hoa. Chu Di cũng không có chú ý này đó, hắn hiện tại suy nghĩ chính là, thế nào hồi Lý ứng như tâm ý. Ngày đó vượt mã thời điểm, Lý ứng như đem theo có chính mình khuê danh khăn theo ném cho hắn, ý tứ đã thực rõ ràng. Chu Di hiện tại đối Lý ứng như không thể nói ái, nhưng có vài phần thích là thật sự. Lý ứng như vô luận là tính tình vẫn là làm người xử thế đều phi thường hợp Chu Di tăng quan, này có thể so đại bộ phận manh hôn ách gả hiếu thăng quá nhiều, hôn sau bồi dưỡng cảm tình cũng sẽ phi thường dễ dàng. Hiện tại nhân gia nữ hải tử đều như vậy chủ động, hắn một đại nam nhân, không làm điểm cái gì đáp lại đáp lại thật sự có chút không thể nào nói nổi. Chu Di nghĩ nghĩ, liền chính mình viết một đầu thơ tình, ngày này hạ chiếu lúc sau. Liền mang theo Thanh Trúc dạo tới dạo lui tới rồi Lý Phủ ngoại. Lúc này thiên đã sát hắc, Lý Phủ đại môn đã đóng lại. Nếu là hiện tại đi vào, đại buổi tối Lý gia chỉ sợ sẽ không làm Lý ứng như ra tới. Chu Di liền mang theo Thanh Trúc vòng quanh Lý gia sân qua lại đi rồi một vòng. Thanh Trúc kỳ quái không thôi, thiếu gia ngươi đây là đang làm cái gì? Nếu là tưởng đi vào, trực tiếp đi kêu một bái. Chu Di phất phất tay, ngươi biết cái gì? Nếu là như vậy thẳng thắn còn có cái gì tình thú? Thanh Trúc không hiểu Chu Di nói có ý tứ gì, bất quá cũng không hỏi tiếp là được. Chu Di đại khái tính ra một chút lý ứng như cư chú phương vị, làm Thanh Trúc ngồi sổn xuống, bản thân bỏ lên trên bờ vai của hắn. Thanh Trúc còn so Chu Di nhỏ 2 tuổi đâu, thừa nhận Chu Di tự nhiên cảm thấy cố hết sức, thiếu gia, ngươi, ngươi làm gì vậy a? Chu Di thở dài một tiếng, ý bảo Thanh Trúc can tĩnh. Sau đó đối với trong viện học chim chóc đô quên đô quên kêu lên. Lý ứng như đang ở trong phòng đọc sách, chợt nghe đến bên ngoài đô quên đô quên kêu, liền hỏi Thanh Nhi, ngươi nhưng nghe thấy được. Thanh Nhi nghiêng tai lắng nghe một chút, cười nói, này có gì đó, tiểu thư, còn không phải là điều kêu sao, mùa xuân tới rồi, điều tự nhiên nhiều đi lên. Lý ứng như lại nghe xong một chút, không đúng, thanh âm này như thế nào nghe có chút giống người giả, ta đi ra ngoài nhìn xem. Ngoài tương mặt, Thanh Trúc bị Chu Di làm cho mê đầu ngốc não, bất quá vẫn là phun tào nói, thiếu gia ngươi này học một chút đều không giống, người khác vừa nghe liền biết là người giả. Chu Di hồi hắn một câu, vô nghĩa, nếu là nghe không hiểu, ta kêu còn có ích lợi gì. Quay đầu lại tiếp tục đố quên đố quên đi. Lý ứng như ra khỏi phòng, nàng nơi tự nhiên là ở Lý Phủ Hậu Viện, nàng yêu thích thanh tĩnh, giống nhau lúc này nha hoàn bà tử đều sẽ bị nàng đuổi đi. Chỉ chưa một cái thanh nhi tại bên người, cho nên này căn bản là không giống Đỗ Quyên điểu tiếng, kêu kêu lâu như vậy, cũng không khiến cho người khác chú ý. Lý Ứng Như theo thanh âm truyền đến phương hướng đi đến, về phía trước đi rồi vài bước, liếc mắt một cái liền thấy từ tường vây ngoại thoát ra đầu Chu di. Lý Ứng Như giật mình mở to hai mắt, nha một tiếng, mọi nơi nhìn xem, vội bưng kín miệng mình. Chu di! ngươi đây là đang làm gì? Chu Ji thấy Lý Ứng Như quả nhiên ra tới, Trong lòng cao hứng, nghĩ thẩm quả nhiên tìm đúng rồi địa phương. Tới cấp ngươi đưa cái này, đầu chi lấy đu đủ, xin tặng lại Quỳnh dao. Nói Chu Di gian nan duy trì được thân hình, từ trong tay hào rút ra một phong thơ, dùng sức đệ thượng đầu tường, hắn muốn định như vậy ném qua đi, bất quá nhân gia lý ứng như chính là có công phu, khinh phiêu phiêu như vậy một nhảy, trực tiếp liền từ Chu Di trong tay lấy qua tin. Đây là cái gì tin? Lý ứng như cầm trong tay tin. Nhìn Chu Di, trong mắt lóe nghịch ngượng quang, mặt sườn lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, bóng đêm hạ, không biết là đèn lồng chiếu vẫn là như thế nào, trên mặt mang theo điểm nhi đỏ ứng. Chu Di đông nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, sờ sờ cái mũi, ngươi trở về nhìn sẽ biết. Lúc này Lý ứng như đang muốn nói nữa, đông nhiên truyền đến hét lớn một tiếng, người nào? Đại Hoàng, đi! Chu Di nghe xong hai chân căng thẳng, thanh âm này hắn còn nhớ rõ. Chính là lần đó gặp qua một mặt lý ứng vách tưởng. Mặc kệ như thế nào, hắn thông đồng nhân ra muội muội Chu Di nghĩ nghĩ, mang nhập chính mình, nếu là cái nào nam nhân dám ở đính hôn trước đối hắn tỉ tỉ làm như vậy hoang đường sự, nhất định sẽ bị hắn kéo vào sổ đen. Trong lòng hoảng hốt, vội đối Thanh Trúc hô, mau, mau, phóng ta đi xuống. Thanh Trúc cũng nghe thấy bên trong cẩu tiếng kêu, hắn vốn chính là cái túng dưa, lúc trước còn không biết hiện tại thấy Chu Di cùng Lý Tiểu thư nói những lời này đó, còn có cái gì không rõ ràng lắm. Thiên A, thiếu gia thế nhưng thông đồng nhân gia tiểu thư này nếu như bị bắt được còn phải. Hoàng hốt, cả người liền oai ngã xuống đất. Chu Di thình lình bị té lăn trên đất, đang muốn ai ra kêu vài tiếng, liền thấy cách bọn họ cách đó không xa một cái lỗ chó chui ra một con ha đầu lưới đại cổ, chính mãn nhãn mạo lục quang triều bọn họ vốn dĩ. Chạy mau, cầu tới. Chu Di hô to một tiếng, đứng lên liền đoạt mệnh chạy như điên. Gâu gâu gâu, cậu chính là như vậy. Ngươi không chạy nó khả năng còn muốn xem kỹ một chút. Ngươi một chạy, nó ngược lại càng hăng hái. Thiếu gia, A, cậu A thanh trúc A một tiếng khóc ra tới, một bên mặt nước mắt một bên đi theo Chu Di không muốn xuống chạy. Lý ứng như nghe thấy bên ngoài động tĩnh, một quyền đánh vào Lý ứng vách tưởng trên vai. Ngươi làm gì phóng đại hoàng? Ta lại không phát hiện ngươi nghe thấy trên tường có thanh âm, liền cho rằng là tặc, yên tâm, đại hoàng sẽ không cắn người. Bất quá tiểu muội, bóng đêm đã thâm, ngươi cùng người nào nói chuyện? Hơn nữa Lý ứng vách tường nhìn nhìn tường viện, lại còn có cách tường viện nói chuyện. Lý ứng như còn đối Lý ứng vách tường không phân xanh đỏ đen trắng thả cho ở sinh khí, nghe vậy không trở về lời nói, quay đầu về phòng đi. Trở lại phòng ngủ, Lý ứng như để lại thình thịch nhảy trái tim, mở ra phong thư, ở dưới đèn triển khai. Tinh tế nghiên đọc, cuối cùng, đỏ ửng từ cổ vẫn luôn lan tràn đến bên hai, cái này ngốc tử. Nói xong ngọt ngào mà lại ngượng ngùng cười khai. Chu Di ở đằng trước, Thanh Trúc theo ở phía sau, mà một cái đại cầu đi theo cuối cùng, ở đầu mùa xuân phố Tây, trình diễn vừa ra đoạt mệnh truy hồn. Hô hô Chu Di chạy mắt mạo ngôi sao, thở hồn hền hỏi, cầu, cầu con ở phía sau sao? Thanh Trúc đồng dạng sắp dứt khí, hắn vẻ mặt đưa đám, không không biết, người xem, xem một cái nha, nga, thanh trúc vừa chạy vừa quay đầu lại xem, liền thấy kia cậu chính cách bọn họ chỉ có vài bước xa, cũng không gọi, liền một đôi mạo lục quang đôi mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, hoa, thiếu gia, này, đây là cái gì cậu a, sao cũng không thấy hắn đi, liền như vậy liều mạng, đuổi theo chúng ta a, đừng nói chuyện, chạy mau đi, chu di trong lòng khổ bức không thôi. Vốn dĩ chỉ nghĩ ngoạn nhi một phen lãng mạn, dưới ánh trăng đệ thơ tình, cỡ nào mỹ diệu a. Sau đó hắn cùng lý ứng như nói vài câu nông lung lời ô uếm, ai ngờ đến sẽ treo chọc tới như vậy một con chó, đưa bọn họ truy nửa cái mạng cũng chưa. Chu di cùng thanh trúc bị này cẩu đuổi theo suốt hai con phố, từ phố tây đến phố đông, đi ngang qua toàn bộ bắc bình thành. Về đến nhà thời điểm, hai người đã mao xỉu đi qua, nghỉ ngơi một hồi lâu mới hoán lại đây. Thanh Trúc làm ở Chu Di đối diện đối hắn rôi rôi ngón tay cái, thiếu gia, ngươi thật là, ngươi muốn nói cái gì? Chu Di mắt mang uy hiếp nhìn hắn. Thanh Trúc dây túng chuyển khẩu, thật là quá lợi hại, thế nhưng nghĩ vậy dạng biện pháp, lúc này, chỉ sợ lý cô nương cảm động muốn khóc đi, xem ra viện này không lâu liền phải nên đón chủ mẫu. Chu Di phất phất tay, làm Thanh Trúc đi xuống, nghỉ ngơi một hơi, nghĩ đến, hôm nay thất sách sớm biết rằng liền không nên ngoạn nhi cái gì lãm mạ, trực tiếp làm người đem tin đưa cho lý ứng như là được. hiện tại hảo, tốt xấu cũng là tân khoa trạng nguyên lang, hiện tại thế nhưng bị chó rượt đuổi theo hai con phố, xem ra cổ đại cùng hiện đại yêu đương rốt cuộc là bất đồng a. ngày hôm sau chu di đi hàn lâm viện điểm bao trên đường, vừa thấy cậu liền theo bản năng trốn, chu di vô ngữ, này thơ tình đường đều bị làm ra bóng ma tâm lý, hắn ở trên đường mua hai cái bánh bao. Một đường ăn dạo tới dạo lui tới rồi hàn lâm viện, đối với bọn họ loại này quan kép dịu tới nói, vẫn là rất có chỗ tốt, ít nhất không dùng tới lâm Triều Mỗi ngày điểm mạo thời gian đều ở 8 giờ về sau đến 9 giờ chi gian. Có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh. Chu Di đêm đêm qua bị chó rượt chật vật xóa, run run náo tràng, lại thành cái kia ổn trọng thiếu niên trạng nguyên lang. Vào hàn lâm viện, cùng mỗi một cái đồng liêu đều hỏi sớm. Bởi vì cùng Chu Di tiến vào những cái đó Tần khoa tiến sĩ đều suy nghĩ biện pháp thoát ly nơi này, cả ngày thất thần, này đó đều xem ở Lão Hàn Lâm trong mắt, bọn họ ở Hàn Lâm viện ngây người hơn phân nửa đời, đối Hàn Lâm viện có cảm tình. Hàn Lâm viện từ trước bao nhiêu người nghĩ đến đều không được, hiện tại các ngươi còn ghét bỏ thượng, chỗ nào như vậy đại mặt đâu. Mà Chu Di loại này làm đến nơi đến chôn thái độ tự nhiên thắng được rất nhiều Lão Hàn Lâm yêu thích, Chu Di mua đánh một lời chào hỏi, nhân ra đều sẽ thân thiết sẽ hỏi. Bất quá hôm nay, những người này trong mắt đã có thân thiết, cũng có hài hước, Chu Di vừa tiến đến, đã bị bọn họ giống xem hiếm lạ giống nhau trên dưới đánh giá. Làm sao vậy, đây là... Chu Di không rõ nguyên do, nhìn kỹ xem quần áo, nút thắt đều khấu nha, quần áo cũng không có mặc phản nha. Trạng Nguyên Lang, nghe nói ngươi đêm qua bị cẩu đuổi theo chạy hai con phố A. Có người vui tươi hớn hở tiến lên hỏi, ha ha ha, trạng nguyên lang chính là có nhàn hạ thoải mái, đại buổi tối bị cầu đuổi theo chơi. Chu Di một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun ra tới, này như thế nào giống như tất cả mọi người đã biết, cổ đại bắt quái nghiệp như vậy phát đạt. Không khoa học a Các ngươi làm sao mà biết được. Chu Di buồn bực. Nột, từ hầu đọc ngày hôm qua thấy. Người này cười tủm tỉm chỉ chỉ từ hầu đọc. Nga. Tư hầu đọc chính là cái kia khóc trong nhà không có gì ăn người. Chu di quả thực khóc không ra nước mắt, bị chó rượt đã thực xui xẻo, như thế nào không biết sao xui xẻo còn bị người quen thấy. Thấy liền thấy đi, mấu chốt người này vẫn là cái miệng rộng, trực tiếp tiếng động lớn dương mọi người đều biết. Tư hầu đọc, nay liền không phúc hậu a, hắn lúc ấy xem ra hỏa này khóc đến đáng thương, còn quên một lượng bạc từ đâu. Tư hầu đọc đuốt dâu nói, tối hôm qua láo hủ đi ra ngoài mua rượu. Chính thấy Chu Biên Tu từ phố Tây chạy tới, mặt sau còn đi theo một con chó, nhưng là ta còn cứ gọi quanh thân Tu đâu, có thể là quanh thân Tu không nghe thấy, một trận gió giống nhau liền thổi qua đi. Chu Di cắn răng, khi đó hắn đang ở chạy trốn đâu, nhưng không được giống bị điên thổi qua sao. Chu Di trên mặt chấn định vô cùng, nghiêm trang nói hiệu nói vượng, ta đây là rèn luyện thân thể đâu, vừa lúc trong nhà cẩu chạy trốn mau, liền làm nó chạy ở phía sau, đốc xúc chính mình. Những người này thế nhưng cũng tin, nghe vậy toàn tán thưởng, đúng đúng, Chu Biên Tu chính là tuổi trẻ, thế nhưng nghĩ đến dùng này biện pháp rèn luyện thân thể, chúng ta này đó lao xương cốt chỉ sợ là không được. Có thể ở Hàn Lâm Viện ngây ngốc hơn phân nửa đời người, vẫn là không như vậy nhiều loành quanh lòng vòng tâm tư, hơn nữa Chu Di lại nói nghiêm trang, đặc biệt làm người có thể tin, việc này qua buổi sáng liền không ai nhắc lại. Bất quá tới rồi buổi chiều. Một đạo tin tức lại giống gió lốc giống nhau thổi quét hàn lâm viện. Dương Chi Văn Dương thủ phụ bị tham. nay nhưng quá hiếm lạ, Dương Chi Văn làm thủ phụ tới nay, chặt chẽ đem nội các khống chế ở trong tay hắn, kia mấy cái thứ phụ trong lòng không biết nghĩ như thế nào, dù sao mặt ngoài là duy Dương Chi Văn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hơn nữa hiện tại sùng chính đế không thế nào quản sự, triều đình nói là Dương Chi Văn không bán hai giá có chút quá, nhưng quyền khuynh triều dã vẫn là gánh khởi. Như vậy một cái mánh người thế nhưng bị nhân sâm, tự nhiên ở triều đình thượng khiến cho chấn động. Chu Di nghe này đó hàn lâm thảo luận, mới biết rõ ràng sự tình trải qua, việc này lại nói tiếp Chu Di vẫn là chứng kiến giả. Chu Di trụ tiến vào phúc khách điếm không lâu, liền chứng kiến Dương Chi Văn chó săn đem một cái nói Dương Chi Văn nói bậy cử nhân cấp bách, hơn nữa vẫn là làm trọt như vậy nhiều người mặt. Chu Di lúc ấy liền cảm thấy đây là làm có chút không đầu óc, quả nhiên hiện tại báo ứng tới. Kia cử nhân tới Kinh Thành đi thi, chẳng qua bởi vì mắng Dương Chi văn vài câu, đã bị người chảo vào đại lao, còn bị khổ hình, đánh mông ra chóc thịt bong, sau đó giống bị ném bao tải giống nhau bị người ném đi ra ngoài. Bộ dáng này tự nhiên là không thể tham gia kỳ thi mùa xuân, nay cử nhân liền bỏ lỡ lần này khoa cử, như vậy hắn như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Một giấy trạng thư đem Dương Chi văn cáo thượng đại lý tự, Nhưng đại lý tự nào dám tiếp cái này phỏng tay khoai lang. Hơn nữa nhân gia cấp ra lý do cũng chính đáng. Đại lý tự là quản duyên lại. Kinh sư si trưởng trở lên án kiện về hình bộ quản. Hình bộ đẩy không thể đẩy, liền thực hành kéo tự quyết. Nay nhưng đem kia thư sinh chọc giận, hắn trực tiếp đem sự tình náo đại. Kinh sư hiện tại còn ngưng lại rất nhiều thi rất cử nhân. Kia thư sinh trực tiếp ở này đó người trước mặt cổ động, nói Dương Chi văn cầm giữ triều chính, triều cương không phân chấn. Coi rẻ thiên hạ người đọc sách, còn cố ý vô tình đem những người này thi rất nguyên nhân nói thành là bởi vì Dương Chi Văn mới đưa đến khoa cử hỗn loạn, có tài người không thể để danh trở. Nay nhưng đem này đó thi rất cử nhân cảm xúc hơi màu tới, bọn họ vốn dĩ liền cảm thấy chính mình tài cao bắt đầu, không phải chính mình vô dụng, là dám khảo mắt mù đâu. hiện tại có một cái có săn lý do, tự nhiên đi theo nhảy. Chuyện này càng nháo càng lớn, lúc này kia thư sinh không biết sao xui xẻo lại gõ cửa đăng văn cổ, trực tiếp tố hắn bị khúc đánh, dương chi văn quyền khuynh triều dã hình bộ trợ mặc kệ chủ vì loại kém. Được đến kinh sư người đọc sách duy trì, chuyện này đã thành mênh ngông quần quần thổi quét chi thế, lúc này, đốc sát viện trực tiếp có nhân xâm dương chi văn một quyển nôn dương chi văn thảo gian nhân mạng, ở triều đình kết bè kết cánh, đủ loại quan lại chỉ biết dương thủ phụ mà không biết hoàng đế. Chu di nghe xong hít hà một hơi, Lời này đều dám nói, có thể nói là đoạn tuyệt đường lui lại sâu xa. Xung chính đế vì chuyện này trực tiếp khai lâm triều, phá lệ đem Dương Chi Văn hung hăng răn dậy một đốn, thẳng vừa hắn từ thủ phụ hàng tới rồi thứ phụ vị trí, hiện tại thủ phụ từ nguyên lai thứ phụ hình cảnh đảm nhiệm. Bất quá sáng sớm thần thời gian, Dương Chi Văn liền từ cái kia quyền khuyên triều giã thủ phụ đại nhân biến thành thứ phụ, tuy nhìn chỉ hàng một cái phong cấp, nhưng thủ phụ có thể quyết đoán nội các. Thứ phụ lại chỉ có thể làm chút phụ trợ công tác. Nơi này có thể nói một trên trời một dưới đất cũng không quá. Một người dưới vạn người phía trên Dương Chi Văn liền như vậy bị trục xuất. Đại đa số người đều có chút mơ hồ. Nhưng triều đình cũng có không ít mắt lợi tâm minh người nhìn ra sự tình bản chất. Dương Chi Văn làm sùng chính đế cảm thấy huy hiếp. Chu di hết ngồi đáy giếng. Hắn có thể khẳng định, kia thư sinh sau lưng chắc chắn có người ở thúc đẩy. Nay thư sinh đã là cử nhân, hắn không có khả năng không biết đại lý tự cùng hình bộ khác nhau, nhưng hắn vẫn là đầu tiên đi đại lý tự cáo trạng, vì cái gì? Bởi vì hắn phải cho người khác tạo thành một loại toàn triều dã cũng không dám quản dương chi văn sự tình ấn tượng. Sau đó liên hợp thư sinh, tạo thành thật lớn dư luận áp lực, hơn nữa đôn đốc viên tham buồn, tàn nhẫn nhất chính là đủ loại quan lại chỉ biết dương chi văn mà không biết hoàng đế nói, quả thực là tuyệt sắc. Sung chính hoàng đế lại như thế nào lười nhác, hắn cũng là hoàng đế, đối quyền lợi có thiên nhiên độc chiếm dục, hiện tại lại có người uy hiếp tới rồi hắn, này còn phải, vì thế đất bằng sấm sét, trực tiếp đem Dương Trì Văn cấp loạt đi xuống. Hết thể hết thảy, một vòng khấu một vòng, Chu Di thậm chí ở ngờ vực, lúc ấy kia thư sinh bị trảo, có phải hay không cũng là thiết kế tốt. Buổi tối về nhà, ngồi ở thư phòng, Chu Di càng nghĩ càng cảm thấy này Triệu Đình thủy thăm không thể nắm lấy nhìn như vô địch Dương Chi Văn liền như vậy bị Nhất Chiêu đánh bại hơn nữa Hoàng Đế tuy rằng lâu mặc kệ triều chính nhưng đối triều đình không chế lại vẫn là rất lớn Bàng Không không có khả năng như vậy nhanh nhẹn liền tước đoạt Dương Chi Văn quyền lợi Đế Vương giáp tâm a mà có người nhạy bén đã nhận ra Hoàng Đế tâm tư không biết óc đủ bao lâu mới đối Dương Chi Văn tới như vậy một cái tuyệt sát đến nỗi phía sau màn người là ai nhìn xem ai được lợi sẽ biết đây cũng là nhân tài a Đại tài, Chu Di thở dài, ở này đó đại lao trước mặt hắn vẫn là ngoan ngoãn bàn đi, thành thành thật thật, người không phạm ta, ta không phạm người, hắn tận lực không đi treo chọc này đó tâm tư thâm trầm ra hỏa. Bất quá ngược lại Chu Di lại bật cười, hắn một cái tép dịu, có cái gì nhưng lo lắng, ai sẽ chú ý tới hắn. Kinh thành thay đổi bất ngờ, xa ở phía nam Quảng An huyện vẫn là một mảnh bình thản. Bất quá đã nhiều ngày, Quảng An huyện hoàn toàn doanh động. Quảng An huyện thế nhưng ra chẳng nguyên. Trước 100 tàm nhà dục hòa ly. Quảng An huyện là khoa khảo đại huyện, giáo dục tài nguyên phong phú, nhưng có tráng thư viện cùng thanh vân trong thư viện mặt chiếm đại bộ phận vẫn là người xứ khác. Quảng An huyện lại lợi hại, rốt cuộc chỉ là một cái huyện thành. Mỗi giới thi hội tổng cộng mới trúng tuyển hơn 200 danh tiến sĩ. Toàn bộ đại Việt triều tổng cộng có 1.500 nhiều huyện, mỗi hai lần thi hội. Quảng An huyện có thể bảo đảm có người kim bảng để danh liền cũng đủ nạo thị quân hùng, mà lần này, thế nhưng liền trúng. Hai gã, hơn nữa có một cái hảo thi đậu trạng nguyên, này như thế nào có thể không cho Quảng An huyện người ngự vinh có nào. Lý Ba Ung cũng phi thường cao hứng, đây đều là chiến tích à, bất quá cười qua đi lại tiếp nối lắp đầu, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì, tự nhiên là đáng tiếc không có cùng chu Gia làm thành thân gia bái bất quá nhìn xem nhân gia cấp năm nha nói việc hôn nhân cũng chỉ có thể than một tiếng sắt thật so ra kém nhân gia triệu vũ văn tuổi còn trẻ liền thi đậu tiến sĩ so với hắn bản thân nhi tử không biết cường ra vải tòa sơn giống loại này khoa cử đại sự triều đình đều là có chuyên môn công báo đi đều là ra doi thúc ngựa quan đạo triệu vũ văn lại ở kinh sư chỉ hoãn mấy ngày cho nên chu di trùng trạng nguyên tin tức liền tới trước quảng an huyện lý ba ung bắt được công báo sau Trước tiên liền thông chi triệu gia, triệu phụ triệu mâu vui mừng cực kỳ, chính là về hưu ở nhà triệu vũ văn tổ phụ cũng đuốt dâu đôi mắt mị thành một cái phủng. Triệu gia buôn thế cùng đường, một môn tam tiến sĩ, nhất cử người, như vậy dòng dõi quả thực muốn sáng mù người khác đôi mắt. Nam Nha biết được trưởng phu chúng tiến sĩ, cũng là vui mừng không thôi, nàng ôm nữ nhi, vì triệu vũ văn cao hứng lúc sau, lại lo lắng khởi đệ đệ tới, vội hỏi, Lý Đại Nhân. Ta nhà mẹ đẻ đệ đệ, chính là Chu Di, lần này khảo thế nào? Nàng cẩn thận nhìn Lý Bá Ung, sợ Lý Bá Ung nói Chu Di thì rớt. Ở trong lòng nàng, Chu Di tầm quan trọng cũng không á với chính mình trợ phu, tuy rằng hai vợ chồng cảm tình cước đốc, nhưng muốn nói năm nha càng tín nhiệm ai, cẩn thận miệt mài theo đuổi nói, vẫn là càng tín nhiệm Chu Di nhiều một ít. Lý Bá Ung cười một tiếng, đang muốn nói cùng người nghe, Chu Di chúng chẳng nguyên, đã vào hàn lâm nhậm biên tu. Thật sự năm nhà che miệng lại thiếu chút nữa khóc ra tới, nàng không hiểu cái gì hàn lâm viện biên tu linh tinh, nàng chỉ biết trạng nguyên chính là khảo tốt nhất kia một cái. Triệu gia lão tổ tông triệu thanh làm bước dâu nói, chu gia gia kỳ lần nhí a Triệu mẫu vội đối năm nhà nói, đây là rất tốt sự, chúng ta cũng dọn dẹp một chút đi thông ra trong nhà dính dính trạng nguyên lang quang. Nương, chính là, phu quân hắn cũng chúng nha năm nhà có chút do dự, triệu vũ văn cũng chúng. Lúc này Triệu gia lại cô đơn chạy tới Chu gia chúc mừng, có thể hay không có chút không tốt. Triệu Mẫu cười một tiếng, "Này có gì đó, Vũ Nhi không ở nhà, chúng ta hai nhà người ghé vào cùng nhau cũng náo nhiệt náo nhiệt, ngươi đi chuẩn bị chuẩn bị đi." Làm người tức phụ Nhi, nhà chồng lại hảo, cũng không có khả năng tùy tâm sở dụng, nàng cũng có hảo chút thời gian không có về nhà mẹ đẻ. Nam Nha nghe xong Triệu Mẫu nói, nơi nào còn có không cao hứng đạo lý. Vội đem nữ nhi đưa cho nha hoàn, nhảy nhót đi thu thập Vì thế, Lý Ba Ung ở phía trước, triệu gia ở phía sau, ngồi cốc tiệu cùng đi hạ luân thôn. Lúc này hạ luân thôn, hảo những người này tụ ở cửa thôn đang ở si loại, cây bừa vụ xuân muốn bắt đầu rồi, nông hộ tự nhiên muốn vội lên. Thấy hảo chút quan sai nâng cốc tiệu, ngày đó ở cửa thôn người đều kinh nghi bất định nhìn người tới, còn ngồi cốc tiệu, vừa thấy địa vị liền đại, này lại là đã xảy ra cái gì đại sự. Chỉ có tam thúc công linh quang trật lóe, run run rảy rảy đứng lên, làm chất trai đỡ, đi tới cửa thôn. Lý Ba Ung sớm tại hạ nhân nhắc nhở hạ, đã biết này lão nhân là Chu Di trong tộc lớp người già, vội hạ kiệu tới, trước kia Chu Di chúng cử nhân thời điểm. Lý Ba Ung cũng tới chúc mừng quá, hiện tại thấy huyện lệnh đại nhân, có ấn tượng người đều cả kinh, vội quỳ xuống. Lý Ba Ung một phen ngăn cản ý muốn quỳ xuống tam thúc công, thân thiết nói, chúc mừng ngài lão nhân ra à. Chu Di chúng Tráng Nguyên. Đại nhân, ngươi, ngươi nói nhà ta Lục Lang Trung Tráng Nguyên. Tam thúc công kích động dâu thẳng run, Lý Ba Ung một phen giữ chặt hắn run run rẩy rẩy tay, đúng vậy, Chu Di Trung Tráng Nguyên. Mau, mau đi thông chi lão nhị, Lục Lang Trung Tráng Nguyên. Chu Di Trung Tráng Nguyên tin tức như một cổ cơn lốc giống nhau thổi qua Hạ Luân thôn, Chu lão nhị khóc lóc thảm thiết, hắn nửa đời trước sống đần độn, bị người ghét bỏ, mặc dù tránh tiền Cũng bị thượng phòng chén ép, mà hết thẻ hết thẻ, từ có Chu Di liền bắt đầu thay đổi. Con của hắn chúng chẳng nguyên, lục lang đem hắn chịu hết thẻ đều tìm trở về. Hắn tận tình phát tiết, nước mắt giàn rùa, kích động, tự hào, lại có đối Chu Di đau lòng. Lục lang từ nhỏ đến lớn là như thế nào khắc khổ đọc sách đều bị hắn xem ở trong mắt, nho nhỏ bả vai liền gánh khởi cái này ra, có bao nhiêu không dễ dàng. Vô số loại cảm xúc đan chéo ở bên nhau. Chu lão nhị suốt khóc 15 phút mới ngừng lại, nước mắt một mạng, bàn tay vung lên, lục lang chúng chẳng nguyên, nhà ta khai ba ngày tiệc cơ động, đại gia hỏa cùng nhau nhạc ca nhạc ca. Người trong thôn cùng kêu lên còn hoan hô, lập tức tự phát giúp khởi vội tới, này nghiệp vụ bọn họ đã rất quen thuộc, rốt cuộc Chu di mỗi cách mấy năm đều phải tới như vậy một chút. Thế cho nên hiện tại Chu di chúng chẳng nguyên, những người này tuy rằng vui mừng nhưng cũng không thế nào kinh ngạc. Chu Di trung trạng nguyên tin tức tự nhiên cũng truyền tới Chu Gia thượng phòng. Chu Lão Gia tử hung hăng chịu một tối yên, đứng lên nói: Hôm nay là Chu Di đại hỷ nhật tử, chúng ta đều đi lão nhị gia. Chu Mẫu đem thân mình uốn néo, quay đầu đi. Ta không đi. Ngươi không đi cũng đến đi, hoặc là ngươi đi, hoặc là ngươi liền cút cho ta ra Chu Gia. Chu Lão Gia tử trường lớn con mắt lạnh ròng nói: Chu Mẫu thân mình một đốn, trên mặt hiện ra ác hành, đang muốn mở miệng mắng to. Chu lão gia tử liền âm trầm trầm tới một câu, ngươi mắng một câu thử xem, đừng cho là ta là nói giỡn, ngươi chẳng những muốn đi, chờ lát nữa còn phải cho ta cười, nếu không. Chu Mẫu làm bạn ở Chu lão gia tử bên người nhiều năm như vậy, tự nhiên biết hắn câu nào lời nói là thật, câu nào lời nói là dọa nàng, thân mình cứng đờ, trong miệng thấp giọng mắng một câu, rốt cuộc vẫn là hạ giường đất. Chu lão nhị nhìn trước mắt đối hắn cười vô cùng hiền hòa Chu lão gia tử, ngay cả Chu Mẫu Ở hắn xem qua đi thời điểm, liền tính lại không muốn, vẫn là đối hắn bài trừ một cái tươi cười, mấy cái huynh đệ sắc mặt chung đối hắn mang theo lấy lòng. Chu Lão nhị hít sâu một hơi, quá vãng đủ loại hắn đã bông, hiện tại những người này đối hắn định vỡ lấy lòng. Chu Lão nhị trừ bỏ vì có chu gì như vậy nhị tử thật sâu tự hào ngoại, không còn có mặt khác cảm giác. Hơn nữa hiện tại hắn có càng chuyện quan trọng. Quảng An huyện có uy tín danh dự nhân vật không sai biệt lắm đều tới. Chu lão Nhị chờ Lý Ba Ung ăn song song, tìm một cái lỗ hổng, giữ chặt Lý Ba Ung thấp giọng hỏi, Lý Đại Nhân, có một số việc ta không hiểu, ta muốn hỏi một chút, Lục Lang đã trúng trắng nguyên, có phải hay không ở tiền nhiệm phía trước có thể về nhà một chuyến, ta nghe người ta nói, người khác chúng, giống như đều phải về quê tế tổ. Chu lão Nhị trong giọng nói mãn hàng chờ mong, Lý Ba Ung sờ sờ dâu, tiền triều sắc thật như thế, kim bảng để danh lúc sau. Sắp thật sẽ cho về quê tế tổ thời gian, bất quá trước hoàng bắt đầu, cái này quy củ liền sửa lại, đến muốn ở Nhậm Thượng ngốc một năm mới chuẩn về quê. Chu lão nhị nghe xong hoàn toàn thất vọng, sao sẽ như vậy đâu, mới chung liền hồi không phải khá tốt sao? Lý Bá Ung lắc đầu, cái này bản quan cũng không hiểu được, ta khi đó chính là ở Nhậm Thượng một năm sau mới về quê. Nói thật, Chu lão nhị thấy Lý Bá Ung còn có vài phần không được tự nhiên. Rốt cuộc khi đó không có đáp ứng lý gia cầu thần, hiện tại được đáp án, liền cung kính thỉnh Lý Bá Ung ăn cơm uống rượu, chính mình đi trước. Vương Diễm lúc này cũng ở chiêu đái triệu mẫu, thấy chú lão nhị tiến vào, vội hỏi: Thế nào? đã hỏi tới sao? Lý đại nhân nói như thế nào? Chú lão nhị lắc lắc đầu, nói là muốn một năm sau mới có thể trở về. Vương Diễm cũng đi theo thở dài, khảo chúng có ích lợi gì, ta tình nguyện hắn ngốc tại bên người. Chu Lão Nhị tuy rằng cũng tưởng Nhi Tử, nhưng vẫn là nói, hài Tử có tiền đồ, chúng ta làm phụ mẫu nên vui vẻ mới là. Nói này đó ủ rũ lời nói làm gì, lại nói, chờ Lục Lang giàn xếp xuống dưới, chúng ta còn có thể đi kinh thành cùng hắn cùng nhau trụ. Vương Diễm còn muốn nói lời nói, một cái nha Hoàng đống nhiên bám vào Vương Diễm bên tai nói một câu cái gì. Vương Diệm đôi mắt trợn lóe, lặng lẽ nhìn thoáng qua Chu Lão Nhị, nói, hậu viện nơi đó có một số việc. Ta đi xem. Chu Lão nhị đang suy nghĩ như tử, nghe vậy lười nhác phất phất tay, ý bảo nàng mau đi. Vương Diễm một đường đi nhanh, biên đi còn biên xem có hay không người theo kịp, tới rồi hậu viện, ý bảo nha hoàn mở cửa ra. Cửa vừa mở ra, Vương Diễm liền thấy bồng đầu cái mặt Tam Nha, bên người nàng còn đi theo một cái gầy trơ xương linh đinh mục tình, ánh mắt sợ hãi, siêm ý đi thượng cũng phùng một vá. Tam Nha, ngươi, ngươi sao xuyên thành như vậy? Vương Diễm khiếp sợ nhìn Tam Nha. Tam Nha bổ nhào vào ở Vương Diễm trước mặt, nương hoa một chút khóc lớn ra tới. "Sao?" Trầm Dái nói, Trầm Dái nói. "Vương Diễm vô Tam Nha bối." Tam Nha lên tiếng khóc lớn, cái kia đang chết mục tử lễ, hắn ở bên ngoài tìm kỹ nữ, thường thường ngủ ở thanh lâu. Vương Diễm một đốn, này đó nàng đều biết, Tam Nha mỗi lần lặng lẽ tới tìm nàng, đều là nói như vậy. Hắn mấy năm nay không đều như vậy sao? Ngươi đem chính mình của hồi môn không phải coi thường sao? Vương Diễm hỏi. Nương, hắn hiện tại niêm đánh cuộc a, thiếu sòng bạc một ngàn nhiều lượng bạc, nhân ra trực tiếp tìm tới môn tới đòi tiền, đem ta của hồi môn cũng dọn đi rồi. A, nay nhưng làm sao? Tử lễ sao có thể như vậy? Kia đánh cuộc là có thể dính sao? Có mấy cái đánh cuộc có ngày lành quá Vương Diễm bị Tam Nha nói dọa sợ, hoang mang lo sợ. Nương cuộc sống này ta còn sao quá đi xuống nha, ngươi nhìn xem chúng ta này trên người, tình nhi, mau tới đây cho ngươi bà ngoại nhìn xem tam nha nói muốn đi kéo mục tình, chỉ là mục tình theo bản năng liền né tránh. tam nha cô khóc cũng không chú ý tới mục tình động tác, nhưng thật ra vương diễm xem ở trong mắt đứa nhỏ này cùng tam nha không thân a, mục tử lễ hiện tại cùng tam nha cũng không hạnh phu thê chi lễ, tam nha cũng chỉ có một tình như vậy một cái hài tử. Cố tình Tam Nha lại không thể hảo hảo đãi mục tình, về sau Tam Nha già rồi nhưng làm sao? Vương Diệm giữ chặt mục tình, sờ sờ nàng móng gà tay, nghe Tam Nha khóc lóc kể lể nói Tam Nha, ngươi cũng đối tình nhi thượng điểm tâm đi, rốt cuộc nàng là ngươi duy nhất hài tử, có lẽ về sau ngươi còn muốn rửa nàng đâu? Tam Nha theo bản năng phản bác, nàng lại không phải nhi tử, ta đối nàng hảo có gì dùng? Vương Diệm vô vô Tam Nha, ngươi sao có thể nói như vậy, lại như thế nào? Nàng đều là ngươi thân sinh nữ nhi à? Ta đây không phải ngươi thân sinh nữ nhi. Ngươi vì sao khi còn nhỏ không rất tốt với ta? Tam nha cũng không khóc, thẳng ngơ ngác nhìn vô diễm. Nàng đỉnh Vương diễm một nghẹn, với ánh mắt nhanh chóng đỏ, khi đó ta không phải không nghĩ thương các ngươi, mặt trên có ngươi đại loại vãn bại đè nặng ta có thể như thế nào. Sư nương vô dụng, cho các ngươi bị khổ, cho nên nương cũng gặp báo ứng, ngươi nhìn xem ngươi là sao đối ta? Chẳng lẽ về sau ngươi cũng tưởng tình nhi như vậy đối với ngươi sao? Tam Nha bị vương diễm nói không có tiếng động, xem một cái mục tình, chính là mục tình ở nàng nhìn qua thời điểm, thân mình liền run lên, trong mắt chỉ có sợ hãi, mà không có đối mâu thân chút nào nhụ mộ chi tình. Tam Nha có đôi khi cũng sẽ sợ hãi, sợ hãi về sau thật sự tuổi già không nơi nương tựa, nhưng là trước kia đối mục tình như vậy, mục tình sợ hãi Tam Nha há là một chốc có thể tiêu trừ. Tam Nha hống mấy ngày, liền không có kiên nhẫn, cảm thấy như vậy một cái co rúm lại nha đầu, về sau có thể có cái gì tiền đồ, thật sự ném nàng mặt, liền lại khôi phục nguyên dạng. Nương, hiện tại trước không nói này nha đầu chết tiệt kia sự, mục tử lễ làm như vậy sự, chính là không cho ta đường sống, ngươi đến cho ta làm chủ a. Ta, ta có thể cho ngươi làm gì chủ, ta ra cửa hai mắt một bôi đen, người đều không quen biết một cái vương diễm bị Tam Nha khóc đến hoàng hốt. Mờ mịt nói, ngươi sao không thể, ngươi đi cấp cha nói, làm mục tử lễ cùng ta hòa ly, ta cầm của hồi môn về nhà. Tam Nha cắn răng nói, hòa ly. Vương Diễm kêu sợ hại ra tiếng, ngươi sao có thể hòa ly đâu, ngươi mang theo hải tử hòa ly làm sao. Hải tử là họ mục, lại không phải họ chu, hải tử tự nhiên là đi theo nàng cha, ta cầm của hồi môn về nhà, lục lang hiện tại chúng chẳng nguyên còn sợ không thể lại cho ta tìm một môn hảo việc hôn nhân sao. Tam Nha hiển nhiên đã đem hết thể đều nghĩ kỹ rồi, đối vương Diễm nói. Đại Việt Triều tuy nói tôn trọng tiết phụ, nhưng cũng cũng không cấm nữ tử ở trượng phu sau khi chết hoặc là hòa ly, bị hưu về nhà tài giá, chỉ là thanh danh không như vậy dễ nghe. Mục Tinh đứng ở bên cạnh, nghe Tam Nha nói những lời này, không biết có hay không hiểu, liền như vậy không xê dịch nhìn chằm chằm Tam Nha. Tam Nha! ngươi sao có thể như vậy tưởng Vương Diễm che miệng không thể tin tưởng nhìn Tam Nha bị nàng lời nói chấn thân mình run lên nhị tỷ lúc này Nam Nha bỗng nhiên từ Vương Diễm phía sau ra tiếng Tam Nha nghe thấy Nam Nha thanh âm thời điểm thân mình đột nhiên băng thẳng nàng còn sửa sửa tóc thẳng ngơ ngác đứng lên lạnh lùng nhìn Nam Nha ngươi nghe được nhiều ít trương một trăm linh một chu ra thượng kinh phía trước Nam Nha từ Vương Diễm sau lưng đi ra Nàng cũng là xem vương diễm dáng vẻ vội vàng, sợ xảy ra chuyện gì, nghĩ lại đây hỗ trợ, không nghĩ tới nghe được vương diễm cùng Tam Nha đối thoại. Nhị tỷ, ngươi vẫn là trở về hảo hảo sinh hoạt đi, một nữ tử như thế nào có thể luôn miệng nói hòa ly đâu, lại nói ngươi hòa ly, hai tử làm sao, nàng cha không đáng tin cậy, ngươi lưu nàng một người ở mục gia, không phải kình chờ chịu khổ sao. Nam Nha cũng không có trả lời Tam Nha nói, chỉ là nói. Tam Nha nghe xong cười lạnh một tiếng, thật là đứng nói chuyện không eo đau, ngươi gả cho một cái người trong sạch, tự nhiên là cái gì nói mát đều có thể nói, nếu là ngươi cũng quán thượng mục tử lễ như vậy thử xem. Nam Nha lắc đầu, nhị tỷ, tuy nói ngươi bị trừ tộc, nhưng trước sau là ta một mẹ đẻ ra tỷ muội, ta như thế nào không nóng trong ngươi hảo, ngươi như thế nào như vậy tưởng ta. Tam Nha nghe xong ha ha cười lạnh hai tiếng, ta biết ta bị trừ tộc, không cần phải ngươi tới nhắc nhở. Còn nói ngóng trông ta hảo, hiện tại lại luôn mồm để trừ tộc sự, ngươi ăn cái gì giáp tâm. Được rồi, chuyện của ta không cần phải ngươi lắm miệng, ngươi tự đi đương ngươi quan gia thái thái đi, ta là tới cầu nương. Nam Nha còn muốn nói lời nói, bị Tam Nha một ngụm đổ trở về. Này, ngươi cầu ta cũng vô dụng a, ta lại làm không được gì sự. Vương Diễm nhìn Tam Nha dáng vẻ này, nhưng thật ra có nghĩ thầm rút, nhưng thật sự lòng có dư mà lực không đủ ngay cả thấy Tam Nha, đều là trộm gạt Chu láo nhị. Nương, ngươi cùng cha cảm tình hảo, ngươi đi cấp cha nói, nhiều cầu vài lần, còn có lục lang nơi đó, ngươi trước sau là lục lang nương, nếu là ngươi đi cầu hắn, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Nương, ngươi tổng không có khả năng nhìn ta đi tìm chết đi, lại như vậy cùng mục tử lệ quá đi xuống, ta thật sự phải bị liên lụy đã chết. Tam Nha hiện tại nhất hối hận chính là lúc trước không co xuyên qua Chu Di quỷ kế. Lúc ấy trừ tộc thời điểm, Chu Di cảnh cáo mục tử lễ không chuẩn hắn hưu chính mình, làm cho mục tử lễ không dám hứng khởi hưu nàng tâm tư, liền tính chính mình cầu mục tử lễ, mục tử lễ cũng không dám, hiện tại xem ra, này nơi nào là bảo đảm, căn bản chính là nhà giam. Một cái đem nàng gắt gao bó ở mục tử lễ bên người nhà giam. Này, này, ta vương diễm lùi lại vài bước, nhìn về phía Nam Nha, Nam Nha lắc lắc đầu, không nói cái khác. Tam Nha đã trừ tộc, chuyện của nàng, vương diệm bốn là không nên lại quảng. Tam Nha cũng thấy Nam Nha lắp đầu động tác, tức khắc chán nản, trời ầm lên. Nam Nha, ngươi lương tâm hư thấu, chính ngươi nhật tử hào quá, liền mặc kệ người khác chết sống sao. Ta lại không cầu ngươi, ta cầu chính là nương, ngươi riêu cái gì đầu. Ngươi cho ta im miệng. Lúc này Sáu Nha bỗng nhiên từ cửa sau đi ra, thuận tiện tướng môn mang lên, Sáu Nha lạnh mặt đi đến Tam Nha trước mặt. Ngươi còn không biết xấu hổ bức nương, ngươi trước nhìn xem chính mình làm những cái đó sự, nếu là ta, liền tìm căn dây thừng chính mình treo cổ tính. Sáu nha vương diễm thấy sáu nha nói chuyện như vậy trọng, sợ đem tam nha kích thích tới rồi, vội hô. Nương, ta cầu xin ngươi, ngươi đau nữ nhi cũng phân phân đối tượng được không, cứ như vậy sáu nha một lóng tay tam nha, nàng thiếu chút nữa hại chết lục lang a. nếu là lục lang lúc ấy thực sự có cái cái gì không hay xảy ra, ngươi ngắm lại. Nhà ta hiện tại quá sẽ là ngày mấy? Ta Vương Diễm đừng sáu nha nói ai ai khóc, nương biết, nương biết, nhưng tam nha cùng các ngươi giống nhau, đều là ta cốt lỗi, khi còn nhỏ là ta thua thiệt các ngươi, đại nha, năm nha, nhật tử đều hảo quá, ngươi việc hôn nhân có lục lang nhìn, cũng kém không được, hiện tại cả nhà liền dư lại tam nha một người, xem nàng quá như vậy khổ, vì nương không đành lòng a. Ngươi sáu nha nghe xong Vương Diễm nói, phẫn hận dậm dậm chân. Nàng đơn giản lười đến cùng vương diễm giảng phí miệng lưỡi, trực tiếp đối với tam nha nói, nhị tỷ đây là ta cuối cùng đeo ngươi một lần nhị tỷ ngươi vẫn là đi nhanh đi, ngươi đã không phải chu ra người, còn đến chúng ta chu ra tới làm gì. Sáu nha, ngươi thật là hảo tàn nhẫn tâm, các ngươi một đám mặc vàng đeo bạc, liền nhẫn tâm nhìn ta một người quá khổ nhật tử. Ngươi nhìn xem ta này trên người, ta này mặt, còn có tình nhi tam nha giật nhẹ trên người siêu mỹ liền nói. Sáu Nha nhìn đến Tình Nhi, trong mắt hiện lên không đành lòng, nhưng thực mau lại lánh hạ sắc mặt, có khổ hay không, không phải cũng là chính ngươi làm tới sao? Lúc trước việc hôn nhân là ngươi mọi cách tính kế, không màng chúng ta cả nhà thanh danh câu tới, hiện tại rơi xuống tình trạng này, ngươi có thể quấy ai? Đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý, còn không phải là thấy Lục Lang cấp Tam tỷ tìm môn hảo việc hôn nhân, ngươi cũng động tâm tư. Nói tới đây, Sáu Nha bình tĩnh nhìn Tam Nha, Kỳ quay nói, nhị tỷ, có đôi khi ta thật là không hiểu được ngươi, ngươi đều hại lục lang thiếu chút nữa không có mệnh, như thế nào còn không biết xấu hổ tới cửa tới cầu, ngươi thật sự không biết thể diện là thứ gì sao. Kia đều là khi còn nhỏ sự, như vậy tiểu, ta có thể biết cái gì. Hiện tại các ngươi một đám liền bắt lấy chuyện này tới nói, lục lang không phải không chết sao, hắn không phải hảo hảo tồn tại sao, chẳng lẽ còn muốn ta vì chuyện này đáp thượng cả đời. Tam Nha hồng rành mắt hô. Sáu Nha không thể tưởng tượng nhìn Tam Nha, nàng quay đầu lại đối vương diễm nói, Nương, ngươi nghe thấy được đi, nhị tỷ căn bản là không cảm thấy chính mình sai rồi. Hợp lại ngươi cho rằng Lục Lang không có việc gì, ngươi liền không sai, ngươi liền có thể không thẹn với lương tâm. Lục Lang không có việc gì đó là chính hắn mạng lớn, cùng ngươi có cái gì quan hệ. Chạy nhanh lăn, bằng không ta kêu cha ra tới, đến lúc đó ngươi đã có thể không phải ai hai câu mắng. Sáu nha bị Tam Nha nói khí bộ ngực trên dưới phập phồng. Tam Nha vừa thấy hôm nay có sáu nha ngăn ở trước mặt, từ vương diễm nơi này chú định là sẽ không mở miệng tử. liền nói, ta biết, hiện tại ta nhật tử quá nghèo, các ngươi một đám đều khinh thường ta, hảo, ta đi. Tam Nha xoay người rời đi, hoàn toàn không màng đứng ở một bên mục tình. Mục tinh mục mục theo sau, nàng bước chân như thế nào cũng được với Tam Nha, chỉ phải dùng sức chạy vội. Mặt sau ba người nhìn mục tình, đều cảm thấy mắt toan. Năm nha thở dài, nhị tỷ sao có thể như vậy, lại như thế nào, tình nhi đều là nàng thân sinh nữ nhi à, từ chính mình trên người ngã xuống thịt, sao có thể không đau. Sáu nha hừ một tiếng, nàng vốn chính là như vậy ích kỷ người, liền chính mình thân sinh cốt nhục cũng không đau, các ngươi còn trông cậy vào nàng có thể đối chúng ta có cái gì cảm tình sao. Vương Diễm trách khăn, khóc lóc kể lể nói. Là ta không giáo hảo nàng, đều là ta sai. Nương, chúng ta đều là người nữ nhi, sao không giống nàng như vậy, nàng chính mình lương tâm hoài, người khác có thể như thế nào giáo, đừng mỗi lần nàng vừa khóc, ngươi liền mềm lòng, nàng chính là biết ngươi sẽ như vậy, mới có thể trộm tới tìm ngươi đâu. Này không phải lần đầu tiên đi. Sáu nha hỏi. Vương Diễm ánh mắt có chút né tránh, là có mấy lần. Ngươi sáu nha ai một tiếng, về sau đừng thấy nàng. Các người đang nói gì? Thấy ai? Mẹ con ba cái một đường trở về hậu viện, vừa đi vừa nói chuyện, bị đến hậu viện tới Chu lão nhị cấp nghe thấy được. Vương Diễm còn muốn che lấp, bất quá sáu nha lại nhanh miệng nói, "Cha, là nhị tỷ đã tới, nàng tới tìm nương khóc lóc kể lể, nói là muốn hòa ly." Gì? Chu lão nhị trừng lớn hai mắt, cả giận, cái nha đầu chết tiệt kia, nàng còn có mặt mũi nói này đó, nàng đều đã trừ tội Tính ngươi cái gì nhị tỷ, về sau nàng lại đến chu gia, chỉ lo cho ta đánh ra đi. Chu lão nhị tức giận hướng đỉnh, chỉ cần tưởng tượng đến Lục Lang thiếu chút nữa chết ở Tam Nha thủ hạ, hắn liền hận không thể thân thủ bóp chết cái kia hôn trướng đồ vật. Ngươi một nhà trở về Vương Diễm cùng Chu lão nhị nhà ở, Vương Diễm khóc sau một lúc, nhỏ giọng nói, "Cha hắn, Tam Nha nói, mục tử lễ dính vào đánh cuộc, thiếu song bạc nợ." Xong bạc người thượng nhà bọn họ đem tam nha của hồi môn đều dọn đi rồi, nếu không, chúng ta giúp giúp nàng đi. Không đợi chu lão nhị nói chuyện, sáu nha liền trước không thể tưởng tượng kêu lên, nương, hợp lại ta vừa mới nói nhiều như vậy, ngươi là một câu cũng không nghe đi vào à, giúp nàng. Như thế nào giúp? Cho nàng chút bạc, nếu mục tử lễ đã dính vào đổ, cho nàng bạc nàng cũng thủ không được. Vẫn là thật giống nàng nói. Giúp nàng cùng mục tử lễ hòa ly Sau đó đâu Nàng lại quang minh chính đại trở về Chỉ vào lục lang cho nàng tìm hảo nhân gia. Nương Ngươi Ngươi thật đúng là sẽ của người phúc ta à Vậy ngươi liền không ngẫm lại lục lang sẽ sao tưởng Lại nói Tam Nha đã trừ tộc Nàng không phải nhà chúng ta người Ngươi nếu là còn như vậy kia trừ tộc còn có cái gì ý nghĩa Kia lục lang chịu ủy khuất làm sao Nam Nha tiến lên vô vô Sáu Nha bối Ngươi tỉnh tỉnh tiểu chút, nương cũng là lo lắng nhị tỷ. Sáu nha giơ tay, đình chỉ năm nha nói, tam tỷ, ta biết ngươi phía dưới muốn nói gì, đơn giản là tưởng nói, nhị tỷ là nương trên người rơi xuống cốt đủ, nàng luyến tiếc là mẫu thân bản năng, ta còn không có thành thân, không hiểu này đó. Là, ta thừa nhận, ta là còn lý giải không được cái gì là mẫu thân bản năng, bất quá ta biết, này thiên hạ gian, luôn có cái thị phi đúng sai đi. Tam nha nàng đều thiếu chút nữa muốn lục lang mệnh, hiện tại nương còn tưởng ôm thượng chuyện này. Mấu chốt là, nương, ngươi có năng lực giải quyết sao, ngươi có thể dựa vào chính mình cho nàng lại tìm một môn hảo việc hôn nhân sao. Không thể đi, kia cuối cùng đâu, vẫn là muốn đem dựa lục lang. Nghe một chút liền cảm thấy buồn cười, lục lang vì cái này ra trả giá nhiều như vậy, hiện tại chúng ta lại vẫn muốn liếm mặt làm hắn vì thiếu chút nữa muốn hắn mệnh người buôn ba. Bằng gì? Chỉ bằng ngươi là hắn nương, hắn phải vì ngươi chịu như vậy đại huỷ khuất. Ta, ta Vương Diễm bị sáu nha bùn bùn một đốn nói ngông, ta không tưởng nhiều như vậy a. Vậy ngươi phải hảo hảo ngẫm lại đi. Sáu nha nổi giận đùng đùng nói như vậy một câu, xoay người liền đi rồi. Năm nha vội nói, ta đi xem nàng. Một hiên mảnh cũng đi theo đi rồi. Hắn cha Vương Diễm hổng hốc mắt nhìn Chu lão nhị. Chu lão nhị lúc này sắc mặt cũng là lãnh. Ngươi xác thật không nên trộm thấy tam nha, sáu nha nói đúng, ngươi làm như vậy, có hay không nghĩ tới lục lang cảm thụ. Dứt lời cũng đứng dậy rời đi phòng. Ta thiên A, ta như thế nào trong ngoài không phải người áp vương diễm ở trượng phu cùng nữ nhi nơi đó đều bị mặt lạnh, trên mặt đầu tiên là mở mịn, sau đó liền nằm ở trên bàn thất thanh khóc giống. Trưa hôm đó, triệu gia người liền đi trở về, trong huyện những cái đó đại nhân vật cũng chỉ ăn một bữa cơm. Chúc mừng một phen liền rời đi Chu Gia, mặt sau hai ngày ở Chu Gia ăn tiệc cơ động đều là trong thôn người. Tam thúc công cùng nhị thúc công này ba ngày đều bị an bài ở đầu bàn, cười tủm tìm tiếp thu mọi người chúc mừng. Cuối cùng giữ chặt Chu Lão nhị tay, Lão nhị à, ngươi dưỡng một cái hảo nhi tử à, cho chúng ta trong tộc tranh đại hết, không nghĩ tới, ta đều là sắp tiến quan tài người, thế nhưng còn có thể thấy Chu Gia có ngày này. Chu Lão nhị vội nói, nhị gia. Ngươi thân mình còn hảo đâu, ngài Lão Định có thể khỏe mạnh, về sau còn muốn xem Lục Lang Hải Tử sinh ra đâu. Kia nhưng hảo, kia nhưng hảo nhị thúc công vui tươi hớn hở cười khai. Lúc này bên cạnh Chu Đại gia tử hỏi Chu Lão nhị, Lục Lang gì thời điểm trở về, hắn này chúng chẳng nguyên là trong tộc đại sự, sao cũng đến lập cái bia đi, ta xem bọn họ những cái đó chúng cử nhân đều lập đại bia đâu. Nói lên cái này, Chu Lão nhị cũng thở dài một hơi gia hỏi Lý đại nhân, nói là phải đợi 1 năm sau mới có về quê tế tổ ký nghỉ. Chu đại gia tử có chút thất vọng, như vậy à, chúng ta đây chỉ có thể chờ lục lang trở về nói nữa. 3 ngày tiệc cơ động qua, Chu gia lại từ náo nhiệt trở về bình tĩnh. Chỉ là ngày hôm sau, Triệu gia xe ngựa bỗng nhiên lại đến Hạ Loan thôn. Tới là Triệu Vũ Văn cùng năm nha. Chu lão nhị cùng Vương Diễm thấy Triệu Vũ Văn đều chấn động, "Vũ Văn, ngươi sao đã trở lại?" không phải nói muốn tiền nhiệm một năm sau mới có thể về nhà sao. Triệu vũ văn chức cấp vương diễm cùng Chu láo nhị hành lễ, lúc này mới nói, ta còn không có tiền nhiệm đâu, lần này chính là đi tiền nhiệm, thuận tiện đem Tĩnh nhi tiếp đi cùng ta một đạo đi nhậm thượng, hai đứa nhỏ liền lưu tại cha mẹ bên người, bọn họ già rồi, có hài tử tại bên người cũng náo nhiệt chút. Nam Nha nghe đến đó, liền cười cúi đầu, phía trước nàng cũng có lo lắng, sợ trượng phu ở bên ngoài lâu rồi cùng nàng Ly Tâm, hiện tại Triệu Vũ Văn chuyên môn tới đón nàng, trong lòng liền yên ổn, đến nỗi Hải tử, Triệu phụ Triệu mẫu có thể cho phép nàng đi theo Triệu Vũ Văn đi nhập thượng, đã là vì nàng suy nghĩ, nếu như vậy, nàng liền phải có qua có lại, nhị lao luyên tiếp cháu trai cháu gái, vậy đem Hải tử lưu tại bọn họ bên người, làm cho bọn họ hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Chu lão nhị nghe vậy gật gật đầu, ngươi tưởng Chu đáo? Bất quá hắn cũng không có tâm tư nghe này đó. Hắn hiện tại nhất muốn biết chính là Lục Lang ở kinh thành quá có được không? Vũ Văn, Lục Lang ở kinh thành như thế nào, có hay không chịu khổ? Chu Lão Nhị gấp không chờ nổi hỏi. Triệu Vũ Văn móc ra một phong thơ, nhạc phụ: Ta lần này tới chính là chuyên môn truyền tin. Đây là Lục Lang viết cho các ngươi Nhị Lão nói đem tin đưa cho Chu Lão Nhị. Hắn ở kinh thành thực hảo, vào Hàn Lâm Viện, đó là đỉnh đỉnh thanh quý địa phương. Về sau Lục Lang quan đồ khẳng định sẽ thuận buồm xuôi gió. Triệu Vũ Văn tự nhiên sẽ không cùng Chu Lão Nhị nói chút không tốt, rốt cuộc bọn họ trừ bỏ bạch bạch lo lắng cũng khởi không được cái gì tác dụng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chu Lão Nhị nghe xong, đại thở dài nhẹ nhõn một hơi, hắn kỳ thật không hiểu cái gì quan đại quan tiểu, chiếu hắn nghĩ đến, như vậy đã thực hảo. Hắn lo lắng nhất chính là nghe người khác nói quan trưởng tranh đoạt lợi hại, hắn lo lắng lục lang là từ nông gia đi ra Hải Tử, so không được người khác thâm hậu bối cảnh sợ hắn có hại. Chu lão nhị mở ra tin, một phong tam trang tin bị hắn tới tới lui lui nhìn vài biến, cuối cùng lau mặt. "Cha hắn, hai tử nói gì?" Vương Diễm ở bên cạnh hỏi. Chu lão nhị lúc này cảm xúc có chút kích động, hắn đem tin đưa cho Sáu Nha. "Sáu Nha, ngươi cho ngươi nương niệm niệm đi nói xong chính mình đứng dậy vào buồn trong." Sáu Nha lấy quá tin, triển khai thì thầm, "Bất hiếu tử Chu Di kính thượng, cha mẹ thân thể hay không an khang?" một phong thơ niệm xong, sáu nha thu hồi tin nói nương, lục lang làm chúng ta thượng kinh đâu? Nói là chuẩn bị ở kinh thành cho ta tìm việc hôn nhân, các ngươi cũng muốn đi theo qua đi? Sáu nha nếu thật nói thành việc hôn nhân, vương diễm cùng chu lão nhị là cần thiết ở đây. À, chúng ta vào kinh a vương diễm vừa nghe kinh thành, liền có chút sợ hãi, kia kinh thành trụ đều là đại nhân vật, chúng ta đi có thể thích hợp sao? Triệu vũ văn nghe xong bội nói, nhạc mẫu, ngươi tưởng sai rồi trong kinh thành là có đại nhân vật, nhưng cũng có rất nhiều bình dân ba tánh. Triệu Vũ văn vội vàng đi nhậm thượng, về đến nhà chỉ nghỉ tạm một ngày, ngày hôm sau liền mang theo năm nha đi rồi. chu Di tin làm chu lão nhị mang theo người nhà đi kinh thành, chu Trúc này một năm còn muốn tại hạ luân thôn, rốt cuộc sưởng không thể không ai quản, chờ hắn sang năm về quê tế tổ thời điểm lại làm ăn bài. chu Trúc tự nhiên là không có dị nghị, hắn quản sưởng nhiều năm như vậy. Hiện tại sưởng sự, sự không sai biệt lắm đã là hắn ở làm chủ, nếu là đột nhiên ném xuống này một sạp hắn bản thân cũng không yên tâm. Chu gia biết lập tức liền phải đi gặp ở Kinh Thành đến Chu Di sau, quả thực nhạc điên rồi, gặp người liền nói, ta muốn đi Kinh Thành, ta muốn đi gặp ở Kinh Thành ca ca. Đại nha mấy ngày nay ở giúp đỡ Vương Diệm thu thập đồ vật, nhìn Chu gia bộ dáng cười nói, nương, ngươi nhìn xem Tám lang này muốn gặp Lục lang quả thực giống muốn trời cao giống nhau. Vương Diễm cười lắc lắc đầu, hắn ngươi còn không biết, từ nhỏ cũng chỉ cùng lục lang hương thân, ta cùng hắn cha đều phải xếp hạng mặt sau. Đại Nha cười gật đầu, cũng không phải là, lục lang chính là có chiêu tiểu hài tử bản lĩnh, nhà của chúng ta kia hai cái hôn thê ma vương, thường thường còn muốn nhắc mãi đại cứu cứu khi nào trở về đâu. Đại Nha vương Diễm đi theo cười sau một lúc, đông nhiên nhịu như mày, đối với đại Nha hô, Làm sao vậy, nương? Đại nha xem Vương Diệm muốn nói lại thôi bộ dáng, liền hỏi: Ngươi tính? Vương Diệm nghĩ nghĩ, vẫn là lắc lắc đầu. Nương, ngươi có gì liền nói bái. Chúng ta mẹ con chi gian còn có gì không mở miệng được sao? Vương Diệm méo méo khăn, đem những người khác đều tống cổ đi xuống, nhỏ giọng đối Đại nha nói: Chúng ta này vừa đi, ít nhất phải chờ tới sang năm mới có thể trở về. Ta lo lắng Tam nha nơi đó. Tam nha nếu là tìm được ngươi. Ngươi xem ở tỉ muội chi gian tình cảm, có thể giúp đỡ nàng một phen đi. Đại nha mấy năm nay cũng chưa gặp qua Tam nha, nghe vậy lấp bắp kinh hãi, Tam nha sao? Vương Diễm thở dài một hơi, đem Tam nha sự nói. Đại nha sau khi nghe xong, cũng không dám tin tưởng, nàng Nhật Tử sao quá thành như vậy? Ta như thế nào chưa thấy qua nàng? Kỳ thật là Tam nha tự nhận là chính mình quá kém, suy bụng ta ra bụng người. Nếu là thượng này đó tỷ tỷ muội muội gia môn, sẽ chỉ làm các nàng khinh thường. Hơn nữa trừ bỏ làm các nàng nhìn xem chê cười ngoại, các nàng cũng căn bản không thể giống Lục Lang giống nhau, thay đổi nàng hiện trạng, cho nên nàng chưa từng đăng quá lớn nha năm nha môn. Kia Hải Tử hảo cường đâu. Vương Diễm thở dài một hơi. Đại nha trầm mặc trong chốc lát, nói, "Hảo đi, nếu Tam nha Nhật Tử thật sự quá không nổi nữa, nàng tới tìm ta, ta sẽ giúp giúp nàng." Nghe đại nha nói như vậy, vương diễm nhẹ nhàng thở ra, ta đi thời điểm cho ngươi lưu chút bạc, tam nha nếu tới tìm ngươi, ngươi liền đem này đó bạc cho nàng, còn có tình nhi kia hài tử, ngươi cũng nhiều chăm sóc điểm nhi, ngươi nhị mội, ai, nàng nơi nào có đường nương bộ dáng? Đại nha gật đầu, việc này đừng làm cha ngươi cùng sáu nha đã biết, ngươi không biết, sáu nha hiện tại quở trách khởi ta tới, đó là một bộ một bộ, làm cho ta trong ngoài không phải người, kia nha đầu. Trong nhà sự là nàng ở Quảng, tân mua cửa hàng cũng là nàng ở Quảng, hiện tại lợi hại đâu? Đại nha xem vương diễm nói lên sáu nha còn vẻ mặt sợ hãi bộ dáng, cười khẽ một tiếng, nương, sáu nha là so với chúng ta tỷ mỗi mấy cái đều phải lợi hại, này không phải khá tốt sao, về sau gả đến nhà người khác sẽ không có hại. Vương diễm lắc lắc đầu, nữ tử quan trọng nhất chính là hòa thuận hiền huệ, ngươi nhìn xem nàng, miệng lợi hại như vậy, về sau gả đến nhà người khác. Nhân gia như thế nào chịu được, ta xem như xem minh bạch, bởi vì khi còn nhỏ sự, các ngươi trong lòng đều không lớn để mắt ta, tính, ta cũng quản không được nàng, lời nói nàng cũng sẽ không nghe. Nương, ngươi sao có thể nói như vậy, mặc kệ như thế nào, ngươi trước sau đều là chúng ta nương, này còn có thể có giả không thành, sáu nha không phải rất hiếu thuận sao. Nàng nói những lời này đó, cẩn thận ngấm lại cũng có đạo lý, lần đó bị nàng nói lúc sau. Ta trở về cũng tinh tế nghĩ nghĩ, mới phát hiện chúng ta thật là xem nhẹ lục lang cảm thụ. Vương Diễm giật mình, nói, lục lang cũng là ta nhi tử, ta sao khả năng không đau, chẳng qua các ngươi hiện tại đều quá thực hảo, liền tam nha một người như vậy khổ, ta này tâm, liền không tránh được muốn thiên vải phần. Đại nha gật gật đầu, ta hiểu, chính mình có hài tử, mới có thể minh bạch làm phụ mẫu tâm, nhưng nàng hiểu cũng không đại biểu liền tán thành Vương Diễm cách làm, bất quá nương. Tam Nha nàng lại khổ, nhật tử cũng là nàng chính mình quá ra tới, ngươi nếu là đau nàng, nhiều nhất cũng liền lặng lẽ cấp điểm bạc, nhưng ngàn vạn đừng nghĩ làm Tam Nha hòa ly, lục lang sẽ giúp tìm việc hôn nhân sự. Vương Diễm xoa xoa nước mắt, ta biết, sẽ không. Nàng cũng sợ Chu Di thật sự cùng nàng xa lạ. Mười ngày sau, Chu Lão Nhị làm tốt sự tình trong nhà, dặn dò Chu Trúc sự tình, Trúc Nhi, sự tình trong nhà liền phải ngươi nhọc lòng chờ sang năm ngươi di ca trở về, khẳng định sẽ cho ngươi khác làm an bài. Chu trúc gật đầu, ta biết, nhị thúc, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo xem hảo sưởng. Kỳ thật Chu Di còn chỉ cần cho hắn viết một phong thơ, kéo triệu vũ văn giao cho hắn. Này một năm, hắn tại Hạ Loan thôn cũng có mặt khác sự muốn làm. Hảo, hảo, chúng ta đây liền đi rồi. Chu gia trong tộc người không sai biệt lắm đều tới tiến đưa, Tam thúc công lôi kéo Chu láo nhị tay đi kinh thành, nuốt nước thuốc ra tiểu cũng không thể cấp lục lang tìm phiền toái. nhị gia gia, ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo quản người trong nhà. chu lão nhị vội đáp, hảo hảo, đối lục lang nói, sang năm nhưng nhất định phải trở về. bằng không đã có thể thấy không ta này lao bất tử làm. nhị thúc công đạo, nhị gia gia, ngươi việc này nói gì lời nói, ngài khẳng định có thể sống lâu trăm tuổi đâu. chu lão gia tử cũng lệnh cả gia đình đi tới bến tàu. Chu Lão Tam nhìn Chu Lão Nhị, hâm mộ nói: Đây là dưỡng một cái hảo nhi tử a. Hiện tại nhị ca đều phải đến kinh thành đi hưởng phúc. Cha, lúc trước nếu là không phân ra, lúc này đi kinh thành chúng ta đại gia hỏa cũng đều có thể đi theo đi. Chu Lão gia tử nghe vậy sắc mặt lạnh lãnh, đem nhị phòng phân ra đi. Đại khái là hắn đời này làm hối hận nhất sự. Chu Lão gia tử dù sao cũng là Chu Lão Nhị cha, trước khi đi. Chu lão nhị vẫn là cấp Chu lão gia tử khái đầu, "Cha, ngài lao hảo hảo, chúng ta đi kinh thành cũng trụ không được bao lâu, đại khái sang năm liền phải đã trở lại." Chu lão gia tử vội đem Chu lão nhị nâng dậy, "Ai, hảo, ngươi cứ việc đi thôi, trong nhà ta cho ngươi chiều ứng." "Không cần, trong nhà có chúc nhi đâu, liền không cần ngài lão nhọc lòng." Chu lão nhị lập tức trả lời. Chu lão gia tử một nghẹn, chỉ phải nói, "Cũng hảo, cũng hảo." Lúc này Chu lão tam té đi lên, cười hì hì đối Chu lão nhị nói: "Nhị ca, Lục Lang đều thi đậu chẳng nguyên, ngươi này muốn đi kinh thành hưởng phúc, đem ta cũng mang lên bái, Lục Lang hắn ở kinh thành làm đại quan, dù sao cũng phải có cái chạy chân người đi, ngươi yên tâm, chúng ta là thân nhân, còn có ai có thể so sánh ta tin được." Chu lão tăng một phách bộ ngực, mạo tỏ tự đề cử mình. Chu lão nhị lần này xo so trả lời Chu lão gia tử con muốn mau, không cần Lục Lang gửi thư nói, trong kinh thành hết thảy đều an bài hảo, không cần nhiều người. Cha, chúng ta đi rồi. Ai, Hảo, đi thôi. Chu Lão ra tử vây vây tay, vẻ mặt từ phụ giống. Chu Lão Tam nói thầm một câu, keo kiệt. Liên Minh Mông đi rồi trở về. Liên ở Chu Lão nhị muốn mang theo người một nhà lên thuyền thời điểm. Tam Nha bỗng nhiên từ nơi xa hô to, cha, nương, từ từ ta, từ từ ta nàng chạy cực nhanh bất quá nháy mắt, liền chạy tới Chu lão nhị bên người, thật mạnh quỳ xuống, "Cha, người đem ta cũng mang đi đi." Mục tử lệ hắn lây dính thượng đánh cuộc nghiện, trong nhà hiện tại đều mau bị dọn không, "Cha, ta cuộc sống này thật vô pháp qua, người phát phát từ bi, đem ta cũng mang đi đi." Tam nhà ôm Chu lão nhị khóc giống. "Hoang đường, đều không phải chúng ta Chu gia khuê nữ, hiện tại còn tới tìm lão nhị làm gì?" Đại tráng, nhị tráng. Đi đem nha đầu này cho ta kéo ra. Nhị thúc công tức giận trụ trụ quả trượng, đối bên người hai cái chắc chai nói. Chu lão nhị cũng lạnh mặt, buông tay, ngươi lúc trước hại ngươi đệ đệ, bây giờ còn có mặt tới cầu. Ngươi đã không phải ta chu lão nhị khuê nữ, nhật tử quá như thế nào đều không hề quan chuyện của ta, buông tay, bằng không ta kêu người đem ngươi quăng ra ngoài. Tam nha, tam nha lúc này vương diễm từ chu lão nhị phía sau đi ra, ôm tam nha khóc giống nói. Nương, nương, ngươi mau cầu xin cha, làm ta cùng mục tử lễ hòa ly đi, bằng không cuộc sống này vô pháp qua, ta chỉ có đường chết một cái à. Trưng một trăm linh hai đoàn tụ. Tam Nha ngày đó sau khi trở về, liền nghĩ đến biện pháp như thế nào mới có thể làm chú láo nhị đáp ứng, trái lo phải nghĩ, cũng chỉ có thể từ vương diễm nơi này xuống tay, liền nghĩ thường xuyên đi ma Vương diễm, chỉ là không đợi nàng hành động đâu liền nghe được Chu gia muốn cử ra đi lên kinh thành sự tình cái này Tam Nha nhưng luôn cuống nếu là Chu lão nhị cùng Vương Diễm đi kinh thành kia nàng làm sao bây giờ nơi này ly kinh thành như vậy xa không có lộ dẫn nàng chính là muốn tìm qua đi cũng làm không được cho nên nàng mới đập nồi dìm thuyền ở Chu lão nhị lên thuyền trước trực tiếp tới cầu nhưng Chu lão nhị không phải Vương Diễm lúc trước hắn nếu có thể ngoan hạ tâm đem Tam Nha trừ tộc Hiện tại liền sẽ không mơ mơ hồ hồ lại đi quản chuyện của nàng, trực tiếp kêu người đem Tam Nha kéo ra, lại đem Vương Diễm kéo, Ngươi nếu tưởng lưu lại cùng Tam Nha một khối sinh hoạt, vậy tiếp tục khóc đi. Rất ít bị Chu Lão nhị nói qua lời nói nặng Vương Diễm lập tức mở to hai mắt, liền khóc đều đã quên. Chu Lão nhị quay đầu đi không xem Vương Diễm, hắn cùng Vương Diễm thiếu niên phu thề, hắn nhất khổ mệnh nhất nhật tử đều là Vương Diễm bồi lại đây, cảm tình tự nhiên thâm hậu, nếu có thể. Hắn cũng không nghĩ đối Vương Diễm lời nói là nhạt, nhưng Vương Diễm ở Tam nha chuyện này thượng như vậy sách không rõ, Chu lão nhị chỉ phải lánh hạ sát mặt. Chu lão nhị quay đầu đối Sáu nha nói, "Sáu nha, đem ngươi nương đỡ tiến truyền đi." "Đi thôi, nương." Sáu nha tiến lên đây sang Vương Diễm, Vương Diễm liền ngơ ngác đi theo đi rồi, tựa hồ còn không có từ bị Chu lão nhị lạnh băng lời nói chung phục hồi tinh thần lại. Tam nha thấy Vương Diễm bị đỡ đi vào Trên mặt lộ ra tuyệt vọng, khàn cả giọng hô, nương, nương. Vương Diễm bị kêu thân mình chấn động, chỉ là rốt cuộc không có xoay người, trong chốc lát liền không thấy thân ảnh, vào khoang thuyền. Ha ha ha ha tam nha thấy Vương Diễm không hề lý nàng, ha ha cười rộ lên, nàng nhìn chu láo nhị, cười qua đi nói, cha, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, các ngươi cả gia đình giống như đều thực trọng tình trọng nghĩa, sao liền sinh ta như vậy một cái trong ánh mắt chỉ có bản thân người. Chu lão nhị lạnh lùng nói: "Ngươi lại tưởng chơi gì chuyện xấu?" "Cha, ta nói cho ngươi đi, bởi vì ta nương chính là người như vậy, ngươi nhìn xem nàng, trang một bộ người tốt dạng, khi còn nhỏ không nhi tử thời điểm chỉ nghĩ muốn nhi tử, chưa bao giờ quản chúng ta chết sống, sau lại nhật tử hảo quá, nàng liền tới trang người tốt, nói gì đau ta, ta phi, ngươi nhìn xem, nàng nếu là thật sự đau ta, như thế nào ở ngươi nói câu nói kia sau, luyến tiếp nàng ngày lành?" không dám thật sự lưu lại bồi ta, ngươi nhìn xem, nàng còn thường thường nói làm ta đối tình nhi, Hào một chút, ta này không đều cùng nàng học sao? ngươi lại ở hồ liệt liệt gì? kia chiếu ngươi nói như vậy, ngươi khi còn nhỏ lão tử ta cũng không quản quá ngươi, ngươi ích kỷ có phải hay không cũng di chuyển ta, chu lão nhị bị tam nha lời nói khí cái ngã nửa, ngạnh bang bang trở về một câu, liền đối với chu gia tộc nhân nói, nàng này đã bị ta trục xuất chu gia, cũng trừ bỏ tộc. Cùng ta Chu lão nhị không còn có quan hệ, trong tộc người cũng không cần xem ở ta mặt mũi thượng còn lấy nàng đường tộc nhân đối đãi." Tam thúc công lúc này chống quải trượng nói, "Lão nhị, ngươi yên tâm, việc này ta hiểu được, ngươi đi rồi, cái này Loan thôn đều sẽ không làm nàng tiến." Chu lão nhị nghe xong, thân mình vừa động, miệng chương chương, chỉ là rốt cuộc chưa nói cái gì, cùng trong tộc người làm cuối cùng từ biệt, xoay người vào khoang thuyền, vẫn luôn chờ thuyền không có bóng dáng. Hạ Loan thôn nhân tài lục tục trở về đi. Tam Nha sủi lơ trên mặt đất, ánh mắt ngốc lăng vẫn luôn nhìn mặt sông. Chu Lão Tam đi bộ đi đến Tam Nha trước mặt, ai? Ta nói đại chất nữ à, ngươi cái kia cha cũng quá nhẫn tâm đi, bọn họ bản thân đến kinh thành quá ngày lành đi, liền lưu ngươi tại đây mặc kệ. Tấm tắc tạo nghiệt nga. Tam Nha thở ơ. Chu Lão Tam lắc lắc đầu, cũng xoay người đi rồi. Mãi cho đến ngày tây hạ, Tam Nha mới đứng lên gắng ngượng bối hướng trong huyện đi đến, Chu Gia ở trên đường vẫn luôn được rồi hơn hai mươi thiên, mới đến kinh thành cửa thành. Chu Gia ở thượng kinh phía trước, liền mang theo một phong thơ cấp Chu Di. Chu Di liền tính tính nhật tử, tổng cổ Thanh Trúc ngày ngày ở cửa thành chờ. Lão gia, phu nhân, lão gia Thanh Trúc ở cửa thành nhón chân mong chờ đợi năm sáu thiên, mắt thấy ly Chu Di tính nhật tử đã qua vài thiên, chủ tớ hai đều sốt ruột tới sợ Chu lão nhị bọn họ ở trên đường ra gì sự. Con hảo, hôm nay Thanh trúc không chờ trong chốc lát, liền thấy Chu lão nhị mang theo một nhà thân ảnh. Chu lão nhị mặc dù kinh chút sự, nhưng trước sau là ở Quảng An huyện kia một cái tiểu huyện thành, đột nhiên tới rồi lớn như vậy kinh thành, trong lòng đương nhiên là có vài phần lo sợ không yên. Hiện tại nghe được Thanh trúc thanh âm, Chu lão nhị nhẹ nhàng thở ra. Lao ra, phu nhân, bên này" Thanh trúc chạy mau đến chú lão nhị trước mặt, lao ra, phu nhân, tứ tiểu thư, tiểu thiếu gia, dọc theo đường đi vất vả đi. Chúng ta này liền về nhà. Ai? Hảo. Hảo chú lão nhị nhìn một vòng, không phát hiện chú gì, liền hỏi sao không gặp Lục Lang? Thiếu gia ở Hàn Lâm viện làm việc đúng giờ đâu. Bất quá mỗi ngày hạ nha lúc sau, hắn đều sẽ cùng ta cùng nhau ở chỗ này chờ. Thanh trúc nói. Chú lão nhị nghe xong đau lòng không thôi. Ai? hắn mỗi ngày phải vì triều đình làm việc đã rất mệt, sao còn có thể tới chờ chúng ta? thanh trúc liền cười, đang muốn an bài chu lão nhị bọn họ vào thành khi một cái giọng nữ vang lên thanh trúc đây là người nào? người tới đúng là lý ứng như nàng ngồi ở bên trong tiệu thanh nhi nhìn thấy thanh trúc giống như ở tiếp người, liền đối với lý ứng như nói lý ứng như tưởng tượng những người này khẳng định cùng chu di có quan hệ liền vội vàng hạ tiệu hỏi lý tiểu thư Thanh trúc không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng sẽ gặp phải Lý ứng như. Bất quá nghĩ đến Chu Di đều cho nhân gia tặng thơ tình, liền tự phát đem Lý ứng như trở thành tương lai chủ mẫu. Vội cung kính nói: Lý tiểu thư, đây là Lão gia, phu nhân, đây là tứ tiểu thư, còn có tiểu thiếu gia. Thanh trúc nhất nhất cấp Lý ứng như giới thiệu qua đi. Lý ứng như nghe xong, vội tiến lên túi người hành lễ, ứng như gặp qua bá phụ, bá mẫu. Chu lão nhị cùng Vương Diễm thầy Lý Ứng Như ngồi cố tiệu, bên người còn có vài cái người hầu, vừa thấy chính là đại gia tiểu thư, lúc này Lý Ứng Như đối bọn họ khách khí như vậy, liền có chút chân tay luống cuống. "Ai, không đảm đương nổi, không đảm đương nổi Chu lão nhị cùng Vương Diễm quân bách nói." Thanh trúc liền nói, "Lão gia, phu nhân, Lý tiểu thư là thiếu gia ân nhân cứu mạng đâu, lần trước đi khảo thi hương thời điểm, ít nhiều Lý tiểu thư." Lý Ứng Như nghe xong, Ném cho Thanh Trúc một cái tán thưởng ánh mắt, tiểu tử, có thể nói. Tiếp thu đến lý ứng như ánh mắt, Thanh Trúc trong lòng cười hì hì, ha ha ha, cái này nhưng đem tương lai chủ mẫu cấp định bỡ hảo. Ai nha, nguyên lai cứu con ta tánh mạng chính là lý tiểu thư nha, ngươi chính là chúng ta cả nhà đại ân nhân. Nghe nói lý ứng như chính là lần đó cứu chu di người sau, không riêng chu láo nhị nhiệt tình, sáu nha cùng chu gia nhìn lý ứng như cũng lộ ra thân cận. Lý ứng như vội nói, không có gì, ta cùng với Chu Di là là bằng hưu cứu hắn vốn là hẳn là. Bất quá lúc này Chu Lão nhị cùng Vương Diễm đều nghĩ hồi Chu Di chỗ ở cũng không chú ý tới Lý ứng như lời nói gian mơ hồ, nhưng thật ra sáu nha hiểu rõ nhìn Lý ứng như liếc mắt một cái, tiến lên thân thiết lôi kéo Lý ứng như, Lý tiểu thư, ngươi đã cùng Lục Lang là bằng hưu, kia cùng chúng ta cũng không phải người ngoài, này kinh thành ta là lần đầu tiên tới. Về sau nghĩ ra được đi dạo gì đó, Lý Tiểu Thư có thể hay không bồi bồi ta nha. Sáu nha linh lệ, tính tình rất đúng lý ứng như ăn uống. Nghe vậy vội nói, đây là hẳn là. Cuối cùng lại nói, Thanh Nhi, cố kiệu trước làm cho bọn họ nâng trở về, ta cùng sáu nha tỷ rất là hợp ý, liền đưa bọn họ đến chu phủ đi. Thanh Nhi vội che miệng cười một tiếng, ứng thanh là. Vì thế Lý ứng như có cố kiệu không ngồi, lại làm người tìm chiếc xe ngựa. Cùng sáu nha chê ở phía sau cùng nhau sử hướng về phía Chu Di mua sân. Trên đường hai cái cô nương càng nói càng đầu cơ, tới rồi Chu ra sân thời điểm, hai người đã tỉ tỉ muội muội cho nhau sưng hô thượng, cũng còn ước hảo ngày khác cùng nhau tụ tụ. Lý ứng như hiện tại tất nhiên là không hảo tiến Chu Di mua tòa nhà, liền ở Chu trước phủ cùng Chu gia nhân đạo đường. Chu lão nhị than một tiếng, cô nương này thật không sai. Sáu nha liền ở phía sau cười một tiếng. Chu gia nhìn thoáng qua sáu nha, hỏi: "Tứ tỷ, ngươi cười gì?" Sáu nha điểm điểm Chu gia cái chán, "Tiểu hài tử hỏi nhiều như vậy, về sau ngươi sẽ biết." Chu gia nhất nghe không được người khác nói hắn tiểu, nghe vậy lập tức rậm rậm chân, "Đều nói ta cũng không phải tiểu hài tử, ta đã 10 tuổi, là đại nhân." "Suy." "Được rồi, ngươi là đại nhân, mau tiến vào đi, mệt chết." Sáu nha đối với Chu gia có lễ nói một câu, liền vào sân. Ngươi tính, Hào Nam không cùng nữ đấu, ta là đại nam nhân, ta có đại ngự phách. Chu gia lại nhảy cũng vào sân. Chu Di ở Hàn Lâm viện tu thư thời điểm, liền cảm thấy mỹ mắt láo nhảy, hai chỉ qua lại cắt, nhảy cái không ngừng, nghĩ đến Chu lão nhị bọn họ còn chưa tới kinh thành, trong lòng tức khắc lo lắng không thôi, thời gian vừa đến, liền lập tức hướng trong nhà chạy, chính gặp gỡ Thanh trúc gia tới, thiếu gia, lão gia phu nhân tới. Hô Chu Di nghe vậy đại nhẹ nhàng thở ra, xem ra hai chỉ mí mắt qua lại nhảy là chuyện tốt sao. ở Chu Lão Nhị bọn họ tới phía trước, Chu Di liền mua chút nha hoàn gã sai vặt, bất quá người không nhiều lắm, thanh chúc tạm thời đảm đương quản gia. Chu Di trở về thời điểm, Chu Lão Nhị bọn họ đều còn ở ngủ, Chu Di cũng không đi quấy rầy bọn họ, biết này một đường đi tới, khẳng định mệt muốn chết rồi, liền phân phó phòng bếp chuẩn bị tốt đồ ăn. Mãi cho đến lúc lên đèn, Chu lão nhị cùng Vương Diễm mới tỉnh lại. Ly biệt không sai biệt lắm có nửa năm, hai bên gặp mặt đều đỏ hốc mắt, Vương Diễm lôi kéo Chu di liền khóc, Chu lão nhị đôi mắt ướt át, vỗ vỗ Chu di bả vai, "Trưởng thành, trưởng thành." Ha ha a. Theo sau sáu nha cùng Chu gia cũng đã tỉnh, Chu gia đầu tiên là bĩu bĩu môi, muốn khóc gặp thời trở, Sáu nha thình lình tới câu, "Tám lang, ngươi không phải nói ngươi trưởng thành sao?" Nam tử hắn cũng không thể khóc nhẹ. Vì thế Chu Gia lại nghẹn xinh xinh đem nước mắt nghẹn trở về, Chu Di tiến lên cười vô vô bờ vai của hắn, lại sờ sờ đầu của hắn. Chu Gia liền nín khóc mà cười, ca ca trường ca ca đoảng kêu lên, vô luận ăn cơm vẫn là ngồi đều dính sắt vào ở Chu Di bên người. Chu Di cũng từ hắn, hôm nay buổi tối, người một nhà ở dưới đèn nói chuyện thật lâu nói, không sai biệt lắm tới rồi nửa đêm mới ngủ hạ. Chu Gia còn ngạnh bái ngạnh muốn cùng Chu Di ngủ. Vương Diễm điểm điểm Chu Gia, biết ngươi cùng ngươi ca không hương thân đủ, bất quá ca ca ngày mai còn muốn đi nha môn đâu, ngươi nếu là xảo đến hắn làm sao? Nương, tùy hắn đi, ngày mai ta nghỉ tắm gội, không có việc gì. Chu Di cười nói, ai, vậy được rồi. Chu Gia buổi chiều ngủ một buổi trưa, lúc này căn bản không có buồn ngủ, liền bái Chu Di lẩm nhẩm lẩm nhẩm giảng chút hạ loan thôn sự. Nói một ít hắn ở thư viện cùng tiểu đồng bọn chi gian xong việc, đồng nhiên căm giận nói, ca, ngươi là không biết, chúng ta tới phía trước, nhị tỷ lại tới trong nhà náo loạn một hồi đâu. Nga, sao lại thế này? Chu Di vốn dĩ mơ mơ màng màng đôi mắt nháy mắt thanh tỉnh, hỏi Chu gia chương một trăm linh ba thiện lương chân thành hoa. Chu gia một năm một mười cấp Chu Di nói, cuối cùng méo méo nắm tay, ta ở trong thư viện nghiệm thư cũng không biết, nếu là ta ở nhà nói. Chu Di thở dài dùng chính mình tay bao bọc lấy Chu Gia tiểu nắm tay, tính, hảo hảo quá chính mình nhật từ đi, nhị tỷ nơi đó, không đi lý là được. Chu Gia lẩm bẩm lẩm bẩm có chút không phục, chính là nàng luôn tới tìm người phiền toái. Không sai, đây mới là Chu Gia nhất phiền tâm nha. Chu Di khép cười một tiếng, chỗ nào như vậy đại tính tình đâu, hiện tại ta ở kinh thành, nàng liền tính muốn tìm phiền toái, cũng tìm không ra hai anh em lầm nhầm lầm nhầm mãi cho đến thiên mao sáng mới ngủ ngày hôm sau rời giường thời điểm đã đến giữa trưa chu lão nhị sụp mặt nhìn chu gia tối hôm qua thượng ngươi có phải hay không nháo ca ca ngươi hắn thời gian bị quấy rầy buổi tối nếu là ngủ không yên ngày mai sao đi nha môn cha không có việc gì ta sẽ điểu lại đây chu di ngăn lại chu lão nhị chu gia tránh ở chu di mặt sau nghe vậy đối với chu lão nhị thè lưỡi Chu Lão nhị bị làm cho dở khóc dở cười, mang một câu, tiểu tử thối. Ăn xong rồi cơm, thừa dịp hắn nghỉ tắm gội có thời gian, Chu di liền chuẩn bị mang theo người một nhà đi ra ngoài đi một chút, cho bọn hắn chỉ chỉ phụ cận hoàn cảnh, cũng làm cho bọn họ mau chóng quen thuộc lên. Vương Diễm nhìn kinh thành phồn hoa cùng thật lớn, dọc theo đường đi liên tục cảm thán, sáu nha cũng ứng không giành tiếp, nàng nhìn trên đường bọn nữ tử mặc, đôi mắt đẹp lúc nào cũng phiếm quang. Buổi tối là ở kinh thành tốt nhất Thái Bạch Tiểu Lâu ăn, xem như vì Chu Lão nhị bọn họ đón gió tẩy trần. Chu Di vốn định muốn một cái nhã gian, bất quá trưởng quầy báo cho nhã gian đã ngồi đầy người. Chu Di biết, giống như vậy Đại Tiểu Lâu, khẳng định sẽ giữ lưu một hai cái nhã gian để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Bất quá hiển nhiên Chu Di còn không có đạt tới gần nhất là có thể hổ khu chấn động, làm người cảm thấy hắn cả người khí thế, đem nhã gian để lại cho hắn nông nỗi. Không nhã gian cũng giống nhau, bọn họ một nhà liền ở đại đường ăn. Có thể ăn đến khởi thái bạch lâu trong nhà khẳng định không kém tiền, tương đối cũng sẽ chú trọng chính mình hình tượng, cho nên đại đường người tuy nhiều, nhưng vẫn là tương đối an tĩnh, cho dù nói chuyện, cũng chỉ là nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Cứ như vậy, một cái cả lơ phất phơ thanh em một vang lên liền đặc biệt dẫn nhân chú mụ, trưởng quay trên lầu lao vị trí. Chu Di tập trung nhìn vào, không khỏi bật cười. Này tự mang vương bát hơi thở còn không phải là thi hội trưởng thi cái kia quốc cứu gia, Hắn hôm nay xuyên so thi hội ngày đó còn muốn tao bao nhiêu, một thân đỏ thâm quần áo, liền nhẫn cùng cây quạt đều là màu đỏ, từ xa nhìn lại, giống một viên chín cà chua. Ai ra, quốc cứu gia, ngượng ngùng, tiểu điếm hôm nay nhã gian vị trí đều đầy, ngài xem này trưởng quầy vẻ mặt chua sót, này kinh thành một bá đều bao lâu không có tới. Không biết sao xui xẻo kia nhã gian vừa mới bị người ngồi đi, người này liền tới rồi. Cái gì? Buồn ra nhã gian cũng có người dám làm, là cái nào quy nhi tử. Quả nhiên không hổ là quốc cứu gia liền mắng chửi người đều như vậy trắng ra. Trường quay mặt càng khổ, này bên ngoài này một cái hắn đắc tội không nổi, bên trong cái kia tuy rằng không biết là ai, nhưng nhìn thấu mang cũng không giống như là có thể dễ dàng liêu tròm dâu người, liền đối với này quốc cứu gia lấy lòng nói, Quốc cứu ra, nếu không ngài hôm nay liền tại đây đại đường chỗ lược ngồi ngồi xuống, nhã gian một khi có vị trí, chúng ta lập tức cho ngài đổi địa phương. Quốc cứu gia cũng không phải là một người tới, hắn phía sau còn theo nhất bang hồ bằng cầu hữu đâu. Nghe vậy một cái xuyên màu vàng quần áo lập tức nói, đồng bảo bảo, ngươi còn cùng chúng ta khoác lác nói cái gì thái bạch lâu rượu và thức ăn nhất tuyệt, hiện tại xem ra, liền vị trí đều ngồi không thượng, thôi, ta xem vẫn là đổi một nhà đi. Nói chuyện gia hỏa này địa vị hiển nhiên cũng không nhỏ, bằng không không có khả năng thẳng hô quốc cứu gia tên, bất quá làm Chu Di thiếu chút nữa cười sặc sụa chính là, này quốc cứu gia tên gọi đồng bảo bảo. Này cha mẹ tưởng đâu, khởi như vậy cái tên. đông bảo bảo đang muốn tức giận, trước mắt, lại đống nhiên thấy ngồi ở cách đó không xa Chu Di, hắn hai mắt sáng ngời, đối với phía sau mấy cái hồ bằng cầu hưu nói đến, các ngươi phải đi liền đi thôi. Ra hôm nay thấy một cái thú vị người. Đi rồi, đi rồi, đồng bảo bảo liền sẽ khoát lác, về sau nói ta sẽ không tin. Nếu là ngày xưa nghe thấy người khác nói như vậy, đồng bảo bảo nhất định phải tức muốn hộp máu mắng to một phen, bất quá hôm nay hắn chỉ là phất phất tay, phải đi liền đi, chỗ nào như vậy nói nhiều. Mấy cái bạn chơi cùng ngờ vực nhìn nhìn đại đường bên trong, hay là có cái gì mỹ nữ, bất quá liếc mắt một cái nhìn lại. Trừ bỏ một cái có chút thanh tú điểm Mỹ cô nương ngoại, cũng không gặp cái gì đại Mỹ nhân A. Bọn họ nhún vai, đi rồi. Bang bảo bảo trên mặt mang theo đại thù sắp đến báo tươi cười, phê phẩy cây quạt mang theo mấy cái chó săn vinh váo tự đắc tới rồi Chu Di trước mặt, một chân đạp ở Chu Di chỗ ngồi bên cạnh ghế trên, ha ha cười một tiếng, nói, tiểu tử, không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp được ta đi, ngày đó ở trường thi ngươi cố ý thèm ta. Hôm nay chính là ngươi ngày chết. Hắn này vừa ra nhưng đem Chu gia người dọa, rốt cuộc nghe trưởng quầy treo hán quốc cứu ra, đây là hoàng thân quốc thích à? Bọn họ vô quyền vô thế, như thế nào treo chọc khởi như vậy đại nhân vật? Chu gia đứng lên tưởng phản Bắc Đồng Bảo Bảo, bị Chu Di bất động thanh sắc để lại. Trên mặt hắn hơi mang nghi hoặc, không biết các hạ là vị nào, ta nhưng nhận thức ngươi. Đông Bảo Bảo chỉ vào chính mình không dám tin tưởng hỏi, tiểu gia ta như vậy oai hùng bất phàm. Ngươi thế nhưng không nhớ rõ. Chu Di lắc lắc đầu. Đông bảo bảo nhìn nhìn Chu Di trong mắt mê mang, không giống như là làm bộ, thật sâu nôn khẩu khí. Hắn còn nhớ, trăm phương nghìn kế muốn tìm đối phương phiền thoái, ai ngờ nhân gia căn bản là không nhớ rõ hắn, thật là một quyền đánh vào đông thượng. Ta chính là ngày ấy ở thi hội trường thi nội, ngồi ở ngươi đối diện quốc cứu gia, ngươi ăn mỉ sợi làm ta làm nhìn cái kia, nhớ rõ sao? Đồng bảo bảo cơ hồ là gần từng chữ một cắn nói. Chu Di làm bừng tỉnh đại ngộ trạng, Nga, nguyên lai là quốc cứu gia, ta nhớ rõ. Nhớ rõ liền hảo, kia chúng ta chi giàn trương có thể hảo hảo tính tính toán. Đồng bảo bảo cười giữ tận nói. Chu Di bại chính sắt mặt, quốc cứu gia, nếu là vì ngày ấy sự tình nói, ta tự giác cũng không có cái gì thực xin lỗi ngài địa phương. Ngươi còn dám nói đồng bảo bảo một dầm chân. Bất quá hắn đã quên này chỉ chân là ở ghế trên tính toán sai rồi trinh lệnh thân mình một cái không xong cả người liền về phía sau đảo đi mặt sau mấy cái chó săn vội vàng đỡ lấy hắn thiếu gia ngươi có khỏe không cũng ngay đồng bảo bảo này một quăng ngã làm hắn có chút cuốn bách sửa sang lại quần áo chỉ vào Chu Di khí thẳng phát run ngươi ngươi thực hảo Chu Di nhìn hắn giống được mông cổ trứng giống nhau run run rẩy rẩy trong lòng cười thầm. Trên mặt nghiêm trang, quốc cứu già, kỳ thật ngày ấy ta là ở giúp ngươi đâu? Thả ngươi nương thí, ngươi rõ ràng chính là thèm ta, như thế nào giúp ta? Không biết quốc cứu già có hay không nghe nói qua ăn bánh vay cho đỡ đói lòng cái này thành ngữ? Chu Di vẻ mặt thần bí hỏi đồng bảo bảo. Đồng bảo bảo bị Chu Di hỏi sừng sốt, sau đó phát giận, ngươi có phải hay không khi dễ lao tử niệm thư thiếu đâu? Tận nói một ít ta nghe không hiểu nói. Chu Di lắc đầu. Cười đối đồng bảo bảo nói, quốc cứu gia vẫn là ngồi xuống đi, chúng ta một bên dùng bữa một bên nói, dù sao ngươi muốn thu thập ta cũng có rất nhiều thời gian. Đồng bảo bảo tưởng tượng cũng là, liền đặt mông ngồi ở chu di bên người, không tồi, ta đảo muốn nhìn ngươi sẽ nói ra cái cái gì hoa tới. Chu lão nhị toàn thân căng chặt, vương diễm bị dọa đến thẳng run run, chu di chấn an bọn họ, cha, nương, các ngươi không cần lo lắng, quốc cứu gia là người tốt đâu. Ngày ấy ta ở trường thi nội sẽ biết, chỉ là hắn hôm nay thật sự xuyên oai hùng bất phàm nhất thời có chút không nhận ra tới thôi. Hắn này vừa nói, đồng bảo bảo liền trực tiếp sững sờ ở nơi đó, này mãn kinh thành, hắn cha mắng hắn không có tiền đồ, hắn tỷ làm hắn tranh đua chút, kinh thành bá cánh sau lưng đều kêu hắn kinh thành một bá, nhưng cái đó các bằng hữu hắn cũng biết, đều đường hắn coi tiền như rắc đầu, mà chu di lại như vậy vẻ mặt chân thành nói hắn là người tốt. Đồng bảo bảo đông nhiên, có chút thẹn thùng, bị người ta nói như vậy như vậy, chính là không có bị người ta nói quá là người tốt đâu. Hơn nữa Chu Di còn nói hắn hôm nay quần áo xuyên đẹp, này quả thực liêu tới rồi hắn trong lòng. Hắn ngữ khi có chút biệt níu, các ngươi yên tâm hảo, tiểu gia ta lại không phải không nói đạo lý người, chỉ cần hắn có thể nói nhượng lại ta tin phục lý do, sẽ không tìm các ngươi phiền toái Chu Di cười nói, cha, ngươi xem đi. Quốc cứu gia là một cái giảng đạo lý người tốt. Thuận tiện còn nâng cốc thế đồng bảo bảo đổ một chén rượu. Đồng bảo bảo có chút ngượng ngùng, cũng cũng không có như vậy hảo. Hắn hiện tại xem Chu Di cũng cảm thấy thuận mắt, khí cũng thuận. Chính là có như vậy hảo, ta trước kia cho rằng hoàng thân quốc thích đều sẽ ỉ thế hiếp người. Hôm nay thấy quốc cứu gia mới biết được, nguyên lai like là ta cơ đua cả nắm, ngài xem xem ngài, hôm nay tiến vào, có nghe thấy không nhà gian cũng không có buộc trưởng quầy cỡ nào thâm minh đại nghĩa a đông bảo bảo xem tiến chu di cặp kia chân thành trong ánh mắt đống nhiên cảm thấy có chút mặt đỏ hắn là muốn tìm phiền toái tới này không phải thấy chu di chuẩn bị trước tìm hắn đen đuổi sao giờ khắc này đông bảo bảo cảm thấy chính mình quả thực tội ác tẩy trời a nhìn xem trước mặt người này cỡ nào đơn thuần chân thành a kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút nhân gia ở trường thi nội nấu mì sợi vốn là hẳn là Là chính hắn tưởng bất quá liền đi giận cho đánh mèo Chu Di, đối như vậy một cái lòng tràn đầy cho rằng hắn là người tốt người, thật sự không nên. Đông bảo bảo vội đem uống rượu, đối với Vương Diễm cùng Lão Nhị Trấn An nói, không sai, ta là tới kết giao vị này. Ách, ngươi tên là gì? Chu Di. Ngã đối, ta là tới kết giao Chu Di, ngày ấy ở trường thi ta liền cảm thấy hắn thú vị, cho nên vừa rồi cùng các ngươi khai một cái ngoan cười. Ta là cái loại này không nói lý người sao. Đông bảo bảo cười ha ha. Chu Lão nhị cùng vương diễm nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Chu di, ngươi vừa mới nói kia cái gì ăn bánh vét cho đỡ đói lòng, là có ý tứ gì? Đông bảo bảo uống xong rượu sau, tận lực làm chính mình thoạt nhìn thân hòa một ít, vô vô chu di bả vai hỏi. Nga, ăn bánh vét cho đỡ đói lòng ý tứ cũng là ta từ thư thượng xem ra, nói chính là một người đói thật sự chịu không nổi. Liền vẽ một trường bánh nướng lớn tới nhìn, dùng để giải trừ chế nhạo đói, ta ngày ấy xem quốc cứu ra thật sự đói lợi hại, liền nghĩ dùng này biện pháp tới giúp giúp ngài, bất quá ta sau lại lại tra xét, phát hiện nguyên lai like là ta đem này thành ngữ lý giải sai rồi, vốn định hỗ trợ, ngược lại cho ngài tạo thành phiền toái, là ta không đúng. Chu Di túi đầu, một bộ hối hận không kịp bộ dáng. Đông bảo bảo nghe xong, vô vô Chu Di bả vai, nguyên lai like lại là có chuyện như vậy. Xem ra là ta hiểu lầm ngươi ai, thư sinh chính là như vậy, lao đem trong sách một ít dăm cho không kêu đạo lý làm như chân lý, như vậy tưởng tượng, càng thêm cảm thấy chu di quá đơn thuần, đạo đem giỏi về não bổ đồng bảo bảo chính mình cảm động cái hoàn toàn. Hôm nay ngươi ta có duyên, cũng không cần kêu quốc gia của ta cứu ra, đã kêu đồng bảo bảo đi, ta cũng kêu ngươi chu di như thế nào. Hảo, đồng bảo bảo. Ha ha ha, sảng khoái. Sau lại Chu Di lại nói chút kiếp trước giả cối chê cười cùng tin đồn thú vị, chỉ đem đồng bảo bảo cười nước mắt đều chảy ra, hắn lau lau đôi mắt, thú vị, thật sự quá thú vị, này đó đều là ngươi tử thư thượng xem ra. Chu Di cười gật đầu. Đồng bảo bảo nói thầm một câu, nếu ta biết trong sách đều là như thế này thú vị đồ vật, nơi nào còn sẽ làm cha cầm dây mây đuổi theo đọc sách đâu. Sau lại hai người quả thực tới rồi xưng huynh gọi đệ nông nỗi. Rời đi thời điểm Đồng Bảo Bảo còn nước hẹn Chu Di cùng đi nơi nào đạp thanh. Đồng Bảo Bảo đi rồi sau, Chu Gia đối với Chu Di giơ ngón tay cái lên, cười hì hì nói, "Ca, ngươi cũng thật xe biên." Chu Di khép cười một tiếng, sờ sờ Chu Gia đầu. Kỳ thật ngày ấy từ trường thi hắn liền nhìn ra Đồng Bảo Bảo tuy rằng bị dưỡng có chút tùy hứng, nhưng bản tính cũng không hư, Mẫu chốt là đứa nhỏ này cũng thật đơn thuần a, vốn tưởng rằng còn muốn phí chút miệng lưỡi ai ngờ đến một cái người tốt liền đem hắn trực tiếp thu phục. Sau khi trở về, chú lão nhị lôi kéo Chu Di dặn dò, "Này kinh thành nơi nơi là quý nhân, ngươi ở bên ngoài nhất định phải để ý chút." Chu Di gật đầu, "Cha, ta biết đến, kỳ thật kinh sư nơi này quý nhân tuy nhiều, nhưng dù sao cũng là thiên tử dưới chân, bọn họ cũng có ban quan, nhưng cái đó đại quan quý nhân cũng không dám không chỗ nào cố kỵ, chúng ta chỉ cần không đi cố ý trêu chọc." Ngược lại là an toàn. Chu lão nhị nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Ngươi nói những cái đó ta cũng không hiểu. Cũng giúp không được ngươi gấp cái gì. Chính ngươi cẩn thận. Là. Vào lúc ban đêm. Sáu nha liền nhận được Lý ứng như thiệp. Nói là mời nàng đi Lý Phủ ngắm hoa. Mà Lý Phu Nhân cũng chuyên môn cấp Vương Diễm hạ cái thiệp. Vương Diễm có chút chân tay luôn uống. Này. Này ta đi có thể được không? Bọn họ đều là quý nhân, ta đi đừng ném lục lang người mặt. Chu Di cười nói, nương, ngươi yên tâm đi thôi, Lý Phu Nhân người thực hảo, ngày ấy ứng như cô nương ngươi cũng gặp qua, các nàng không phải người như vậy. Nói đến Lý ứng như, Vương Diệm thấy sau cũng cảm thấy kia cô nương hảo, không hề có đại gia tiểu thư cái giá, kêu tươi cười nhìn cũng thân thiết, nghĩ đến đây, Vương Diệm mắt sáng rực lên, lục lang, ngươi đối nương nói thật, ngươi cùng kêu Lý cô nương có phải hay không. Chu Di làm Vương Diễm cùng Chu lão nhị thượng kinh tới, trừ bỏ muốn lo liệu sáu nha việc hôn nhân, hắn cùng Lý ứng Như sự cũng là một cái khác lý do, nghe vậy liền điểm điểm, "Cha, nương, nếu các ngươi không phản đối, ta liền chuẩn bị hướng Lý phủ cầu hôn." "Hảo, hảo, hảo." Còn ta cũng muốn cưới vợ Chu lão nhị nghe vậy lập tức vui mừng cười, vẻ mặt cảm khái nhìn Chu Di, ngày hôm qua vẫn là một cái phấn điêu ngọc trong nắm, bị hắn ôm vào trong ngực, bối ở trên lưng đặt tại trên vai, nhưng chỉ chớp mắt, gian, hai tử liền trưởng thành, đã thành trong nhà trụ cột, cũng muốn cưới vợ. Cha, ta cưới vợ, các ngươi cũng có thể mau chóng bế lên tôn tử, không hảo sao? Chu Di thấy Chu Lão Nhị như vậy, cố ý treo gẻo nói. Ai? Hảo, Hảo, sao không tốt? Chu Lão Nhị vội lau lau khoe mắt, cười nói. Ca, ca, ngươi sao sớm như vậy liền thành thân? Ta nghe người khác nói thành thân nam nhân cũng chỉ đau tức phụ nhi ngươi về sau có phải hay không không đau ta cả nhà đều đang cười liền chu gia biểu ngôi không cao hứng hắn lời này đem đại gia đậu đến càng vui vẻ chu di hô hô hắn đầu tiểu tử thối tưởng cái gì đâu mặc kệ thế nào chúng ta vĩnh viễn là người một nhà ngươi về sau cũng muốn cưới vợ chẳng lẽ có thê tử liền đem chúng ta đã quên chu gia ôm chặt chu di cánh tay ta mới sẽ không đâu Ngươi vĩnh viễn đều là ta quan trọng nhất người, ai đều so ra kém." Chu lão nhị ở bên cạnh nhìn hé răng, "Tám lang, ta cũng so da kém. ra kém." Chu gia xoay chuyển đôi mắt, vẻ mặt đúng lý hợp tình, "Đương nhiên." "Ha ha ha." Ngày hôm sau, Chu Ji theo thường lệ đi Hàn Lâm viện điểm mạo, Vương diệm ăn qua cơm sáng sau liền mang theo sáu nha đi Lý phủ. Chu Ji ở Hàn Lâm viện đã ngây người 2 tháng, cùng đồng Liêu Chi dàn quan hệ chỗ phi thường hòa hợp. Hôm nay vừa đến Hàn Lâm Viện, liền cảm giác không khí có chút khác hẳn với thường lui tới. Chu Di hỏi ngồi ở hắn người bên cạnh, làm sao vậy? Ngươi không biết. Người nọ tựa hồ phi thường giật mình với Chu Di tin tức lật hậu. Chu Di buồn bực, ta hẳn là biết cái gì sao? Ngày hôm qua đại khương người bên kia tới sứ giả, hoàng thượng muốn vào ngày mai triều hội thượng triệu kiến bọn họ. Như vậy đột nhiên, như thế nào phía trước không có nghe thấy tiếng gió? Chu Di kỳ quái hỏi. Giống như vậy hai nước bang giao đại sứ giả, phía trước nên trình quốc thư đi. Đáp lời người thở dài, ai nói không phải đâu. kia bọn họ đột nhiên tới làm gì. Chu Di xuất khẩu liền biết chính mình hỏi cái xuẩn vấn đề. Còn có thể làm gì. Đòi tiên bái, mấy năm trước mỗi năm muốn một hồi, từ trước năm bắt đầu, bọn họ đã không thỏa mãn một hồi. Năm nay càng quá mức, cái bừa vụ xuân vừa mới quá liền tới rồi hàn lâm viện vị này đồng liêu nói nói. Trên mặt liền lộ ra hoáng giận, dù sao cũng là đại càng người, bị người như vậy ấn trên mặt đất cọ sát, trong lòng như thế nào không có cốt đủ. Tuy rằng đối ngoại nói thật dễ nghe, này đó tiền tài đều là cho đối phương đáp lễ, nhưng là những cái đó ăn thịt người lang mỗi năm đều cầm tam dưa hai táo, từ đại càng mang về lại là núi vàng núi bạc, ai đều biết, đây là đại càng tiêu tiền mua bình an, bất quá vì mặt mũi lửa mình dối người thôi. Chu Di cũng thở dài. Cái này thời không đại càng tuy rằng cùng hắn nguyên lai like sinh hoạt thế giới kia lịch sử không giống nhau, nhưng vô luận là văn hóa, chính trị, kinh tế, vẫn là bản đồ, địa lý vị trí, trừ bỏ một chút khác biệt ngoại, quả thực chính là song song thế giới một cái khác minh triều, thân là nhà Hán Nhi Lang, thấy như vậy một màn như thế nào không có xúc động, lại nói hắn đã ở cái này thời không sinh sống nhiều năm như vậy, sớm đã dung nhập cái này thời không, hiện tại nỗi lòng lại, như thế nào không có dao động. Nhưng hắn hiện tại cũng bất quá là một cái hàn lâm viện biên tu, căn bản là không thể thay đổi cái gì, trừ bỏ đi theo đau lòng oán giận một phen cũng không khác biện pháp. Chu Di đang ở phát ngốc, liền nghe được ôn khúc thanh âm. Chu Di, đến ta trước mặt tới. Chu Di vội đứng dậy, nghi hoặc đứng ở ôn khúc trước mặt. Nói vậy ngươi đã biết đại khương sứ giả tới kinh sự tình đi. Chu Di gật đầu, vừa mới biết được. Ôn khúc thở dài, ai, ta đại Việt quốc lực tiệm hơi. Hoàng thượng, ngày mai ở triều hội thượng muốn triệu kiến này đó sứ giả, lệnh chúng ta Hàn Lâm viện viết một thiên nên tử, ta chuẩn bị giao cho ngươi." Ôn Khúc nhìn Chu Di, thấy hắn sắc mặt bình tĩnh, cũng không có khẩn trương thần sắc, trong lòng gật gật đầu, đứa nhỏ này quả nhiên trấn tĩnh. "Thế nào? Có thể được không?" Ôn Khúc khuôn mặt ôn hòa hỏi. Lãnh đạo lần đầu tiên cấp nhiệm vụ, lúc này cho dù không được cũng phải được a." Chu Di gật đầu. "Hảo, năm rồi cũng có nên tử." Hàn lâm viện liền có lưu trữ, người y đi theo thành lệ có thể, nếu có lây không trốn chỗ, nhưng tới hỏi ta. Chu Di vội nói ta, ở trên trước trường, ôn khúc như vậy thủ trưởng tính thực hảo, dám dùng tân nhân, lại có thể nghĩ đến tân nhân khó xử. Chu Di tiếp nhiệm vụ, lập tức phiên phiên di vãng một ít nên tử, nhìn mấy thiên, liền hiểu rõ cùng ngực, cùng hắn tưởng giống nhau, bất quá là chút hoan nên khách lời khách sáo. Cùng hiện đại khúc dạo đầu nhiệt liệt hoan nên khách quý xa lâm bở lạ bở lạ chính là một đạo lý. Học nhiều năm như vậy bát cổ văn, điểm này đồ vật vẫn là khó không được hắn, ở trong lòng hơi hơi đánh bản nháp sau đó một lần là xong, lại nghiên đọc mấy lần, cảm thấy không có vấn đề sau, liền cầm đi cấp ôn khúc nhìn nhìn. Ôn khúc đuốt dâu điểm điểm, trạng nguyên lang văn thải tất nhiên là có, này thiên liền viết thực hảo. Chu di vội cung kính khách khí, là trưởng viện ngài khích lệ. Ngày mai triều hội, hoàng thượng trường hợp đặc biệt mỗi bộ nhưng nhiều đi chút mẫn mới khẩu linh người, chúng ta Hàn lâm viện cũng có năm cái danh lạch, ngươi cũng đi thôi, nhìn xem cũng hảo. Chu Di hiểu rõ, nay định là sùng chính hoàng đế tưởng tráng tráng khí thế, còn điểm danh muốn nhiều mang chút mẫn mới khẩu linh người, đây là ở vũ lực thượng đánh không lại, liền chuẩn bị phóng miệng tháo. Chu Di buổi chiều liền chuyên môn tìm đại khương tư liệu tới xem, đối đại khương có một cái đại khái hiểu biết, Đại Khương ở vào Đại Việt triều Tây Bắc Bộ, lấy du mục mà sống. Toàn bộ Đại Khương lấy đại bộ lạc thống lĩnh tiểu bộ lạc hình thức tồn tại, quốc thổ diện tích chỉ có Đại Càng 2 thành không đến, nhưng chính là như vậy hẹp hòi cần cối thổ địa, gian nan tự nhiên hoàn cảnh dưỡng thành một đám như lang giống nhau thị huyết hung mãnh Đại Khương người. Đại Khương người chẳng những cùng Đại Càng có lâu dài gấp mắt, cùng mặt khác liền nhau quốc gia cũng có cọ sát. Mà Đại Càng, chiếm cứ Trung Nguyên phì nhiều rộng lớn thổ địa trên mảnh đất này phồn hoa tiên tiến không riêng đại khương thèm nhỏ dãi quanh thân mặt khác quốc gia cũng đều đối đại càng chảy dòng nước miếng trước kia đại việt quốc lực cường thịnh khai quốc hoàng đế càng là đem đại khương đuổi đi đến đại mạc chỗ sâu trong nhưng hiện tại đại càng suy nhược lấy đại khương cầm đầu mặt khác mặc kệ là quốc gia vẫn là bộ lạc đều đối này bên miệng thịt mỡ nóng lòng muốn thử chỉ là đại càng trước kia cường thịnh quá mức thâm nhập nhân tâm bọn họ còn không chịu định đại càng rốt cuộc tới rồi Nào một bước, không dám tùy tiện xuất binh. Chu Di nhìn nhìn, nhẹ nhàng thở dài khẩu khí. Hán cái kia thời không, tiên tiến nhà hán văn hóa bị lạc hậu du mục gót sắt săn bằng. Nếu còn như vậy đi xuống, chỉ sợ Đại Việt Triều cũng thoát khỏi không được cái này vận mệnh. Chu Di lắc lắc đầu, buông đầy bụng tâm tư trở về nhà. Trong nhà vương diễm chính cười cùng Chu Lão Nhị nói chuyện, quả thực cùng Lục Lang nói giống nhau, Kia Lý Phu nhân hiền lành thực, nơi trốn đều thực chiếu cô ta. Lý cô nương cũng thực hiểu lễ, ta nhìn thực vừa lòng. Chu lão nhị gật gật đầu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, cưới vợ cưới hiền, chỉ là bọn hắn gia là tướng quân phủ, tục nữ nói, nhà cao cửa rộng gả nữ, thấp môn cưới phụ, chúng ta đi cầu hôn, nhân gia sẽ đáp ứng sao? Chương 104 lần đầu tiên Lâm Triều. Chu lão nhị như vậy vừa nói, Vương Diễm cũng có chút chần chờ, lý ứng như dù sao cũng là tướng quân phủ khuê nữ. Nàng một cái tóc hối của dân chúng, hiện tại tuy nói nhìn hảo, nhưng nhật tử quá lâu rồi, ai biết này lý ứng như có phải hay không cùng hiện tại giống nhau. Đến lúc đó nàng một cái nông gia láo thái thái như thế nào áp đảo trụ như vậy nhà cao cửa rộng con râu. Còn có lục lang nơi đó, hắn cưới như vậy một cái đại gia tiểu thư, về sau có thể hay không bị khinh bỉ Như vậy tưởng tượng, trong lòng vui sướng liền thiếu rất nhiều. Chu di từ ngoài cửa tiến vào chính nghe thấy chu lão nhị nói nghe vậy cười cười nương hôm nay đi lý phủ cảm giác thế nào hảo là hảo chính là lục lang này lý cô nương ròng rỗi có thể hay không cao chút gia đình giàu có tiểu thư nhìn lại hòa khí khó tránh khỏi sẽ có ngạo khí vạn nhất về sau nàng tháo kỉnh ta sợ ngươi bị khinh bỉ vương diễm thở dài nói nương ta cưới chính là thê tử lại không phải rối gỗ nàng đương nhiên phải có ý nghĩ của chính mình phu thê nắm tay mới là lẽ phải. Chu Di ngồi xuống, đem áo ngoài đưa cho Thanh Trúc nói. Kia thê tử không phải hẳn là lấy phu vi thiên, nàng vốn chính là đại gia tiểu thư, ngươi nếu còn một mặt túng nàng, về sau người còn không được phiên thiên. Vương Diễm lo lắng sốt ruột nói. Nương, Lý cô nương không phải người như vậy, ngươi không phải cùng nàng tiếp xúc sao. Lục lang à, nương so ngươi sống lâu chút tuổi tác, này chi nhân chi diện bất chi tâm, hiện tại nhìn hảo hảo. Về sau nhật tử quá lâu rồi ai nói đến chuẩn đâu? Vương Diễm vẫn là có chút lo lắng. Được rồi, lục lang nhất quán có chủ ý, hắn không thể so chúng ta thấy rõ. Hai tử chính mình nguyện ý, chúng ta ngóng trông bọn họ hảo liền thành, ngươi nói chuyện này để làm gì? Nhân ra nếu chịu từ tướng quân phủ gả đến nhà của chúng ta, liền cũng đủ chứng minh nàng đối lục lang tình nghĩa, như vậy con dâu ngươi còn chọn, chẳng lẽ ngươi có thể cho lục lang tìm cái càng tốt? Chu Lão nhị phất phất tay nói. Ngươi vương diễm bị chu Lão nhị nói một nghẹn. Sáu nha lúc này cũng ở bên cạnh nói. Nương, ta xem là ngươi nghĩ nhiều. Lý mội mội ta nhìn người thực hảo. Cùng ta cũng thực liêu đến tới. Tóm lại, ta tán thành lục lang hướng đi lý cô nương cầu hôn. Vương diễm nghe xong, nhìn nhìn sáu nha. Ngươi còn nói, chính ngươi vốn chính là cái lợi hại. Một trương miệng có lý không tha người. Về sau gả đến nhà chồng như thế nào được. Nương. Ngươi cũng biết ta là có lý không tha người, nếu ta có đạo lý, vì cái gì không thể nói? Nay thiên hạ gian, mặc kệ như thế nào, đều đến có cái đạo lý, nếu ta gả đến nhân gia liền đạo lý cũng vô pháp giảng, ta đây còn không bằng không gả. Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, nha đầu này lại mặc kệ quản như thế nào được. Vương Diễm đối Chu Láo nhị nói. Chu Di mỉm cười nhìn sáu nha, đối với Vương Diễm quên nhủ, nương Ta cảm thấy tứ tỷ nói có đạo lý, này thiên hạ gian, vô luận như thế nào đều không hơn được nữa một cái lý tự. Tứ tỷ tính tình ta biết, nàng không phải cái loại này vô cớ gây rối người, nhưng nếu chiếm lý cũng sẽ không chịu khi dễ là được, như vậy mới hảo, không kiêu ngạo không xiềng nịnh, vừa lúc mới có thể ở nhân gia trong nhà lập trụ chân đâu. Sáu nha cũng nhìn Chu Di cười, Vương Diệm thở dài, tính, các ngươi hiện tại một đám đều trưởng thành. Nói lên lời nói tới đều là một bộ một bộ, nương là quản không được các ngươi. Chu di nhìn nhìn sáu nha, cho nàng đánh một cái ánh mắt. Sáu nha liền đi lên ôm lấy vương diễm cánh tay, nương, ngươi đây là nói cái gì, mặc kệ thế nào, ngươi đều là chúng ta nương à, chúng ta có thể ở ngươi trước mặt có cái gì nói cái gì, còn không phải bởi vì ngươi sẽ không thật sự sinh chúng ta khí. Vương diễm liền bị sáu nha chọc cười, nàng điểm điểm sáu nha cái chán ngươi nha đầu này liền ngươi có thể nói, chu lão nhị nhìn vương diễm cười, cũng đi theo cười cười, cười qua đi lại đối chu di nói, lục lang, nếu ngươi vừa ý lý cô nương, chúng ta đây liền chuẩn bị tìm bà mới tới cửa, nếu nói rất đúng, liền đem việc hôn nhân định ra tới, tả hưu ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, chu di gật gật đầu, cha, nếu lý gia cũng đáp ứng rồi, ta cùng lý cô nương chi gian liền trước đính hôn đi, thành thân ít nhất phải đợi tứ tỷ xuất giá về sau lại nói, ai? Cũng là, sáu nha này tuổi tác là không nhỏ. Nói tới đây, Vương Diễm cùng Chu lão Nhị đều bồi dối. Vương Diễm nói, y tư ta y tứ, chúng ta nên trực tiếp ở Quảng An huyện tìm hộ nhân ra, hiện tại sáu nha đều qua 18, mau đến 19, trong lúc nhất thời đi tìm nói, chỗ nào dễ dàng như vậy, cô nương ra hoa kỳ nơi nào chỉ hoan khởi. Nương, này ngươi không cần lo lắng, ta ở Kinh Thành nhiều như vậy ngày đã cấp tứ tỷ tìm kiếm mấy cái biết ham hở tiến lên hảo hậu sinh nhân phẩm không thành vấn đề chỉ cần tứ tỷ không ý kiến này việc hôn nhân hẳn là có thể thực mau định ra tới Chu Di cười nói thật sự Vương Diễm trên mặt lộ ra kinh hỉ tiếc như vậy liền thật tốt quá Lục Lang ngươi ánh mắt so với chúng ta đều cường ngươi nói người hảo kia tự nhiên là tốt Vương Diễm cùng Chu Lão nhị nghe xong đều rất cao hứng chỉ có sáu nha cắn cắn miệng muốn nói cái gì Chu Di chú ý tới Sáu Nha dị thường, chờ Vương Diễm cùng Chu Lão nhị trở về phòng sau, Chu Di gọi lại Sáu Nha, tứ tỷ, ngươi vừa mới chính là muốn nói gì? Ta Sáu Nha chần chừ, không biết nên không nên nói. Tứ tỷ, ngươi cũng không phải là kiêng ngượng ngùng xoắn xích người, có nói cái gì liền nói bái. Chu Di cười đối Sáu Nha nói, Sáu Nha hít vào một hơi nói, Lục Lang, ta biết chuyện này là ta có chút hồi nháo, bất quá, bất quá. Ta hôm nay đi Lý Phủ thời điểm. Thấy? Thấy ai? Chu Di trên mặt ngưng trọng lên. Hắn nói hắn kêu Lý ứng vách tường, Ta! Ta! Ta đối hắn rất có hảo cảm. Sáu nha nhắm mắt lại, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nói. Lý ứng vách tường, Chu Di kinh hô ra tiếng. Này đáng chết tiểu tử, không riêng thả chó cắn hắn. Hiện tại thế nhưng còn dám tới thông đồng hắn tỉ tỉ. Lục lang! Có phải hay không ý nghĩ của ta quá ngây thơ rồi, ngươi nếu cùng lý cô nương sự thành, ta lại, lại cùng lý ứng bách tưởng liền có chút không thỏa đáng, vẫn là thôi đi, ngươi coi như ta chưa nói, ngươi tìm những người đó khẳng định là cực hảo, ta nghe ngươi. Sáu nha thấp phòng nói, Chu di lắc lắc đầu, tứ tỷ, này dù sao cũng là ngươi trung thân đại sự, nếu có thể gả một cái ngươi hái mộ người, tự nhiên là không thể tốt hơn, liền tính ta cùng lý cô nương sự thành. Ngươi phải gả tiến lý gia cũng không có gì, như vậy sự cũng không phải không có, nhà của chúng ta cũng không cần để ý cái này. Nhà của chúng ta không thèm để ý, nhưng lý gia đâu, bọn họ như vậy dòng dõi, khẳng định sẽ để ý đi. Sáu nha nói, Chu di cười nói, nếu lý gia liền cái này đều để ý, vậy ngươi cũng không cần gả đi vào. Sáu nha nghe vậy nhuẩn miệng cười, không tồi, thật là như vậy. Chu Di trở về phòng trên đường như thế nào cũng không nghĩ ra sáu nha như thế nào cùng Lý ứng vách tưởng thấy một mặt liền coi trọng hắn, hắn ngày đó cũng thấy Lý ứng vách tưởng, không thấy ra tôi có cái gì hiếm lạ a. Tính, cảm tình sự vốn là nói không thông, bằng không nào có như vậy nhiều nhất kiến trung tình đâu. Bởi vì ngày hôm sau muốn tham gia triều hội, cho nên Chu Di sớm liền ngủ, ngày hôm sau thiên không lượng biến rời giường, xuyên triều phụ, thanh trúc đốt đèn lồng chủ tớ hai cái hướng tới ngõ môn đi đến. Trên đường đụng tới một ít quan viên đều là ngồi cố kiệu. Thanh Trúc hâm mộ nhìn thoáng qua, thiếu gia ngươi hiện tại cũng là quan, như thế nào không ngồi cố kiệu. Chu Di gõ gõ Thanh Trúc đầu, ngươi thiếu gia ta tuổi trẻ khí tráng, cố kiệu đều là cho người già làm được đâu. Thanh Trúc ha hả cười không ngừng, thiếu gia ngươi lại đậu ta chơi. Chu Di ngạc nhiên nhìn Thanh Trúc, ngươi hiện tại thế nhưng còn biết ta là đậu ngươi. Thanh Trúc bẹp bẹp miệng thiếu gia, ngươi đừng đem ta nói giống cái ngốc tử dường như được không. Chu Di lắc lắc đầu, không hề cùng Thanh Trúc treo gẹo, chủ tớ hai nhanh hơn cước trình, chỉ chốc lát sau liền đến ngọ môn, lần trước tham gia thi đỉnh thời điểm hắn đến quá ngọ môn, này vẫn là lần thứ hai sớm như vậy đến ngọ môn tham gia triều hội. Tới rồi ngọ môn, Chu Di lấy quá đèn lồng, liền làm Thanh Trúc đi trở về, chính mình tìm được hàn lâm viện đồng liêu nơi, thăm hỏi qua ôn khúc đứng ở đội ngũ mặt sau. Lần này cùng lần trước giống nhau, tới cố kiệu vẫn là một cái củ cải một cái hố, trực tiếp đem đằng trước vị trí không ra tới. Chẳng qua lúc này dừng ở đằng trước lại không phải kia đỉnh màu xanh lá kiệu nhỏ, mà là đỉnh đầu kiệu tám người nâng. Chu Di thấy kia cố kiệu rơi xuống đất sau, mặt sau này đó quan viên tất cả đều vây đi lên chào hỏi, ngay cả Dương Chi Văn đều không ngoại lệ, Dương Chi Văn thoạt nhìn vẫn là kia gương mặt hiển từ bộ dáng. Một chút cũng không có con đường làm quan thất ý suy suốt. Chu Di lắc lắc đầu. Ở trong lòng chửi thầm, đều là diễn tinh A, không thể treo vào, không thể treo vào. Mới nhậm chức thủ phụ đại nhân hình cảnh so Dương Chi Văn tuổi tác lược tuổi trẻ, nhưng cũng ở hơn 40 tuổi, hắn cùng Dương Chi Văn là hai cái phong cách. Dương Chi Văn cười tủm tỉm, nhìn chính là một độ người hiền lành bộ dáng, mà cái này hình cảnh thủ phụ lại bản một khuôn mặt, làm người cảm giác không hảo thân cận. Trao hỏi một ít quan viên đều có chút cẩn thận. Ôn khúc cũng đi hành lễ, đến nồi giống chu di như vậy tép diệu, đó là liền hành lễ cũng chưa tư cách. Ước chừng lại đợi 15 phút, ngọ môn thượng tiếng chuông vang lên, bọn quan viên liền xếp thành hàng, từ ngọ môn nối đuôi nhau mà nhập. Tới rồi kim loan điện ngoại, bọn quan viên chỉnh đốn dáng vẻ, liền có giám sát ngự sử cầm vợ lại đây, hắn một đôi mắt giống ít ánh sáng giống nhau đối với này đó quan viên trên dưới giả quét một lần. Phạm La thấy có thất nghi địa phương, lập tức cười lạnh một tiếng, xoát xoát nhớ thượng. Kia bị nhớ quan viên lập tức đầu đổ mồ hôi lạnh. Nương, cái này Lâm Triệu chỉ sợ cũng sẽ không an tâm. Thực mau liền tới rồi đội ngũ cuối cùng, bởi vì hôm nay Hoàng thượng trường hợp đặc biệt, tới rất nhiều tứ phẩm dưới quan viên. Đối với này đó xa lạ gương mặt, này ngự sử kiểm tra đặc biệt cẩn thận. Tới rồi Chu Di nơi này, Chu Di đối với này ngự sử nét miệng cười đặc biệt thiện lương đáng yêu cái loại này, đáng tiếc nhân ra thiết diện kim cương ghét không đến Chu Di đáng yêu chỗ, trừng mắt cười cái gì cười, thân là triều đỉnh quan viên, hợp thời khi vì người trong thiên hạ làm gương tốt, há có thể cận nhả. nhớ thượng, Chu Di dây thu gương mặt tươi cười, nhị mạ, gia hỏa này là chỗ nào tới đồ cổ, như vậy bất cận nhân tình, cười cũng có thất dáng vẻ làm. Chu Di vận vật khí, lúc này tiếng chuông lại vang lên, tiến điện đã đến giờ. Đại gia nối đuôi nhau mà nhập tiến vào Kim Luân Điện, Chu Di tự nhiên vẫn là xếp hạng cái đuôi tiêm thượng. Chờ đại gia xếp thành hàng lúc sau đợi trong chốc lát, liền có thái giám sắc nhọn tiếng nói hô, hoàng thượng giá lâm. Phía trước cách như vậy nhiều người, Chu Di là không phát hiện hoàng đế, chỉ là đi theo một đám người mênh mông quỳ xuống, sau đó tam hô hoàng thượng và thuế. Dù sao một màn này cùng trong tivi diễn không hề khác biệt. Đi xong này một hàng trình, kia thái giám lại hô có việc khởi tấu, không có việc gì bái triều. Hiện nhiên hôm nay chính là một câu thí lời nói, hoàng đế khai triều hội chuyên môn chính là vì đại khương sứ giả sự tình, như thế nào sẽ sớm bái triều. Các khanh nhưng có chuyện nói. Xung chính hoàng đế thấy mọi người đều không ra tiếng, liền trầm thanh nhấm hỏi. Rõ ràng hoàng đế chính là hỏi đại khương sứ giả sự tình, nhưng việc này nói như thế nào đâu, mọi người đều là trong ấm trà nấu sủi cảo, trong lòng hiểu rõ. Nhân ra tới chính là đòi tiền, hiện tại hoàng đế hỏi, đơn giản là hai cái đáp án, cấp hoặc là không cho. Nói cho đi, có vẻ không có cốt khí, nói không cho đi, lại là khí phách chi tranh, không cho, chẳng lẽ chờ đại khương gót sắt đạp biến đại càng sao? Hảo, các ngươi không lời gì để nói có phải hay không, chẳng có chuyện nói, kia đại khương sứ giả lại tới nữa, tới làm gì? Tới muôn tài vật. Sung chính hoàng đế tựa hồ mạo chân hỏa thanh âm ở to như vậy kim loan điện mang theo tức giận tiếng vọng. Các ngươi một đám ngày thường nói rất đúng, thực quân đồng lộng, vì quân phân ưu, hiện tại đâu, đúng là tới rồi phân ưu lúc, một đám như thế nào liền lời nói cũng không dám nói. A, nói chuyện a. Thần muôn lần chết. Phân Phật Sở Hữu quan viên lại quỳ xuống, Chu Di còn không quá quen thuộc cái này thao tác, cho nên quỳ liền chậm chút. Đột nhiên một chút nện xuống đi lạnh như băng đá cẩm thạch cứng đờ tiếp khái tới rồi hắn đầu gối chu di lặng lẽ xoa xoa trong lòng mắng to này vạn ác xã hội phong kiến động bất động khiến cho người quỳ xuống hay là về sau hắn cũng muốn mang một cái quỳ dễ dàng hình cảnh ngươi là thủ phụ ngươi tới nói nói việc này nên làm cái gì bây giờ hoàng đế thấy không ai nói chuyện chỉ phải từ quan viên lớn nhất đầu đầu khai đao hình cảnh vẫn là hắn một tay để bà đi lên đâu hôi vặt thuế thần cho rằng Án năm trần lệ có thể. Hình cảnh suy nghĩ một chút, nói như vậy một câu. Nay không phải thí lời nói sao, nếu là có thể án năm trần lệ, đại khái sùng chính hoàng đế cũng sẽ không như thế phiền não rồi, nhân ra rõ ràng trước tiên tới rồi, chính là không nghĩ lại dựa theo năm rồi tới nha. Sùng chính hoàng đế trong mắt hiện lên thất vọng, hắn thật không nghĩ tới cái này chính mình một tay để bạt lên tể phụ lại là như vậy không còn dùng được, chỉ biết giả độ ngớ ngẩn để lừa đảo. dương chi văn Ngươi tới nói nói nên làm cái gì bây giờ? Hoàng đế lại nhìn về phía Dương Chi Văn. Dương Chi Văn bước ra khỏi hàng. Hồi văn Tuế, đại Thương sứ giả lúc này tới Kinh Thành, định là lại phải đối ta đại càng đưa ra càng thêm quá mức thỉnh cầu. Thần cho rằng, này phong không thể chướng, nếu mặc cho bọn hắn ta cần ta cứ lấy, chúng ta đại càng còn có gì tôn nghiêm đang nói. Hồi văn Tuế, vi thần phản đối. Lúc này hình cảnh nhảy ra ngoài. Ngày xưa chúng ta vì sao sẽ cho đại khương như vậy nhiều tài vật? Còn không phải là vì hai nước hòa bình, mấy năm nay mỗi năm đều cho nhiều như vậy, nếu hiện tại vì tranh một hơi, khiến bang giao chuyển biến xấu, thật sự mất nhiều hơn được. Kỳ thật hai người bọn họ nói thực hảo lý giải, dương chi văn ý tứ là không tranh màn thầu tranh khẩu khí, con thỏ nóng nẻ còn cắn người đâu. Mà hình cảnh ý tứ cũng rõ ràng, chúng ta hiện tại chính là đánh không lại nhân ra, nếu hiện tại phiên mặt, Kia trước kia cấp không phải đều ném đá trên sông, lại còn có muốn cho đại càng gặp phải đại khương gót sát dưới. Hai người nói đều có đạo lý, hoàng đế nhìn nhìn đủ loại quan lại, mặt khác khanh gia có gì ngôn luận, cứ việc nói thỏa thích. Trưng 105 buộc lộ tài năng, hoàng đế vừa hỏi, hơn nữa thủ phụ thứ phụ đều nói lời nói, những người này cũng liền không cần sợ cái thứ nhất lên tiếng gánh trách nhiệm, sôi nổi xuất khẩu, có tán thành dương chi văn, có tán thành hình cảnh. Hơn nữa duy trì hình cảnh nguồn luận còn muốn chiếm hơn phân nửa. Chu Di ở phía sau nhìn, trong lòng lắc lắc đầu, những người này đã thói quen lấy tiền mua hòa bình, nhưng không nghĩ tới như vậy cùng nước gấm nấu hết xanh có cái gì khác nhau. Kim loan điện thượng lúc này xảo tựa như chợ bán thức ăn, hoàng đế bưng một khuôn mặt, cách thật xa, Chu Di cũng nhìn không ra hắn hỉ nộ. Đột nhiên hoàng đế ánh mắt lướt qua chúng thần hướng đội ngũ mặt sau nhìn lại đây. Chu Di trong lòng cả kinh cuốn quýt túi đầu. Cái kia đứng ở mặt sau cùng, ngẩng đầu lên chấm nhìn một cái. Hoàng đế thanh âm thành công làm trong đại điện tranh chấp tạm dừng, đều sôi nổi nhìn về phía đội ngũ mặt sau cùng. Chu Di theo bản năng vừa thấy hắn sau lưng, mới phát hiện hắn chính là mặt sau cùng cái kia, trong lòng cả kinh, đã chết, không phải là nhìn thẳng hoàng đế, phải bị hắn trừng phạt đi. Chu Di nhận mệnh ngẩng đầu. Hoàng đế vừa thấy bộ dáng của hắn, Di một tiếng trẫm thấy thế nào ngươi bộ dáng có chút quen mắt. Ôn khúc lúc này đứng ra, khởi bẩm Hoàng thượng, Chu Di quanh thân tu là lần này tân khoa trạng nguyên, từ Hoàng thượng ngài khâm điểm. Hoàng đế bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Chu Di tới điểm nhi hứng thú. Chu Di, ta còn nhớ rõ ngươi lần đó thi đình văn chương viết rất có kiến giải, Đại Khương Sứ giả sự tình ngươi như thế nào xem, nói nói cái nhìn. Lúc này, toàn đại điện người ánh mắt đều tụ tập đến Chu Di trên người nhiều như vậy đại lao tiểu lao ánh mắt vẫn là cho Chu Di một ít áp lực hắn nhẹ nhàng phun ra một hơi từ đội ngũ trung đứng ra đối hoàng đế hành lễ sau trên mặt một mảnh thông dong nói hồi hoàng thượng vi thần cảm thấy triều đình các vị đại nhân băn khoăn đều có đạo lý còn chưa nói xong hoàng đế mặt liền trầm xuống dưới hiện tại chấm là hỏi ngươi không phải muốn ngươi đi bình phán chư vị đại nhân ý kiến hoàng đế lời này vừa ra Trong điện liền ẩn ẩn truyền đến nhỏ giọng thảo luận cùng châm biếm thanh. Chu Di không cần đi nghe cũng biết, bọn họ đại khái là đang nói, tay mơ chính là tay mơ, chỉ có thể khẩu xuất cùng luôn. Chu Di túi lầu là, vi thần tự nhiên không có tư cách đi vọng bình chư vị đại nhân, nhưng Hoàng thượng nếu làm vi thần mở miệng, liền tính quân vọng, vi thần cũng muốn ăn ngay nói thật Như vậy vừa nói, Hoàng đế sắc mặt liền hòa hoan xuống dưới, không tồi, chẳng muốn nghe chính là các ngươi lời nói thật Vậy ngươi nói nói chính mình cái nhìn, không phải sợ, có cái gì chỉ lo nói đi. Là, Hoàng thượng, Chu Di ngẩng đầu, đầu tiên là nhìn trong đại điện đủ loại quan lại nhóm liếc mắt một cái, sau đó nhìn Hoàng đế, trong mắt một mảnh chân thành. Hoàng thượng, vi thần cho rằng, nếu lần này Đại Khương Sứ giả được một tức lại muốn tiến một thước, chúng ta đại cảng cần thiết cự tuyệt. Hắn vừa nói xong lập tức liền có người nhảy ra phản bác, quanh thân tu tuổi trẻ. Khí thịnh, có thể lý giải, nhưng nếu cử tuyệt đại khương, bọn họ cử binh xâm chiếm, đến lúc đó ta đại càng vô số bá cánh mệnh tăng với đại khương gót sát dưới, vì tranh một hơi, bỏ đại càng con dân tánh mạng với không màng, đến lúc đó, chư vị chính là lịch sử tội nhân. Đại nhân, ngươi cho rằng cho bọn họ tiền bạc liền có thể cầu thả sống tạm bỡ sao? Các vị đại nhân, chúng ta từng năm cấp đại khương nhiều như vậy tiền bạc, tuy mua tới tạm thời bình an. Nhưng cứ thế mãi đi xuống, chúng ta quốc lực tất bị tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại chúng ta đã tới rồi không có tiền luyện binh, không có tiền cứu tế, không có tiền xây dựng đê. Không có tiền, ta đại càng như thế nào tăng lên quốc lực. Quanh thân vô luận đại quốc vẫn là tiểu quốc, đều đối ta đại càng như hổ rình mồi. Ai có thể bảo đảm bọn họ không phát binh, dục vọng là vô cùng. Một ngày nào đó, bọn họ sẽ không lại thỏa mãn với chúng ta lấy ra đi điểm này nhi tiền tài. Bọn họ mưu đồ chính là ta đại cảng vạn dặm giang sơn, mà lúc ấy chúng ta đại cảng nguyên khí đã ở năm này sang năm nọ tiến công trung tiêu hao không còn, quanh thân bọn đạo trích cử binh tới phạm thời điểm, có lẽ chúng ta liền một kiện tiện tay vũ khí đều lấy không ra, khi đó làm sao bây giờ? Chẳng lẽ làm đại cảng muôn vản con dân đều đuổi chúng ta chờ chết sao? Một đoạn lời nói làm trong điện rất nhiều người sắc mặt đều có chút khó coi, tuy rằng là sự thật. Nhưng các triều thần đều vẫn luôn xả vì ba tánh suy nghĩ này khối nội khố che, cũng không muốn suy nghĩ về sau sự, hiện tại bị chu di lớn như vậy liệt liệt nói ra, trong lòng đương nhiên khó chịu. Đang có người muốn nhảy ra phản bác, chu di lại mở miệng, hoàng thượng, đại khương sứ giả lần này vào kinh, ý cũng không ở làm tiền tài vận, mà ở với thử. Cái gì? Tiểu tử này nói chính là có ý tứ gì? Triều thần vừa nghe, nghị luận sôi nổi. Dương Chi văn sở râu tay bỗng nhiên một đốn, nhìn về phía Chu Di ánh mắt nhiều vài phần ngạc nhiên. "Nga, lời này ý gì?" Hoàng đế cũng bị Chu Di nói kinh chứ, vội hỏi. "Nếu vi thần không đoán sai, Đại Khương đã có cử binh xâm chiếm ta đại cảng kế hoạch, chỉ là ngại với ta đại cảng đi ngày uy danh, khiến cho bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì vậy mới từ năm trước bắt đầu, công phu sư tử ngoạm, vì chính là thử ra ta đại cảng hư thật." Ý Liệp vi thần phòng đoán. Hôm nay đại khương sứ giả chắc chắn hướng ta đại càng đưa ra làm chúng ta thập phần khó chịu nhưng cử quốc chi lực lại vừa mới có thể lấy đến ra tài vật số lượng, mà này, vừa lúc chính là bờ đòi. Mạng, chỉ cần chúng ta một khi đáp ứng, đại khương liền sẽ cho rằng đại càng đã hoàn toàn không có vãng tích thực lực, đến lúc đó tài vật mới ra đại càng địa giới, chúng ta nên đón không phải nhẫn nhục phụ trọng đổi lấy hòa bình, mà là đại khương góp sát. T. Chu Di nói làm đại điện thượng vì này một tĩnh, rất nhiều người hít hà một hơi. Ở trong quan trường lăn lê bò lết nhiều năm quan to con nhỏ, đều là người mũi nhọn, trước kia là không hướng phương diện này tưởng. Hiện tại bị Chu Di vừa nhắc nhở, liên tưởng đến đại khương từ năm trước bắt đầu đủ loại cử động, tức khắc trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Chu Di nói, tam chín phần mười là thật sự. Xung chính hoàng đế lâu không để ý tới triều chính, nhưng lại có thể đem quyền lợi chặt chẽ nắm giữ ở trong tay hắn. Tự nhiên là thông minh tuyệt đỉnh người, hắn đối Chu Di nói đã tin hơn phân nửa, trên mặt cũng ngưng chọc lên, một đôi mắt thấy không rõ hỉ nộ, thanh âm trầm thấp, Kiều y gái khanh chi thấy, chúng ta hẳn là như thế nào. Trong ngáy mắt kia, Chu Di phản phất cảm thấy chính mình bị một đầu thượng cổ cự thú gắt gao nhìn thẳng, hoàng đế cặp kia nhìn không ra hỉ nộ đôi mắt cho hắn lớn lao áp lực, phía sau lưng dần dần chảy ra hãn. Nguyên lai like thật sự có long uy chuyện này. Chu Di buồn một tiếng quỷ gối kim loan điện nội, lớn tiếng nói, Hoàng thượng, vì ta đại càng muôn vạn con dân, vì đại càng giang sơn, lần này đại khương sứ giả đưa ra điều kiện chúng ta cần thiết cự tuyệt, hơn nữa cần thiết là tự tin mười phần cự tuyệt, làm ra mặc dù đại khương gót sắt tới phạm, ta đại càng cũng hồn nhiên không sợ tư thái. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể kinh nghi, không dám dễ dàng xuất binh, chỉ có như vậy, mới có thể vì đại càng tranh thủ thời gian. Dứt lời, thật sâu phủ trên mặt đất, trong nháy mắt thực đoạn, nhưng cũng rất dài, ít nhất Sùng Chính Hoàng đế nhìn chầm chầm Chu Di thời điểm, làm hắn sống một giây bằng một năm, một hồi lâu, Sùng Chính Hoàng đế mới đưa ánh mắt thu hồi đi, Chu Di bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Hãy bình thân, ngươi nói thực đúng trọng tâm. Sùng Chính Hoàng đế nhàn nhạt nói. Chu Di vội cảm tạ Sùng Chính Đế, đứng lên tự giác mà lại đứng ở đội ngũ nhất cuối cùng. Chư vị Ái khanh? Vừa mới chu ái khanh nói đại gia cũng nghe thấy, các vị nói nói kế tiếp làm thế nào chứ? sung chính hoàng đế hỏi. Nếu hoàng đế cùng đại bộ phận người đã nhận đồng chu gì theo như lời, như vậy phía dưới đề tài chính là lấy ra tương ứng giải quyết phương án. Thảo luận tới thảo luận khu, vẫn là chu gì theo như lời nhất có thực tiễn tính. Diễn trò cùng cái nhau vẫn luôn là triều đình rất nhiều quan văn nắm hiểu, cái này nhưng thật ra không cần lo lắng. Thực mô liền xác định hảo phương án. Mà này phương án cũng bất quá là ở Chu Di đưa ra kiến nghị thượng làm được bổ sung. Lúc này, tuy rằng Chu Di còn đứng ở đội ngũ cái đuôi tiêm thượng, nhưng cả triều văn võ đại thần vẫn là cố ý vô tình đem ánh mắt triều Chu Di nhìn lại, tiểu tử này, cái này xem như bị hoàng thượng nhớ kỹ. Lý tướng quân đứng ở võ quan kia một liệt, nhìn Chu Di, nết miệng cười cười, hảo tiểu tử, thật là có có chút tài năng. Hắn trước kia liền không tán đồng này đó quan văn cái nhìn. Một đám nhát gan gà con dường như, thật cho rằng mỗi năm tống cổ chút tiền bạc cấp những cái đó ra hỏa, nhân gia liền sẽ không tới phạm đại vượt qua. Suy, thiên chân. Lâm triều một kết thúc, liền đến tiếp kiến đại khương sứ giả thời gian. Đồng dạng vẫn là ở Kim luân Điện, theo Thái Giám, tuyên đại khương sứ giả hết kiến tiếng hô to trùng, năm cái như tháp sắt giống nhau nam tử đi đến, bọn họ thân cao nhất lùn cũng ở 1m9 tả hưu. Hơi chút cao một chút đều vượt qua 2 mét, vẫn là tháng tư thiên, bọn người kia liền không có mặc áo trên, lộ ra du quang đen bóng cơ bắp, một đôi mắt giống nóc gương giống nhau hung vụ, này năm người trên người đều mang theo nồng đậm sát khí, theo bọn họ đi lại, cách bọn họ gần một ít đại thần. Sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Thắp thắp ngươi, ma nhiều người, bái kiến hoàng đế bệ hạ những người này thao đông cứng đại càng ngôn ngữ, đem tay đặt ở trước ngực, hơi thấp túi đầu. Tuy nói trong miệng têu bái kiến hoàng đế bệ hạ, nhưng bọn hắn đầy mặt kiệt ngạo cũng không phải là có chuyện như vậy. Năm rồi bọn người kia cũng là như thế, chưa bao giờ đối xùng chính hoàng đế hành quá quỳ lệ chi lễ, bất quá biểu tình lại là một năm so một năm tiêu ngạo. Lớn mật, bái kiến hoàng thượng thế nhưng không được quỳ lệ chi lễ bất quá lần này lại là có một vị lễ bộ quan viên đứng ra, nổi giận đùng đùng chỉ vào này đó sứ giả nói này đến làm này mấy cái đại càng sứ giả trên mặt sửu suốt nghĩ thầm này đó đại càng người là đã phát cái gì điên mỗi năm không đều như thế trong lòng cười nhạo, trong miệng không cho là đúng nói ta là đại khương con dân là thân ưng hậu đại chúng ta đầu gối là sẽ không dễ dàng ố lượng nói còn mắt mang khinh miệt nhìn thoáng qua trong điện đủ loại quan lại hừ động bất động liền cho người ta quy xuống một đám không xương cốt hèn nhát các ngươi hiện tại chạm chính là đại càng địa bàn Nhập gia tùy tục không nghe nói quá sao? Thấy chúng ta vĩ đại hoàng đế bệ hạ, há có thể không ấn ta đại cảng hành lễ? Kia lễ bộ quan viên ngược lại không giận, bình tĩnh nói. Cái kia kêu, kêu thắp thắp ngươi tuổi hồ là này đoàn người thủ lĩnh, nghe vậy cười ha ha. Chúng ta đại khương người trời sinh cũng chỉ đối cường giả sùng bái, các ngươi đại cảng hoàng đế thắp thắp ngươi liếc mắt một cái sùng chính đế, còn chưa đủ tư cách. Ngươi tới, đem bọn họ cho ta làm thịt. Lời này nhưng đem sùng chính hoàng đế chọc giận. Tuy rằng hiện tại đại càng bởi vì quốc khố hư không, không thể đánh giặc, nhưng hắn quý vì thiên triều thượng quốc hoàng đế, tự nhiên không chấp nhận được người khác như vậy vũ đủ. Xoát xoát xoát, kia vài tên sứ giả bên người lập tức vây đầy đại nội thị vệ. Bất quá kia vài tên đại khương sứ giả trên mặt lại một chút không có sợ hãi chi sắc, tháp tháp ngươi càng là lớn tiếng cười nói, các ngươi dám giết ta sao, chỉ cần các ngươi hôm nay dám đụng đến ta một cây lông tơ. Ta đại khương gót sắt ngày mai liền sẽ đem này phiến rồi rào thổ địa san bằng, đến lúc đó. Mọi người đều nhìn hoàng đế, mọi người đều biết này bất quá là làm làm bộ dáng. Này đại khương sứ giả tuyệt đối không thể giết, nếu là giết, liền tính đại khương không tính toán đánh giặc vì mặt mũi chỉ sợ cũng muốn xuất binh. Hai nước tương giao, không chém tới xử, đây là sở hữu quốc gia đều phải tuần hoàn bên ngoài quy tắc. Hoàng đế âm tình bất định nhìn đại càng sứ giả. Chu Di cảm thấy lúc này Sùng Chính Đế khẳng định đang gắt gao cắn răng đâu. Vốn dĩ đây cũng là ở bọn họ thiết kế một vòng, tưởng sát sát đại khương sứ giả huy phong, chương hiển đại càng tự tin, hiện tại nhân ra căn bản là không sợ, ngược lại đem Sùng Chính Hoàng Đế đẩy lên nửa vợi hoàn cảnh. Lúc này, Chu Di biết không có thể lại như vậy đi xuống, bằng không sáng sớm nói những cái đó thế nào cũng phải băng bản không thể. Hắn đứng ra, đối Sùng Chính Hoàng Đế hành lễ sau, cười nói, Hoàng thượng, trời cao có đức hiếu sinh, hà tất cùng một ít không hiểu lễ nghi man gì so đo, tha cho bọn hắn một mạng, làm cho bọn họ một hóa ở ngài thiên ân dưới chẳng phải càng tốt. Xung chính hoàng đế đang muốn tìm cái cây thăng hạ, chu di bên này liền đệ một trận rắn chắc lại đây, liền cười cười, kia liền ý hài khenh lời nói đi. Bất quá chu di xem một cái này năm cái xứ giả, nếu từ man gì nơi vào ta đại cảng này lễ nghi chi bang, giao hoa giao hóa bọn họ cũng là hẳn là. Hoàng thượng, ngài cho rằng đâu? Ha ha ha ha, hảo hảo hảo, ái khanh cho rằng nên như thế nào giáo hóa bọn họ. Xung chính đế long tâm đại duyệt, nhìn Chu di ánh mắt cũng mang theo ý cười. Tiểu tử, ta xem ngươi là tìm chết, dám nói chúng ta đại khương là man di nơi tháp tháp ngươi tháp sắt giống nhau thân mình nói liền phải hướng Chu di đi tới. Chu di lại phảng phất không thấy, chỉ đối xung chính hoàng đế nói, những người này một khi đã như vậy thô tục bất ham. Vậy từ đơn giản nhất giáo khởi, trước làm cho bọn họ học được quỳ lệ chi lệ đi. Hảo hảo. Xung chính hoàng đế cười nói. Những cái đó đại nội thị vệ cũng là cơ linh người. Nghe hoàng đế nói như vậy, nháy mắt liền áp thượng, những cái đó đại khương sứ giả lại có thể đánh. Nhưng song quyền khó địch bốn tay, cuối cùng vẫn là bị đè nặng quỳ gối xung chính hoàng đế trước mặt. Tiểu tử, ta nhất định phải làm thiết ngươi. Thắp thắp ngươi biết hắn hiện tại quỳ gối nơi này đều là bởi vì Chu Di ra hỏa này, hai mắt phiếm hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Di nói. Ai ra, ta sợ quá a! Nói còn trà sắt cánh tay, hai chân nhảy lên. Hắn mới 17 tuổi, lớn lên lại tuấn tiếu, như vậy một động tác thế nhưng mang theo chút dáng điệu thơ ngây hồn nhiên. Hơn nữa mọi người đều biết hắn là ở trêu đùa này đó đại khương sứ giả, đủ loại quan lại nhóm nhìn đều cười lên tiếng ngay cả sùng chính hoàng đế cũng cười cười chỉ có kia mấy cái đại khương sứ giả nhóm bị bọn thị vệ đè nặng không thể nhúc nhích hẳn không thể đứng lên đem chu di sẽ ăn tháp tháp ngươi các ngươi tới ta đại cảng là vì chuyện gì sùng chính hoàng đế hỏi đại khương sứ giả mấy cái đại khương sứ giả cũng biết hôm nay chỉ có thể nói như vậy lời nói liền nói hoàng đế bệ hạ ta đại khương cùng đại cảng hòa bình tương giao nhiều năm như vậy đều là giúp đỡ cho nhau Năm nay ta đại khương thủy thảo có chút không mồm mỡ, dê bò ăn không đủ no, còn thỉnh hoàng đế bệ hạ xem ở chúng ta hai nước giao hảo, viện trợ ta đại khương. Tới, nghe đến đó, trong đại điện sở hữu quan viên đều thu liễm nổi lên thần sắc, phía trước náo loạn như vậy một đại thông, hiện tại mới tiến vào chính đề. Nga, các ngươi muốn ta đại càng viện trợ nhiều ít. Xung chính hoàng đế bất động thanh sắc hỏi. Tháp tháp ngươi toát miệng, cười như không cười, bạc trắng một ngàn vạn lượng. Lương thực hai ngàn vạn thạch. Hoặc cứ việc mọi người đã đoán trước đến gia hỏa này sẽ công phu sư tử ngoạn, nhưng vẫn là hai chứ, mà lúc này, bọn họ trong đầu không hẹn mà cùng vang lên lâm chiều khi cái kia tuổi trẻ hậu sinh trong trẻo tiếng nói. Lần này tới, bọn họ nhất định sẽ yêu cầu một cái làm chúng ta đại càng thập phần khó chịu nhưng lại vừa lúc lấy đến ra tài vật số lượng. Cũng không phải là, nay một mở miệng liền phải đi đại càng một năm thu nhập từ thuế một phần ba cũng không phải là làm cho bọn họ khó chịu đến cực điểm sao, nhưng nếu thật muốn cử quốc chi lực lấy ra này bút tài vận, cũng không phải lấy không ra. Thế nhưng bị hắn đoán không sai chút nào, một khi đã như vậy, kia người này Lâm Triều Thượng nói những lời này, đó cũng liền không phải nói chuyện giật gân. Nay trong nháy mắt, lặng lẽ tìm hiểu Chu Di người càng nhiều. Vớ vẩn. Cái này, hình cảnh làm đương Triều thủ phụ tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai đứng dậy. Quả thực cho cười lớn nhất thiên hạ, các ngươi đại khương khai như thế hoang đường chi khẩu, cũng không sợ này thiên hạ người nhạo báng. Hừ, chúng ta đại khương chỉ sùng bái cường giả, các ngươi nếu không cho, chúng ta đây liền trực tiếp tới bắt hảo tháp tháp ngươi đi đầu cười to. Hắn phía sau bốn người cũng đi theo cất tiếng cười to, tiêu ngạo tiếng cười ở kim loan điện tiếng vọng, mỗi một tiếng cười đều phảng phất một cái vang dội cái tác, đánh đại Việt triều này đó quan viên trên mặt bạch bạch rung động. Sung chính hoàng đế một trương Phật di lạc dường như mặt mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng hắn đặt ở trên long ỉ tay đã ở hơi hơi phát run. Hoàng thượng, nếu bọn họ muốn chiến, vậy chiến hảo. Lấy lý tướng quân cầm đầu võ quan nhóm mỗi người bước ra khỏi hàng, mắt hổ đam đam nhìn tháp tháp ngươi mấy cái sứ giả, trong lòng đều phẫn hận không thôi. Bọn họ là võ tướng, nhưng mấy năm nay lại là binh khí nhọc kho, mã phóng nam sơn, triều đình tình nguyện tiêu tiền mua hòa bình cũng không muốn tiêu tiền luyện binh, bọn họ trong lòng đã sớm nghẹn một hơi. Hoàng thượng, ta đại càng ngồi ủng trong thiên hạ nhất rồi rào thổ địa, trước kia chúng ta ý đồ dùng đại càng lễ nghi đi cảm hóa bọn họ, hiện tại xem ra, như thế chẳng những không thể đổi lấy hòa bình, ngược lại cổ vũ bọn họ lòng ngông giả thú, nếu như thế, kia liền chiến đi, cũng làm này đó bọn đạo trích nhìn xem, chúng ta đại càng một thịnh thiên ánh sáng, thiên ân không thể đoạn, uy nghi không thể phạm chu gì đứng ra, Lớn tiếng nói như vậy một câu, sau đó thật mạnh quỳ xuống. Ta đại càng thiên ân không thể đoạn, uy nghi không thể phạm, bọn họ muốn chiến, kêu liền chiến. Xuân sao, triều đình đủ loại quan lại cùng kêu lên hô to như vậy một câu, cũng đều nhịp quỳ xuống. Xuân chính hoàng đế nhìn một màn này, trong lòng đã lâu kích động lên, hắn nhớ tới hắn mới đăng cơ thời điểm, trong lòng cũng là âm thầm thề, muốn trở thành khai cương thác thổ, xử bá tánh ăn cư lạc nghiệp thiên của minh quân. Khi đó hắn cả người tựa hồ có sự không song kính, chỉ là sau lại, đương hoàng đế lâu rồi, bao phủ ở ngày qua ngày phức tạp không thôi triều chính trung, làm hắn dần dần đã quên chính mình ước nguyện ban đầu. Mà hôm nay, sung chính hoàng đế mặt biến ửng hồng không thôi, một phách long ỉ, kích động đứng lên, "Hảo, hảo, ta đại càng quân thần một lòng, nếu đại khương luôn mồm muốn đánh giặc, kia liền đến đây đi." Hoàng thượng và thuế, đại càng tất thắng. Hoàng thượng và thuế Đại càng tất thắng. Bọn quan viên khàn cả giọng hô lớn, mỗi người trong lòng tựa hồ đều hàm chứa vô cùng án giận, điên cuồng chi tình, nương này từng tiếng kêu gọi, làm kim loan điện không khí đều dính trước vài phần. Này tiếng gọi ầm ĩ trung tựa hồ hiệp vận mêng nông quần quần thiên triều thượng quốc uy nghi hiện ra vô cùng vô tận khí thế. Mà bị này khí thế chấn động tháp tháp ngươi mấy người, trên mặt đã chỉnh sám trắng, đại viên đại viên mồ hôi chảy xuống. Khi thế, nói không rõ nhưng nó xác thật lại tồn tại. Giờ khắc này, tháp tháp ngươi nhớ tới lao tổ tông nhóm báo cho bọn họ nói, Trung Nguyên Vương Triều là hùng sư, nếu không có một kích tất trung nắm chắc, ngàn vạn không cần dễ dàng đi liêu bọn họ trồng dâu. Vô số năm qua, đại khương bộ lạc thủ lĩnh thay đổi một vụ lại một vụ, mà phương đông này khối nhất giàu có và đông đúc thổ địa thượng quân chủ cũng thay đổi một cái lại một cái, thậm chí liền triều đình cũng là thay phiên lên sân khấu, nhưng vô luận như thế nào đổi. Trên mảnh đất này làm chủ người trước sau là người Hán, bọn họ bao gồm bọn họ Lao Tổ Tông không có lúc nào là không ở tiếu nghĩ này khối rồi rào phì nhiêu thổ địa. Nhưng trăm ngàn năm tới, chưa từng có người nào thành công quá, mặc dù Trung Nguyên Vương Triều có ngẫu nhiên suy yếu, nhưng Tổng có thể chuyển bại thành thắng, đem chúng nó đuổi đi như chó nhà có tang. Bọn họ Đại Khương cũng mới từ Đại Mạc chỗ sâu trong rời trở về không có nhiều ít năm. Tháp tháp ngươi nhắm mắt lại, Xem ra thời cơ còn chưa tới. Đại Khương bên kia hiển nhiên là chuẩn bị mấy bộ phương án, lúc trước này tháp tháp ngươi như thế kiêu ngạo bộ dáng cũng là cố ý vì này, thấy sự không thể vì, lập tức thay đổi một khác bộ phương án. Tôn kính Hoàng đế bệ hạ, ta Đại Khương thủ linh nói, vừa mới chỉ là làm ta dẫn hắn đối Hoàng đế bệ hạ khai một cái tiểu vui vừa, mong rằng bệ hạ không cần để ý. Đại Khương sứ giả bị vừa mới khí thế doa sợ, Bọn họ tới mục đích vốn chính là sờ đại Cáng đế, hiện tại xem đại Cáng như vậy tự tin mười phần bộ dáng, nơi nào còn dám lại tới, thật khi bọn hắn không sợ chết đâu. Một hồi nguy cơ cứ như vậy bị hóa giải, hạ chiều thời điểm, Chu Di cứ việc đã tự giác mà giảm bất tồn tại cảm, nhưng vẫn là có không ít người tới tìm hắn nói chuyện. Lý tướng quân tiến lên vô vô Chu Di bả vai, cười to nói: "Hảo tiểu tử, đầu óc chính là chuyển mau." Dương Chi Văn cũng hất râu tiến lên, Cười tủm tỉm đối Chu Di nói, Chu Biên Tu, đều nói anh hùng xuất thiếu niên, hôm nay lão phu mở rộng ra mắt thấy. Chu Di vội hồi, Dương Đại Nhân, Hạ Quan không dám kể công, Hạ Quan cũng chỉ là ở các vị Đại Nhân ý tưởng thượng thoáng tổng kết một chút thôi, nếu không có chư vị Đại Nhân, Hạ Quan cũng là vạn không dám nói như vậy. Ha ha, đều giống nhau, đều giống nhau, thời tiết này hợp lòng người, quanh thân Tu Hạ Nha lúc sau. Đến ta trong phủ thiển trước một hồi như thế nào? Dương Chi văn vui tươi hớn hở nói. Chu Di ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Dương Đại Nhân, hạ quan không thắng diệu lực, thiển trước vẫn là thôi đi. Ha ha ha, cũng hảo, cũng hảo, như thế Lao Phu cũng không bắt buộc. Dương Chi văn tựa hồ không để bụng chút nào, bước chậm gì gì bước chân đi rồi. Chu Di nhìn hắn không nhanh không chậm bước chân meo nho mắt, Lao Già này tuy rằng nhìn một bộ bằng lòng với số mệnh bộ dáng. Nhưng là nội bộ suy nghĩ cái gì, Chu Di làm không rõ ràng lắm, cũng không nghĩ đi rình ráng. Hắn cùng hình cảnh trong lén lút chính đấu đến hừng hực khí thế, Chu Di là choáng váng mới đi chạy cái này nước đủ. Chu Di! Ôn đại nhân! Chu Di thấy là ôn khúc, vội ra tiếng. Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Ôn khúc giống như có rất nhiều lời nói phải đối Chu Di nói, đối với hắn nói. Trưng 106 liền thăng hai cấp. Chu Di. Ngươi lần này tuy rằng lộ tài giỏi, nhưng là mũi nhọn quá mức, chỉ sợ bị người có tâm nhớ kỹ. Ôn khúc lời nói thâm tiếng nói. Ôn đại nhân, ta biết đến. Chu Di khẽ cười một tiếng. Vậy ngươi vì sao còn ôn khúc hỏi? Ôn đại nhân, thế gian này sự luôn là phân hai mặt, chẳng lẽ ta vì không bị người nhớ thương, liền phải tầm thường cả đời. Như vậy an toàn an toàn, nhưng nhân sinh còn có cái gì ý nghĩa? Ta cực cực khổ khổ niệm thư. Vì chính là đền đáp quốc gia, có thể cho đại cảng các bá tánh mang đến cho dù là một chút ít chỗ tốt, cầu lợi quốc gia sinh tử lấy, ta ha có thể bởi vì hàm cá nhân an toàn mà rõ ràng có chủ ý lại không dám phát ra tiếng. Chu Di nói chân thành vô cùng, quả thực đem chính mình đóng gói thành sôi nổi chung có thể vì quốc gia khiêng thuốc nổ bao nghĩa sĩ. Chu Di, ngươi ôn khúc đã kinh ngạc lại bội phục nhìn hắn, lão Phu vốn tưởng rằng ngươi là tuổi trẻ khí thịnh, hiện tại xem ra. Là Lao Phu hẹp hỏi. Chu Di nói, ôn đại nhân, ta biết ngươi là tốt với ta, hạ quan biết đúng mực. Ôn khúc liền cười gật đầu, hạ nha sau đi nhà ta ngồi ngồi đi, chúng ta chỉ nói phong nguyệt, không liêu quốc sự. Đối với ôn khúc mời Chu Di vui vẻ đáp ứng, ôn khúc tuy rằng là Hàn Lâm Viện học sĩ, từ nhị phẩm quan viên, nhưng bởi vì sủng chính hoàng đế đặc lập độc lập vắng vẻ Hàn Lâm Viện, hiện tại ôn khúc cũng chỉ là hưởng có dễ nghe tên tuổi, nhập các ngày xa xa vô vọng. Ôn khúc chính mình giống như cũng tuyệt nhập các ý niệm, chính hắn không làm kéo bè kéo cánh, người khác cũng sẽ không mượn sức hắn, người như vậy Chu Di tự nhiên là có thể kết giao, hơn nữa ôn khúc vốn chính là hắn thủ trưởng. Hai, Người đến gần một chút cũng không gì đáng trách. Hạ nha, Chu Di đối tới đón hắn Thanh Trúc nói một tiếng, liền theo ôn khúc đi nhà hắn. Ôn khúc gia cũng ở phố đông, bất quá cùng Chu Di sân lại là một cái ở phố đông đầu, một cái ở phố đông đuôi. Cách suốt một cái phố, ôn khúc phủ đệ không lớn, đối với một cái nhị phẩm quan viên tới nói, thực sự có chút keo kiệt, bất qua ôn khúc không ngại, ngược lại vui tươi hớn hở giới thiệu, nếu không phải ta bắt đầu nhập hàn lâm viện thời điểm, thường thường thu chút đông kính hạ kính, chỉ sợ tòa nhà này còn mua không nổi đâu. Trước kia hàn lâm viện tiền cảnh hảo, mỗi người đều đang muốn định bợ, thu vài thứ kia mọi người đều biết, liền hoàng đế đều ngầm đồng ý, ôn khúc mới có thể như vậy thoải mái hảo phóng nói ra. Đã thương hảo. Chu Di vào ôn phủ, nhìn quanh một vòng, tuy rằng điểm nhỏ nhi, nhưng bố trí phi thường có cách điệu, nhìn thực thoải mái. Đi thôi, Chu Di, chúng ta đi Mao lư, ta thường xuyên ở đằng kia uống trà, phong cảnh cũng không tệ lắm. Ôn khúc dẫn Chu Di tới rồi cái gọi là Mao lư. Này Mao lư cảnh sắc sắc thật không tồi, đáp ở một cái hoa viên nhỏ trùng, thường thường còn có cá vàng từ hồ nước ngảy ra mang theo thủy mảnh dưới ánh mặt trời phiếm năm màu quang. Chú Di, ta hôm nay mời ngươi tiến đến, chủ yếu là nhắc nhở ngươi chú ý, hiện tại trên triều đỉnh lấy hình cảnh cùng dương chi văn từng người cầm đầu, ngầm đấu đến tinh phong huyết vũ, ngươi là trùy lập trong túi, chỉ sợ đã bị này hai cái trận doanh người chú ý tới, bọn quan viên chi gian tranh đấu bất luận cái gì triều đại đều có, nhưng ngươi hiện tại căn cơ còn quá thiện, không nên đi quấy loạn này đó phong vân, hơn nữa không ngừng đảng tranh. Hiện tại các hoàng tử cũng trưởng thành Người có Tâm đã ở bắt đầu chiến đội Một cái không hảo chính là tan xương nát thịt ta Ôn khúc cùng Chu Di nói trong chốc lát nhàn thoại sau, Rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống nói trong lòng lời nói Hắn thập phần xem trọng Chu Di Cảm thấy đứa nhỏ này đầy cõi lòng chân thành chi tâm Lại có dung có mưu Thật sự không đành lòng nhìn đến một cái triều đỉnh tương lai Lương đống chi tải cuốn vào đến những cái đó thị phi trung Hắn đã già rồi Cuộc đời này con đường làm quan chỉ sợ đến đây cũng liền kết thúc, nhìn quốc gia ngày qua ngày trở nên suy yếu, rất nhiều bá tánh ăn không đủ no, vô phiến ngói che thân, bên ngoài một ít tiểu quốc như hổ rình mồi nhìn chằm chằm, có nghĩ thầm phải làm chút cái gì, lại lòng có dư lực không đủ, dù sao cũng phải vì triều đình lưu chút hậu bị nhân tài đi, nếu là sùng chính hoàng đế băng hà, tân nhiệm hoàng đế là cái tốt, lại nhiều mấy cái giống chu di như vậy có tài cán chân thành. thân tử Chưa chắc không thể đem cái này quốc gia kéo trở về. Ôn Khúc tuy nói thực mịn mờ, nhưng Chu Di vẫn là từ hắn nói xuôi thai ra này đó. Chu Di cười mà không nói, Ôn Khúc lại ngực có bút mực, rốt cuộc chịu giới hạn trong thời đại cực hạn tính. Hắn đầu tiên nghĩ đến quốc gia nguy nan hết sức, không phải tư biến, mà là kỳ vọng tiếp nhận chức vụ hoàng đế là minh quân. Đem to như vậy quốc gia tiền đồ như đánh bạc giống nhau gắn bó ở một cái hoàng đế trên người. Nhưng bất luận là Chu Di cái kia thời không, vẫn là thế giới này, có thể xưng là thiên cổ mình quân lại có mấy cái. Nếu một quốc gia người lãnh đạo yêu cầu giống đánh bạc giống nhau đua vận khí, kia cái này quốc gia vận mệnh cũng liền tựa như đánh bạc. Bất quá này cũng không thể quá ôn khúc, hắn không giống Chu Di, hắn từ nhỏ chịu giáo dục chính là trung quân ái quốc, quân muốn thần chết thần không thể không chết kia một bộ, hắn có thể tuân thủ nghiêm ngặt vi thần buồn phận, trong lòng còn nghĩ cái này quốc gia. Ba cánh khó khăn, đã so trên triều đình đại đa số chỉ biết tranh quyền đoạt lợi quan viên muốn đáng yêu quá nhiều. Chu Di kính nể vì ôn khúc nâng cốc, tuy rằng chính hắn thành không được người như vậy, nhưng giống ôn khúc như vậy chân quân tử, hắn cũng là thật bội phụ. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, trà quá ba tuần, Chu Di đang muốn cáo tử rời đi khi, một thanh âm vang lên, phụ thân, chính là có khách nhân. Tiến vào chính là một vị ước chừng 17-8 tuổi thiếu niên, chất phương khăn. An mặc thanh ý đi hề, nhìn thực rộng rãi. Nga, tân nhi ngươi hạ học, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là chúng ta hàn lâm viện quanh thân tu, năm nay tân khoa trả nguyên. Chu Di, đây là khuyển tử ôn tân, còn ở thư viện niệm thư, năm trước được cử nhân. Ôn khúc nói tới đây trên mặt hơi chút có điểm đắc sắc, 18 tuổi liền trúng cử nhân, đã tính thực không tồi, bất quá tưởng tượng đến trước mắt vị này cười tủm tỉm thiếu niên lại là 17 tuổi liền trúng trả nguyên ban đầu còn cảm thấy chính mình nhi tử không tồi ôn khúc trong lòng đắc sắc tức khắc sạch sành sanh không tồn, ai, mặc kệ là người vẫn là sự, liền sợ tương đối a Kê ôn tân nghe nói trước mặt này nhìn so với chính mình còn nhỏ thiếu niên thế nhưng là tân khoa trạng nguyên, lập tức há to miệng, sau đó liền mắt lấp lánh nhìn Chu Di, Thiên A, tiểu đệ quá bội phục trạng nguyên đưa ra giải quyết trùng nguyên lai ta còn cảm thấy chính mình lê gớm, hiện tại vừa thấy mới biết chính mình như hết ngồi đáy giếng. Tiểu tử này nói đem Chu Di chọc cười, nhìn ra được là một cái tâm tư đơn giản ngay thẳng thiếu niên lang, liền trêu ghẹo nói, ta năm nay 17 tuổi, không biết ôn huynh năm nay tuổi như thế nào, nói không chừng ngươi này một tiếng tiểu đệ ta còn không đảm đương nổi đâu. Ôn khúc ở bên cạnh sờ dâu, không tuổi, Chu Di năm nay 17 tuổi, mà ôn tân năm nay đã 18 tuổi, từ tuổi tác thượng nói, xác thật không nên tự xưng tiểu đệ. Bất quá nếu từ học thức đi lên nói, hắn liền tính xưng ngươi một tiếng lão sư cũng là có thể. Chu Di vội hồi, này không đảm đương nổi, không đảm đương nổi, vừa mới ta là nói giỡn. Chu Đại Nhân, không bằng ngươi coi như ta lão sư đi, như vậy về sau ta nếu có vấn đề, cũng có thể giống ngươi thỉnh giáo. Ôn Tân lập tức cười nói, Chu Di hơi, hắn như vậy tuổi tác thu cái gì đồ đệ, hơn nữa tiểu tử này cũng không bằng thoạt nhìn như vậy hàm hậu sao này không rất sẽ đánh xà thượng côn sao. Bái sư sự tình tự nhiên là ngoan cười, ôn khúc đem ôn tân cũng giữ lại, có hắn ở, ôn khúc cùng Chu Di tự nhiên cũng không hảo lại nói chiều đình việc, ba người tâm sự thơ từ văn trường, nói một chút các nơi phong tục, cũng là rất là vui vẻ. Nói chuyện chung, Chu Di còn phát hiện, ôn tân tuy rằng nhìn một bộ ngốc đại ca bộ dáng, nhưng thực tế trong lòng lại đều có tính toán trước, có chút nói ra tới nhất trầm kiến huyết, Liền Chu Di nghe xong đều ánh mắt sáng lên, so với phụ thân hắn ôn khúc, ôn tân tựa hồ càng vì tiêu sái, tóm lại ôn tân tính tình cùng học thức đều rất được Chu Di thích. Táng gâu chung Chu Di đã biết ôn tân còn chưa cưới vợ cũng chưa đính hồn, ôn khúc cũng ở vì ôn tân trung thân đại sự sốt ruột. Chu Di nhìn ôn tân như suy tư gì. Trước khi đi thời điểm, Chu Di cũng gặp được ôn phu nhân, nhìn rất hòa thuận, nói chuyện khinh thanh tế ngữ, là cái tiêu chuẩn quan gia phu nhân. Thẳng đến màn đêm rớt xuống, Chu Di mới từ ôn phủ cáo tử. Tới gần phố đông quá khứ nam phố, buổi tối kinh thành có náo nhiệt chợ đêm, đêm nay tựa hồ cũng có chợ đêm. Chu Di từ Lý Phủ ra tới thời điểm, từ nam phố bên kia chuyển đến loang thoáng thét to thanh. Thiếu gia, ngươi ra tới. Thanh Trúc đống nhiên từ trong bóng đêm nhô đầu ra. Chu Di một sờ trái tim, làm ta giật cả mình, ngươi ở chỗ này lén lút làm gì. Ta tới đón thiếu gia ngươi a. Thanh Trúc nói đem một kiện quần áo khoác ở Chu Di trên người. Chu Di từ hắn động tác, lao ra phu nhân đâu, cơm nước xong sao. Không có, trong nhà đều đang chờ thiếu gia ngươi đâu. Chu Di một phách cái chán, hắn đi thời điểm cũng không nghĩ tới chính mình sẽ ở ôn phủ ngốc lâu như vậy, liền không có cấp Thanh Trúc nói làm người trong nhà ăn trước cơm chiều. Chúng ta đây mau chút trở về. Chu Di chạy về ra thời điểm, đại gia quả nhiên đều còn đang đợi hắn. Tuy rằng đã ở ôn phủ dùng quá cơm, nhưng người trong nhà chờ hắn, Chu Di cũng thích người một nhà ngồi ở cùng nhau hòa thuận vui vẻ ăn cơm cảm giác, liền cũng đi theo ngồi xuống, gắp mấy chiếc đũa đồ ăn, uống lên một chút canh. Ăn cơm xong sau, Chu Di đang muốn hồi chính mình phòng, Sáu Nha bỗng nhiên gọi lại hắn, "Lục Lang, ta có việc cùng ngươi nói." Chu Di gật đầu, "Tứ tỷ, đến thư phòng đến đây đi." Chu Di cùng Sáu Nha vào thư phòng. Nàng ở đối diện ngồi xuống. Tứ tỷ, ngươi có chuyện gì? Chu di nhìn sáu nha do dự bộ dáng liền trước mở miệng hỏi đến. Sáu nha tay nắm thật chặt. Lục lang, ngày hôm qua cùng ngươi nói kia phiên lời nói sau. Ta về phòng tử trái lo phải nghĩ, vẫn là cảm thấy không quá thỏa đáng. Ta tựa hồ quá chắc hẳn phải vậy. Không có suy xét đến ngươi cảm thụ. Hơn nữa thanh danh cũng không dễ nghe. Lý ra chuyện đó, ngươi coi như ta chưa nói quá đi. Chu Di nghe xong trao mày đầu, tứ tỷ, ngươi có thể nói cho ta ngươi là thật sự coi trọng lý ứng bách tường sao? Hắn đâu, hắn đối với ngươi nói gì đó sao? Sáu nha vội xua tay, không có, không có, ta chẳng qua là cùng hắn vội vàng đánh một cái đối mặt, sau lại hắn bởi vì thị hiểm, liền rời đi. Vậy ngươi vì sao Chu Di khó hiểu, hắn biết sáu nha cũng không phải cái loại này không biết thế sự cô nương. Ta... Kỳ thật ta là nghe Lý Tiểu Thư nói rất nhiều nàng nhị ca sự, thông minh, có đẳng đương, ngày thường thực che chở Lý Tiểu Thư, ta đột nhiên liền nghĩ tới ngươi, ngươi tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cái này ra lại là ngươi ở khiêng, ở lòng ta, ngươi kỳ thật chính là ta ca ca, nghe Lý Tiểu Thư như vậy giảng, ta cảm thấy nàng nhị ca cùng ngươi rất giống, cho nên, cho nên, Chu di nghe xong bật cười, cho nên ngươi liền cảm thấy rất có cảm giác an toàn, Liền nói ra đối lý ứng vách tường có hảo cảm nói. ân còn có lý phu nhân cũng thực hảo, ta nghĩ nếu là nàng làm bà bà. Cho nên ngươi đối lý ứng vách tường cảm giác hoàn toàn thật sự trong tưởng tượng, cũng không phải thật sự đối hắn sinh ra hảo cảm. Chu Di nghe xong, dở khóc dở cười hỏi. Sáu nha gật đầu, có chút ngượng ngùng nói, ta cũng biết ngày hôm qua kia phiên lời nói là ta lô mãng, chứ không đề cập tới bọn họ là tướng quân dòng dõi, ngươi là trạng nguyên. Có thể cưới tướng quân phủ khuê nữ, nhưng ta chỉ là ngươi tỷ tỷ, nói đến cùng còn chỉ là một cái nông gia khuê nữ, nói những lời này đó thật sự có chút si tâm vọng tưởng, hơn nữa ngươi nếu cưới Lý Cô Đường, ta nếu là tái giá đến tướng quân phủ, chẳng phải là làm người khác nhạo báng, còn muốn liên lụy ngươi cùng Lý. Phủ, ta, ta hiện tại ngẫm lại, cũng không biết ngày hôm qua vì sao phải nói những lời này đó. Chu Di gật đầu, tứ tỷ Ngươi nếu chỉ là bởi vì ứng như nói mà sinh ra như vậy cảm giác, ta cũng không tán thành ngươi gả đi tướng quân phủ, rốt cuộc hết thảy đều chỉ là tưởng tượng của ngươi, hơn nữa trượng phu cùng huynh đệ là hai việc khác nhau. Ta biết, ta biết, hơn nữa cứ như vậy cũng sẽ cho ngươi thêm rất nhiều phiền toái. Lục Lang, ngày hôm qua những lời này đó ngươi coi như không nghe thấy, về sau ta việc hôn nhân nên như thế nào liền như thế nào, ta nghe ngươi." Sáu Nha vội vàng nói, Chu Di cười cười, tứ tỷ, tả hưu những lời này đó cũng chỉ là ta và ngươi biết, không có để lộ ra đi. Ngươi không cần xuất ruột, ta bên này xác thật cho ngươi tìm kiếm vài người, chúng ta tìm cái loại này ra thế trong sạch, dân cư đơn giản, hậu sinh biết tiến tới người. Đến lúc đó ta sẽ hỏi ngươi kiến nghị, ngươi cảm thấy đâu? Sáu Nha nghe Chu Di nói như vậy, nhẹ nhàng thở dài một hơi, cười sáng lạ, ta nghe ngươi. Sáu Nha đứng lên. Một thân nhẹ nhàng nói, "Lục Lang, ta đây liền đi trước, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi." Chu Di gật đầu, "Hảo." Sáu Nha đi đến cạnh cửa thời điểm, Chu Di bỗng nhiên ra tiếng, "Tứ tỷ, ngươi có thể đem sở hữu sự tình đều không chút nào giấu giếm nói cho ta, ta thực vui vẻ, còn có không cần sợ hãi, mặc kệ ngươi về sau gả đến nhà ai, ngươi vĩnh viễn đều là ta tỷ tỷ, ta sẽ vẫn luôn là người chỗ dựa." Ân Sáu Nha thân mình không có chuyển qua tới. Chỉ là thanh âm có chút nghẹn nào, ta biết, ngươi vẫn luôn là như vậy. Trăng lên đầu cảnh, Chu Di nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng sức sờ, vừa mới nghe xong sáu nha nói, hắn biết có chút địa phương chính mình vẫn là sơ sót. Sáu nha tuy nhìn lợi hại, nhưng rốt cuộc là một cái tiểu cô nương, từ một cái thôn trang nhỏ đột nhiên tới rồi kinh thành như vậy thành phố lớn, khó tránh khỏi sẽ câu nệ sợ hãi. Nàng sẽ theo bản năng đối quen thuộc người hoặc sự sinh ra hảo cảm. Thông qua lý ứng như miệng lưỡi nàng thấy được chính mình bóng dáng, cảm thấy rất có cảm giác an toàn, tối hôm qua sẽ ở nhất thời xúc động dưới nói ra nói vậy cũng liền chẳng có gì lạ. Ngày hôm sau, Chu Di sớm rời giường đi Hàn Lâm Viện điểm báo. Tiến Hàn Lâm Viện, tất cả mọi người đối hắn nói chúc mừng, Chu Di trong lòng khó hiểu, làm sao vậy, ta có gì hỉ sự, như thế nào ta chính mình cũng không biết. Ôn khúc cười lại đây, đợi chút sẽ biết. Chu Di trong đầu vừa đến Linh Quang hiện lên, chẳng lẽ là ngày hôm qua kia sự kiện. Quả nhiên, ở hắn vừa mới ngồi xuống không bao lâu, một vị công công liền cầm trói lọi thánh chỉ vào Hàn Lâm Viện. Chu Di tiếp chỉ. Chu Di vội vàng đứng lên, đi đến thánh chỉ phía dưới quy xuống, Vi thần Chu Di, cung nên thánh chỉ. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng, Hàn Lâm Viện biên tu Chu Di, tài sáng tạo mẫn học, chân thành trung gan, thăng chức Hàn Lâm Viện hầu đọc học sĩ thưởng bạc trắng trăm lượng, khâm thử. Tạ chủ Long Ân, Chu Di cung kính tiếp nhận thánh chỉ, trong lòng phun tạo, hắn xem TV thời điểm, nhân ra hoàng đế bao lớn vương, một thưởng chính là gì hoàng kim ngàn lượng, bạc trắng vạn lượng, hiện tại tới rồi hắn nơi này, sao nhỏ mọn như vậy, thế nhưng chỉ thưởng bạc trắng trăm lượng, liền như vậy cũng không biết xấu hổ viết ở thánh chỉ thượng. Liền tính Đại Việt triều hiện tại quốc khố hư không, nhưng cũng không nghèo đến này phân thượng đi, còn không bằng không viết đâu. Theo như cái này thì, sung chính hoàng đế hảo phong chỉ đối chính mình, đối với thần tử, hắn nhưng keo kiệt lợi hại. Bất quá lập tức từ biên tu lên tới hầu độc học sĩ, tự lục phẩm đến từ ngũ phẩm, liền thăng hai cấp, hơn nữa nhập chức bất quá 2 tháng, này lên trước tốc độ quả thực chính là ngồi hòa tiễn. Chu học sĩ, đứng lên đi, hoàng thượng đối chu học sĩ tán thưởng có thêm, nhà ta cũng là bội phục thần. Không dám nhận, không dám nhận. Chu Di thừa dịp chối từ chấp tay thời điểm, lặng lẽ cấp vị này công công tắt chút bạc. Nếu vừa rồi vị này công công trên mặt tươi cười còn có chút giả dối, kia lúc này liền có vẻ nhiệt tình nhiều. Ha ha, Chu học sĩ tuổi trẻ tài cao, về sau nhất định có thể đại triển hoành đồ. Tiến đi vị này kiều tay hoa lan công công, Hàn Lâm viện đồng liêu nhóm đều đi lên sôi nổi đối Chu Di tỏ vẻ chúc mừng. Vị kia trong nhà không có gì ăn là huynh tắc hâm mộ nói, chăm lượng bạc a. Đủ nhà ta một năm chi phí sinh hoạt. Hắn không hâm mộ Chu Di thăng quan, đến hâm mộ hắn được 100 lượng bạc, đối này, Chu Di cũng là vô lực phung tảo. Vị này Lão huynh nhật tử cũng không biết đến tuột cùng quá thành gì dạng, hiện tại đối sinh hoạt yêu cầu thế nhưng như thế chi thấp. Chu Di trở về chính mình vị trí, hàn lâm viện mọi người đều dùng vui mừng có lại hâm mộ ánh mắt nhìn hắn, vui mừng chính là... Làm mười mấy năm ghẻ lạnh Hàn Lâm Viện cũng rốt cuộc có một cái có thể được Hoàng đế coi trọng người, mà hâm mộ tự nhiên không cần phải nói, ai có thể mới tiền nhiệm hai tháng liền làm được hầu đọc học sĩ. Lập tức, Chu Di tựa hồ liền thành triều đình hương bánh trái, trong tối ngoài sáng không ngừng có người tới mượn sức hắn, Chu Di chỉ có thể xảo diệu ở khắp nơi thế lực chi gian Chu toàn, làm cho hắn phiền không thắng phiền, cũng may hắn tuy rằng ra nhất thời nổi bật, nhưng Hàn Lâm Viện rốt cuộc hiện tại là cái nước trong nha môn. Không có quyền không có tiền, hơn nữa từ đại khương sứ giả đi rồi lúc sau, sùng chính đế liền thượng mấy ngày lâm chiều, lại về tới cái loại này lười nhác cực kỳ trạng. Thái, Chu Di minh bạch, nhất thời tiêm máu gà căn bản là không thể là một cái đã lười biếng quán người đại biến lĩnh dạng, nhiều nhất kêu mấy ngày khẩu hiệu, một khang nhiệt tình tiêu ma sau, tổng hội biến thành lao bộ dáng Sự tình hiểu rõ, Chu Di cái này ra nổi bật người lại bị sùng chính đế ném chi sau đầu. Những người đó thấy sủng chính đế giống như đã đã quên Chu Di, mà Chu Di lại lặp đi lặp lại nhiều lần uyển cự bọn họ. Liền cũng không có kiên nhẫn, cũng liền không tới quấy rầy. Cái này làm cho Chu Di nhẹ nhàng thở ra, mỗi ngày cùng này đó trong bụng 18 nói con con người đánh lời nói sắc bén, thật sự là mệt chết người. Lúc này, hắn ngược lại muốn cảm tạ hoàng đế dễ quên. Hầu đọc học sĩ vì từ ngũ phẩm quan, chức trách là vì hoàng đế hoặc thái tử giảng giải kinh sử bị cố vấn ứng đối, nhưng hoàng đế lười nhác, hắn liền tấu chương đều lười đến xem, Huống chi nghe này đó đồ bỏ kinh sử, mà thái tử bên kia biên chế cũng đã đầy, cho nên liền tính là đi thái tử phủ, Chu di cũng chỉ có thể xem như dự khuyết. Chu di cũng nhạc không đi dính này đó thị phi, suốt ngày ở Hàn Lâm Viện Mỹ tư tư đọc sách. Ôn khúc thấy, vốt dâu vui mừng cười than, có thể đảm đương nổi tịch mịch nhân tài có thể chịu được chắc trở. Hai người quan hệ nhưng thật ra càng ngày càng tốt, có đôi khi ước hẹn đi một ít quán trà uống uống trà, nghe một chút thư, có đôi khi Chu Di sẽ đi ôn phủ ngồi ngồi xuống, hai người ở trong nha môn là trên dưới cấp quan hệ, hạ triều đảo có chút bạn vong niên y tứ. Theo Chu Di xuất nhập ôn phủ thường xuyên, hắn cùng ôn tân tiếp xúc cũng nhiều lên, hắn phát hiện ôn tân sắc thật là khó được hảo hải tử, phụ thân hắn liền tính lại không có quyền, ít nhất cũng là con lớn nhưng ở ôn tân trên người không hề có quan gia con cháu ngạo khí, mỗi phủng Chu Di tới ôn phủ, hắn đều sẽ lôi kéo Chu Di không ngại học hỏi kẻ dưới, hiếu học thực. Dần dần, Chu Di cũng liền nổi lên tâm tư. Một ngày cùng ôn khúc nói chuyện với nhau chung, Chu Di cố ý trong lúc vô ý lộ ra trong nhà còn có một cái tỉ tỉ, chưa tìm nhân ra, chính mình đang ở suốt ruột. Ôn khúc lúc ấy không nói gì thêm. Chỉ là cảm thán một phen nhà hắn tiểu tử việc hôn nhân cũng khó tìm thực. Bất quá không qua mấy ngày, ôn phu nhân liền cấp vương diễm hạ thiệp, làm nàng đi ôn phủ làm khách. Chu Di trong lòng hiểu rõ, xem ra ôn khúc là nghe ra hắn nói vừa ý, hơn nữa cũng có nảy tâm tư. Chu Di cũng không có giấu giếm sáu nha, trực tiếp song xuôi đối nàng nói, lần này đi ôn phủ, có thể là ôn phu nhân đối với ngươi tương xem, tứ tỷ, ngươi không phải sợ, nên như thế nào chính là như thế nào. Nhà bọn họ cũng không có so với chúng ta trong nhà hảo bao nhiêu, ôn đại nhân tuy nói quan giai phẩm cấp cao, nhưng cũng không thực quyền, chỉ có thể xem như một cái nhàn tản nhân vật, nhà hắn dòng dõi cũng đơn giản, ôn tân người nọ ta mấy ngày nay thông qua nhiều mặt tìm hiểu, xác thật còn. Tính tranh đua, cũng không có những cái đó cầm hoa háo sắc thư sinh tật xấu, hiện tại đã trúng cử nhân, về sau liền tính nhật tử háo đến trường chút, trung tiến sĩ hẳn là cũng không thành vấn đề. Bất quá, tuy nói là nhà bọn họ tương xem ngươi, nhưng là ngươi cũng muốn tương xem nhà bọn họ, không phải sợ cho ta thêm phiền toái, này dù sao cũng là ngươi cả đời sự, nếu cảm thấy có không ổn địa phương, trở về liền đối ta nói, chúng ta lại cùng nhau cộng lại. Lục lang sáu nha vành mắt có chút hồng. Tứ tỷ, yên tâm đi. Ân. Sáu nha thật mạnh gật gật đầu. Ăn qua cơm sáng, ôn phủ có người tới đón, vương diễm liền mang theo sáu nha đi bên kia. Chu Di tất cứ theo lẽ thường đi Hàn Lâm Viện điểm báo. Trước 107 đỉnh cấp ăn chơi chắc táng. Hôm nay lại là cuối tháng, Hàn Lâm Viện tất cả mọi người mắt trông mong chờ, nhưng chờ mãi chờ mãi, cũng không thấy hộ độ người tới làm cho bọn họ đi lánh Lương Đồng. Trước hết tao không được chính là cái kia trong nhà không có gì ăn lao hình. hắn hoa mà một tiếng, liền kém khóc ra tới, tháng này Lương Đồng sẽ không lại muốn khất nợ đi. Ta thượng có trăm tuổi lão nương, hạ có ba tuổi tiểu nhi. Này nhưng như thế nào cho phải, trong nhà lại muốn không có gì ăn. Chu di đồng tình nhìn hắn, làm quan đương đến này phân thượng cũng là không ai, hơn nữa gia hỏa này nhìn cũng có hơn 40 tuổi, sao còn có 3 tuổi tiểu nhi, cũng quá có thể sinh đi, người khác lúc này đều đương ra ra. Đừng hoảng hốt, có lẽ còn không có đến phiên chúng ta, chờ một chút đi. Ôn khúc đứng ra chấn an đại gia, kỳ thật nhà hắn nhật tử cũng không phải quá giàu có nếu không có trước kia tồn bạc mua cái thôn trang chỉ sợ cũng đến rơi xuống vô mễ hạ nổi nóng nỗi nay nhất đẳng liền chờ tới rồi hạ nha thời điểm hàn lâm viện mọi người quả thực là mỏi mắt chờ mong nhưng cái kia làm bọn hắn thiếu chút nữa vọng mắt bị mù truyền quan vẫn là không xuất hiện tồn thọ đây là không cho người đường sống đại gia cùng đi nháo lập tức có người tức sùi bắp mép đối với những cái đó thực quyền nha môn quan viên tới nói điểm này lương đồng bọn họ tự nhiên có thể trướng mắt Bọn họ tùy tiện đi nơi nào sờ điểm thu nhập thêm, cũng so điểm này nhi lương đồng nhiều, nhưng đối với Hàn Lâm Viện tôi nói, này đó lương đồng quả thực mệnh a mấu chốt là hộ bộ cũng là xem người hạ địa chủ nhân, bởi vì Hàn Lâm Viện hiện tại thành một cái để đó không dùng bộ môn. Cho nên giống nhau nếu bạc không đủ, cái thứ nhất khất nợ chính là Hàn Lâm Viện, mà mặt khác bộ môn bởi vì có thực quyền, hộ bộ ngược lại không dám khất nợ, chỉ cần một có bạc, bảo quản đúng giờ đủ ngạch phát. Này quả thực chính là hạn hạn chết, ung ung chết. Cũng khó trách hàn lâm viện những người này nhắc tới khởi hộ bộ liền nghiến răng nghiến lợi. Vì thế ở nhập trước 2 tháng nội, Chu Di liền đi lên lần thứ 2 thảo tân lộ. Lần này hắn không có lần đầu tiên nhẹ nhàng, hắn đã mơ hồ cảm giác được lần này thác tân cũng không đơn giản. Rốt cuộc năm nay đại khương không có từ đại càng đụng tới sứ, ngày ấy sùng chính hoàng đế rất là kiên cường một ngụm từ chối đại khương sở hữu điều kiện. Kia sứ giả đi thời điểm tuy nói thả chút tàn nhẫn lời nói, nhưng bởi vì Đại Việt triều dã trên dưới biểu hiện một bộ định liệu trước, thái độ kiên quyết bộ dáng, bọn họ ngược lại không quá dám làm cản, đi trở về nhiều thế này nhật tử, cũng không nghe nói bên kia muốn cử binh xâm chiếm gì. Năm nay thiếu đại khương bên kia phí tổn, phải nói phát đủ loại quan lại lương bổng hẳn là không thành vấn đề A, như thế nào hiện tại còn muốn thắc tân. Tới rồi lễ bộ nha môn phía trước, mới phát hiện nơi này đã tụ tập hảo những người này, lần này nhưng không riêng chỉ có hàn lâm viện cùng võ quan bên kia, mà là mỗi cái bộ môn đều tới người. Nhiều người như vậy trùng liền số kia giúp quân đem kêu nhất hùng, bằng gì không phát quân lương, có biết hay không phía dưới binh đã đói bụng 3 ngày, còn như vậy đi xuống, xảy ra chuyện các ngươi hộ bộ người có thể phụ trách sao. Chính là, dựa vào cái gì khất nợ chúng ta lương đồng, các ngươi hộ bộ là làm cái gì ăn không biết, mặt sau một đám người đi theo cái cọ ấm ý. Chu di bên người Hàn Lâm Viện đồng liêu nhóm giống đến khàn cả giọng. rốt cuộc này quan hệ đến bọn họ cả nhà già trẻ sinh kế, không chấp nhận được bọn họ không ra sức. Các vị đồng liêu, các vị đồng liêu, xin nghe ta một lời, nghe ta một lời Nốt lần này ra tới không phải cái kia Lão Đầu Nhi, mà là hộ bộ thượng thư Đào Đình Hoa. Hắn như vậy đại lão vừa nói lời nói, những người này vẫn là cho hắn mặt mũi, dần dần an tĩnh lại. Các vị đồng liêu, không phải chúng ta hộ bộ cố ý khất nợ các ngươi lương đồng, mà là thật sự lấy không ra bạc a. Đánh rắm, không phải vừa mới mới từ phương Nam Thu đi lên một bút thu nhập từ thuế sao, đừng cho là ta nhóm là chút đại quê mùa, liền có thể lừa gạt chúng ta. Võ quan bọn họ cũng không mua trướng, quản ngươi là cái gì quan, liền tính là hộ bộ thượng thư cũng mắng lại nói. Ai, các vị đồng liêu, việc này các ngươi ngày mai cũng sẽ biết được. Ta liền ở chỗ này nói đi, Nguyên Bình Phủ kinh đảo vỡ đê, đã chết rất nhiều người, mọi người đều là làm quan nhiều năm, Nguyên Bình Phủ tầm quan trọng nói vậy không cần ta nhiều lời, bạc đều cầm đi cứu tế, mọi người xem ở những cái đó dân chạy nạn phân thượng, xem ở ước trừng bá tánh phân thượng, liền không cần thúc giục chúng ta hộ bộ. Chu Di nghe xong cả kinh, cái gì? Nguyên Bình Phủ kinh đảo thế nhưng vỡ đê, không phải đi năm mới ra cố quá sao? Nguyên Bình phủ là đại Việt triều lấy đông môn hộ, dân cư dày đặc, độ cao so với mặt biển thấp, có một đoạn kinh đảo trực tiếp tu ở Nguyên Bình phủ độ cao so với mặt biển phía trên, có huyền hà chi dưng, nếu là kia một đoạn vỡ đê, kia. Chu Di quả thực không dám tưởng tượng, đến tột cùng sẽ chết bao nhiêu người. Ôn nào nhốn nháo bọn quan viên nghe thấy cái này tin tức cũng chấn động, Nguyên Bình phủ, kia chính là chỉ ở sau kinh thành đại phủ a này. Trong mấy mắt Hộ bộ trước những người này đều an tĩnh lại. Các vị đồng liêu, lần này bệ hạ ở biết được nguyên bình phủ gặp tai họa trước tiên liền hạ thánh chỉ đem bạc vận đi cứu tế. Hiện tại hộ bộ thật sự lấy không ra bạc, các ngươi xem ở như vậy nhiều ở nạn dân phân thượng, liền khoan dung mấy ngày đi. Lời này vừa ra, đại bộ phận quan viên đều tuyệt nháo tâm tư, rốt cuộc bọn họ cũng không dựa điểm này nhì bạc cắt cơm, chẳng qua hộ bộ cũng dám thiếu bọn họ lương đồng, liền nghĩ tới làm bộ nào. Không thể cổ vũ hộ bộ loại này bất chính chi phong thôi, chính là hiện tại, biết được quốc khố bạc là cầm đi cứu tế, bọn họ cũng không nghĩ náo loạn, lại nháo đi xuống, làm người trong thiên hạ biết bọn họ cùng nạn dân tranh lợi, thanh danh này còn muốn hay không. Vì thế một đám người chuẩn bị lui lại. Chỉ có võ quan bên kia tựa hồ cũng không tiếp thu cái này lý do. Cầm đầu một người nói, ta phi, ai không biết kia kênh đảo nằm trước mới ra cố đề, nhiều như vậy bạc dắt đi. Năm nay liền vỡ đê, bọn họ công bộ làm cái gì ăn không biết, định là đem kia bạc tham, lấy hàng kém thay hàng tốt, bạc rơi vào rồi bọn họ trong túi, hiện tại lại muốn khất nợ chúng ta hướng bạc, đây là cái gì đạo lý? Bộ đội những cái đó binh cái nào không phải chờ lấy hướng bạc trở về dưỡng gia? các ngươi hiện tại không phát bạc, chẳng lẽ làm cho bọn họ cùng bọn họ ra tiểu sống sờ sờ đói chết sao? Lời này vừa ra, ở đây đại đa số người đều thay đổi sắc mặt. Xôi nổi nhìn về phía võ quan bên kia, này đàn mọi dợ, ai không biết nơi này loan loan đạo đạo, nhưng đó là có thể dễ dàng nói ra sao. Tu sửa đê, không riêng gì công bộ, chỉ cần đề cập tới rồi bộ môn, nhân viên, cái nào không ở bên trong vớt một bút. Tầng tầng bóc lột đi xuống, chân chính rơi xuống thật chỗ có thể có nửa thành liền không tồi. Hàn lâm viện bên này ai cũng không phải ngốc tử, đều lặng lẽ nháy mắt ra dấu, hùng hổ đi, khẽ không lưu thanh liền đã trở lại. Sau khi trở về, ôn khúc thở ngắn than dài, Chu Di biết hắn là ở vì nguyên bình phủ những cái đó nạn dân lo lắng. Chu Di trên đường trở về, tâm tư thật mạnh. Kênh đào vỡ đê, không phải thiên tai, mà là nhân họa, này đàn quan viên, tham thật sự quá mức. Chu Di Chu Di chính lòng có sợ tư đi tới, đông nhiên từ đỉnh đầu truyền đến một tiếng kinh hỉ thanh âm. Chu Di ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy đồng bảo bảo đang ở lầu 2, khai cửa sổ đối với hắn cười. Chu Di, đi lên, đi lên, chúng ta cùng nhau uống một chén. Đồng bảo bảo hưng phấn phất tay, nết môi hét lớn, thấy thế nào như thế nào giống le lưới hợt kỳ. Chú Di sờ sờ cái mũi, này đồng bảo bảo quý vì quốc cứu, tâm tư tuy đơn thuần, nhưng cũng tốt nhất mặt mũi, thì nộ không chừng, nếu là rơi xuống mặt mũi của hắn, chỉ sợ mấy ngày trước kết về điểm này nhi tở lạc tiệp hữu nghị tình lại muốn tan biến, Chu Di chỉ phải vào thái bạch lâu, tới rồi lâu hai. Đồng bảo bảo đã mở ra môn, đang đứng ở cửa chờ hắn. Chu Di, mau tiến vào. Đồng bảo bảo đối Chu Di vây tay.